này nói đi ra ngoài, lệ ốn ạ sợ Lâm Đàm sẽ cười nói đây là ta nên được, ta vốn dĩ cũng đã thực hảo hảo công tác, cũng cùng với xuyên qua hết thể kỹ xảo khoan dung tươi cười. Lâm Đàm a, ngươi làm thật sự rất tuyệt, về sau muốn càng nỗ lực a, tranh thủ cuối năm trước lại thêm một lần tân sao? Nói như vậy, Vạn Nhất Lâm Đàm hồi nàng rốt cuộc muốn nhiều nỗ lực mới có thể ở năm nội lại thêm một lần tân, có hay không cụ thể tiêu chuẩn? Không có, đó chính là điều cái ta căn bản ăn không đến cà rốt. muốn cho ta đuổi theo cả rốt mệnh chết sao? nàng chẳng phải là rất nang ham? này đó chiêu thức giống như đều sẽ bị lâm đàm cặp kia trong trẻo lượn g đôi mắt xuyên qua. người thông minh tuyệt không nguyện ý ở một cái khác người thông minh trước mặt xấu mặt, lệ ố nạ do dự một lát, liền thu hồi sở hữu kịch bản, trắng ra đem thăng chức tăng lương thêm vào hợp đồng đưa cho lâm đàm, mỉm cười nói. liêu tín dương giúp ngươi tranh thủ thăng chức cùng tăng lương, cứu sống tiểu t r ố n thê hạng n g ngươi nên được. về tiền thường bao, sẽ ở cùng liêu tín dương mở họp. cũng cùng tài vụ bộ câu thông qua đi. ở cái này cuối tháng tính cả tiền lương cùng nhau phát. cái này l i ê u Tín Dương sẽ ở xác định xuống dưới sau. cái khác thông chi ngươi. chúc mừng ngươi, Lâm Đàm. đang nói ra này b u ổ i nói chuyện khi, lệ ố nạ còn cũng không có ý thức được, chính mình bị Lâm Đàm khí tràng ảnh hưởng, trong bất chi bất giác thu liệm thân là hờ giờ giờ trên cao nhìn xuống. Lâm Đàm dựa vào chính mình thông minh cùng khí thế, mạnh mẽ đem lệ ổ nạ san bằng đến cùng chính mình trở vị hô động vị trí. chỉ dùng ngắn ngủn 2 a giờ, đơn giản đối thoại, lưu loát ký tên, thẳng đến lâm đàm cầm thêm tốt thăng chức tăng lương thêm vào hợp đồng rời đi lễ ôn ạ văn phòng, mới qua đi 8 phút, nay trở thành lễ ôn ạ ước nói công nhân ngắn nhất ký lục, ngồi ở làm công ghế, lễ ôn ạ nhìn văn phòng ngoại lâm đàm b ó n g dáng, nhíu mày trầm tư một hồi lâu, mới phát h o chặt cấp liêu tỉn dương, cùng lâm đàm ước nói hảo, nàng đối thăng chức cùng tăng lương ngạch độ thực vừa lòng, cũng tỏ vẻ đối với ngươi c ả m tạ, nhưng không có giật mình. cũng không có kinh hỉ, trầm ổn giống cái kinh nghiệm xa trường lao tướng. nếu lâm đàm năng lực đặc biệt cường nói, về sau cùng nàng câu thông công tác, liền đều đến đi thẳng vào vấn đề, chân thành lấy đ ã i đối người thông minh, lừa gạt là vô dụng, chỉ có thành thật mới sẽ không kích phát ra nàng ác ý. còn có, nếu nàng chấp hành năng lực cũng cùng đêm qua đại hội thượng triển lãm ra tờ tờ tờ bản lĩnh giống nho cường, vậy trước tiên tưởng đi, dùng cái gì phương pháp khống chế cái này công nhân? là cho tăng lương, vẫn là cấp thăng r ư ớ c cũng hoặc là nàng có hay không mặt khác theo đuổi, có thể làm ngươi đắn đo nàng điểm, bằng không bồi dưỡng ra tới cũng sẽ phi. rời đi lễ ốn ạ văn phòng lâm đ ả m cũng không biết chính mình đã bị định tính vì ma quỷ cấp bậc không chế khó khăn trọng điểm công nhân. nàng h e o chết tốt hợp đồng, thản quả i về phía trước này, tin nhắn thông trì, nàng ngày hôm qua kinh đông hạ đơn đổ vỡ, đã tới rồi. tìm được chuyển phát nhanh, hủy đi bao xem xét sau, nàng lại quải hồi hờ dịch giờ bộ môn, đi đến giai thiến bản làm việc trước. trực tiếp đem đổ vật vỗ vào giai thiến trên bàn. Giai thiến ánh mắt đầu tiên lại không thấy nàng trong tay lấy cái gì, mà là đằng một chút nhảy dựng lên, vui sướng ôm chặt lâm đ à m cười nói: o "A, đây là ai a? Này không phải chúng ta ngồi hỏa tiễn thăng trước kế hoạch tiểu tổ trưởng sao? Ha ha, đều biết rồi." Lâm đảm xoa xoa giai thiến có chút tự nhiên q u ố n xoa tung tóc ngắn, trên mặt cũng ánh vui vẻ. Kia đương nhiên, ta là hờ giờ bộ môn loại người này sự điều động đương nhiên trước tiên đã biết. Gai Thiến kêu ngạo một ngẩng đầu, ngay sau đó lại giơ tay chụp hạ Lâm Đàm nông, nhướng mày nói: Mời khách đi, ngươi chính là ta công ty duy nhất một cái một năm thêm hai lần tân người, không ăn một đốn thịt, không thể nào nói nổi. Không thành vấn đề, giữa trưa mang ngươi đi ăn hổ tiểu b é o Lâm Đàm sảng khoái nói: Hoa. Gai Thiến kinh hỉ trợn tròn đôi mắt, các nàng đều là mới nhập t r ư ớ c hai ba năm trước trường mới mẹ người, lại đều là người bên ngoài ở Đại Thượng Hải cư trú sinh hoạt, ăn, mặc, ở. Đi lại chi tiêu đều phi thường n g n m cao, thường thường nỗ lực tiết kiệm, một tháng cũng tích góp không bao nhiêu tiền. Người đều 200 t i ệ m cơm, AA đều không thế nào bỏ được ăn, h u ố n g chi mời khách, điểm chút ăn lại điểm chút đồ uống, tuy tuy tiện tiện là có thể hoa rất 500 t ả hưu. Phải biết rằng lâm đàm lần này tăng lương, cũng mới bất quá để ra 800 m à thôi. Như vậy hạ vốn gốc. Gai i thiến nghiêng đầu cười xem lâm đàm, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, đảo cũng không cần ăn h ô tiểu béo, chúng ta đi ăn dưới lầu bò bít tết là được. Lâm Đàm lắc đầu, ngay sau đó vô vụ trên bàn vẫn luôn bị Gai Thiến xem nhẹ lễ vật, không ngừng thỉnh ngươi ăn cơm, còn cho ngươi mua lễ vật. Gai Thiến n h ớ n mày, lúc này mới cúi đầu hướng Lâm Đàm thủ hạ đệ nặng hộp nhìn lại, ngay sau đó một tiếng kinh hỉ hô nhỏ d ớ t lấy bốn phía sở hữu đồng sự ghé mắt. Gai Thiến che miệng lại, mừng như điên vẫn là từ trong ánh mắt tràn đầy ra. Lâm Đàm từ nàng sở hữu sung sướng động tác nhỏ cùng tiểu biểu tình c h u n g cảm nhận được tặng người hoa hồng vui sướng, Gai Thiến phản hồi cho nàng cảm xúc. làm nàng phá lệ hạnh phúc. Sở Uyệt, ta muốn đã lâu đã lâu. A a a a. Gai Thiến một phen đoạt lấy Sở Uyệt đóng gói hộp, gắt gao ôm vào trong ngực, kinh hỉ trong mắt phóng pháo hoa. Ngươi có thể chính mình ở cửa nhà trong tiệm thuê tập chơi, về sau về nhà sẽ không nhăm chán. Lâm đ à n g méo trong tay hợp đồng, t h ă n g c h ứ c tăng lương cảm giác thành t i u Giảo hợp Gai i Thiến tươi cười, làm nàng tâm biến mềm mại. Tươi cười cũng ít n huyệt khí, nhiều miên cùng thân mật hơi thở. A. Gai Thiến hương phấn kính n h i qua đi. lại tùng khởi mi một ngàn nhiều đồ vật ngươi làm gì đưa như vậy quý lễ vật cho ta ta ai ta không thể muốn lâm đàm đem nàng đẩy lại đây sở hụt lại nhét nàng trong lòng n g ự cười c nói chỉ cần ta có tiền hoa l i ê n ít đi không được tỷ muội lễ vật cầm chơi đi không cần đáp lễ lấy cả đời hữu nghị hồi báo đi lâm đàm dai t i ế n nước mắt đều phải chảy xuống tới cái này lễ vật nàng quá muốn khá vậy quá quý trọng nàng lại luyến tiếc lui về lại cảm thấy chịu chi hổ thẹn Ngượng ngùng xoắn xít giống cái bị lửa thiêu m ô n g tiểu độc vật. Lâm Đàm bị nàng đầu bật cười, ngươi vội đi, chờ ta đi công tác trở về, đi nhà ngươi chơi người sơ ý. Ân. Giai Thiến dùng sức gật đầu. Đại Lâm Đàm rời đi sau, Giai Thiến các đồng sự lập tức chạy tới vây xem. Hoa, ngày bản. Một ngàn nhiều đồng tiền lễ vật, cái gì thần tiên bằng hữu nha. Hiện tại đại gia bằng hữu chi gian tặng lễ vật đều sẽ không chế ở một trăm khối t ả hữu, cái gì bằng hữu sẽ đưa như vậy quý trọng lễ vật a. Bạn trai cũng không tất bỏ được đâu. Hào hâm mộ a, anh, ta cũng muốn bằng hưu như vậy. Ngươi nói ta hiện tại đi theo lâm đàm giao bằng hưu, tới k i ế p sao? Ngươi là tìm lâm đàm giao bằng hưu, vẫn là cầu bao dưỡng a? Đều được, chỉ cần lâm đàm nguyện ý. Gai i Thiến, mau mở ra chơi chơi. Công tác đâu? Trong chốc lát l ệ ôn a m u ô n mắng chửi người. Gai i Thiến ngẩng đầu thấy l ệ ôn a này hướng nàng bên này xem, vội đem các đồng sự h o h n đi. Lại qua một hồi lâu, làm bộ vội công tác. trên thực tế tâm tư sớm bay rai t h i ế n t r ộ m móc ra máy chơi game nhanh nhẹn hủy đi đóng gói sau khởi động trường cơ xinh đẹp máy chơi game có thể chơi rộng lượng trò chơi vui sướng giai t h i ế n lại lần nữa đem nó ôm vào trong ngực thích sắp phát ra cười nớ g ngẩn thiên kia nàng muốn lấy thân báo đáp báo đáp lâm đ à m đời này nàng cái này tiểu nữ nhân đã hoàn hoàn toàn toàn là lâm đ à m trương 17 cái miệng nhỏ thật ngọn hoa lục tử ngươi quả nhiên rất tuyệt ta không có nhìn lầm người Lâm Đàm rời đi lệ ôn ạ, đi ngang qua Liễu Tín Dương văn phòng thời điểm, nhìn đến Liễu Hương Hương còn ở thong thả ung dung cắm hoa, thật là cái gì đều ngăn không được hắn làm tinh xảo man. Lâm Đàm đi qua đi gõ cửa, Liễu Tín Dương thẳng t ắ p đắm chìm trong ánh mặt trời, thon dài tinh xảo ngón tay khệ hoa chi, quay đầu chiều nàng thoáng nhìn, nay tư thái Lâm Đàm quả thực tưởng trụ được tới, sau đó mệnh danh là mỹ nhân hầu hoa linh tinh, đầu cấp nhiếp ảnh tạp chí, cái này kết cấu, này quang ảnh, khẳng định có thể đăng khan. Lâm Đàm. chuyện gì? Lưu i Tín Dương đem bình hoa dọn xong, người người mới ngồi vào chính mình làm công ghế. Thỉnh Lâm Đàm ngồi xuống. Lưu Tổng, ngày mai buổi sáng ta mang theo lục từ bay đi kinh đô thấy biên kịch, khả năng muốn nốc g 4-5 n g à y Nếu ngài cảm thấy ố okay k nói, ta liền đi đi một chút lưu trình. Lâm Đàm d ứ t lời, cũng ngửi n g ư ờ i tươi mát mùi hoa. Muốn nốc g lâu như vậy sao? Ân, ta sẽ tận lực ở trong thời gian ngắn nhất nói hảo, bất quá vẫn là nhiều xin mấy ngày, cho chính mình lưu cái đường sống. Hành. có nắm chắc sao? có một ít, nếu không được, không phải còn có ngài đâu sao? đến lúc đó lại thỉnh ngài hỗ trợ. Lâm đ à m Khiêm t ố nói, n ha ha, không thành vấn đề, ngươi có cái gì yêu cầu, trực tiếp cùng ta nói liền hảo. cảm ơn l i ê u Tổng, cố lên. Lâm đ à m mí môi, nàng tới gặp Lưu i Tín Dương, nói ra kém chuyện này chỉ là vì khơi mào câu chuyện, trên thực tế là có càng chuyện quan trọng muốn nói với hắn. Lưu i Tổng. ngài bên này khi nào khai tiểu t r ố n thê toàn sáng tác bộ kịch bản thẩm duyệt đánh giá sẽ a ta chuẩn bị buổi chiều hai c ờ l ạ c mở người muốn tham gia sao liêu tín dương nhún m à y ngày mai muốn mở họp nàng hẳn là không có thời gian tham dự nghiên đọc sẽ đi ân ta có một cái kiến nghị lâm đàng nghĩ nghĩ vẫn là quyết định gọn gàng dứt khoát mở miệng rốt cuộc liêu tín dương làm người luôn luôn thực hiền hòa không có quá nhiều kiểu cách nhà quan cùng với cùng hắn vu hồi lãng phí thời gian còn không bằng giống hội báo tiểu t r ố n thê khi giống nhau triển khai c á i gia thông thống khoái khoái thẳng đến chủ đồ nghĩ đến đây nàng ở lưu tín dương đầu tới nghi hoặc ánh mắt ghi lưu l o nói đêm qua tiểu tổng xác định năm nay thượng nửa năm trọng điểm hạng m ụ c sửa vì tiểu trốn thê hôm nay thoạt nhìn mỗi cái phân đoạn đẩy mạnh giống như đều thực thuận lợi nhưng là ta còn là có một ít băn khoăn lo lắng tiểu tổng làm quyết định này cũng cũng không có thập phần kiên quyết hắn đối tiểu trốn thê cái này hạng ngục không thấy đến như chúng ta giống nhau có tin tưởng ngươi là nói lo lắng lao bản lại thay đổi Liêu Tín Dương hơi hơi nhăn lại mi. Hôm nay h ư ơ n g Mai đã mang theo Tiểu t r ố n thê đi gặp Tô Nam đài truyền hình, tài vụ chờ bộ môn cũng đều phối hợp làm điều chỉnh. Hắn thật đúng là không nghĩ tới Tiểu tổng vẫn khả năng thay đổi. Nhìn Lâm Đàm, hắn trong lòng nhịn không được tưởng, này tiểu cô nương nhìn như tuổi trẻ, không nghĩ tới sự sự còn rất bi quan. Lâm Đàm tựa nhìn ra hắn ý tưởng, lắc đầu nói, đều không phải là ta bi quan không tin người khác, mà là trước trưởng cái này hoàn cảnh. bản thân liền cho phép quyết sách giả có được thay đổi chủ ý quyền lợi một cái dễ dàng bị thuyết phục người hắn lập trường thường thường không có như vậy kiên định dễ dàng thay đổi cũng thực bình thường thay đổi xoành xoạch tuy rằng là lãnh đạo tối kỵ nhưng trong hiện thực chúng ta đều biết này cũng thường thường là lãnh đạo bệnh c h u n g cho nên hy vọng liêu tổng có thể lập tức triệu khai đại hội sau đó ở hội nghị ký lục b i u kiện trung đem tiểu t r ố n t h a lại khen một lần triệu tiểu tổng liền tính là lo trước khỏi hoa đi củng cố một chút kiểu tổng đối cái này hạng mục tin tưởng ngài cảm thấy thế nào lâm đàm nói phía trước những lời này đó khi ngữ khí phá lệ lưu loát có một loại khống chế nhân tâm chắc chắn nhưng đến cuối cùng một câu lại chuyện vừa chuyển trở nên phá lệ nhu hòa t r ư n g cầu ngữ khí mềm như b ô n g như là ở hướng người liêu tín dương nguyên bản bị lâm đàm bỗng nhiên ngẩng cao lên khí thế áp có điểm không thoải mái cái nào đương phó tổng nguyện ý chịu tiểu kế hoạch thuyết giáo nhưng nghe đến lâm đàm p h ó n g thấp tư thái hỏi ý khi hắn những cái đó không mau lại bị bình ổn cảm xúc không có người liền dễ dàng trở nên lý tính hắn lặp lại suy xét lâm đàm nói sau nghe nàng kiến nghị cũng đúng dù sao buổi sáng đại gia cũng đều ở người đi ra ngoài khi t ê u tiểu l ư u tiến vào ta làm nàng khởi sướng một chút lâm thời hội nghị cảm ơn liễu tổng lâm đàm cười phá lệ s á n g lạ đứng lên sau lại thêm vào khen nói ngài thật là ta gặp được quá nhất khai sáng cũng nhất có trí tuệ cấp trên n g ư ờ i nhập chức 3 năm mới có mấy cái lãnh đạo Liêu Tín Dương xua xua tay, trên mặt lại vẫn là không tự giác lộ ra bị khen sau sung sướng biểu tình. Được rồi, đi vội đi. Ân, Liêu tổng tài kiến. Lâm Đàm lúc này mới rời đi Liêu Tín Dương văn phòng, thông báo ngồi ở cửa chợ Lý Tiểu Lưu tiến vào sau. Nàng thư khẩu khí, đi nhanh quải hướng chính mình chỗ ngồi. Ngồi xuống định, thân thể rơi vào mềm mại ghế xoay, nàng suy sụp hạ bả vai, xoa giữa mày nhắm mắt lại, cảm thấy từng đợt mệt mỏi cuốn hợp lại mà đến, có chút đau đầu, động não quá mệt mỏi. Chuyện gì nhi đều phải nàng nhọc lòng. Thật muốn nhanh lên kéo cái cường lực đoàn đội, nàng chỉ cần làm chủ não chỉ huy công tác l i ề n hảo, chạy trước chạy sau suốt ruột sống toàn làm thủ hạ đi vội. A, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực nha. Lâm Đàm trở lại chỗ ngồi sau, Lục Từ liền quay đầu lấy lạnh căm căm tầm mắt quét nàng. Nói hôm nay sẽ rất bận, muôn sớm đến, hắn 8 điểm liền tới rồi, trong công ty liền người đều không có, kết quả nàng khét ngược, này đều 1 ư m giờ. May mắn hắn đêm qua nhớ hạ nàng nói biên k ị t tên, buổi sáng lúc này mới có việc làm, bằng không chẳng phải là muốn n h à m chán nhàn ngồi chơi di động linh tinh. Tức giận, nàng như thế nào đường tiểu tổ trưởng? Trong bụng sủi tràn đầy phê bình nàng lời nói, không phun không m a u Thân bằng đưa hoa tươi tản ra từng trận thanh hương, lâm đ à m xoa giữa mày hơi hơi nghiêng đầu, ngửi được mùi hoa sau không tự r á t thở dài một hơi, trên mặt lộ ra cái không hề phòng bị lòng biểu tình, không còn nữa phía trước bất luận cái gì thời điểm sắc bén cùng cứng rắn. Khẽ run lông mi cùng bị n h é o xoa đến tùng khởi mi đều làm nàng có vẻ yếu ớt. Lục tứ luôn luôn trướng mắt phía trước những cái đó lãnh đạo nhóm công tác thái độ vì hoàn thành mà hoàn thành, không có theo đuổi, không có mộng tưởng, không có thợ thủ công tinh thần, không có ái. Càng không quen nhìn những người khác h ô n nhật t ử đi làm, lại còn có tổng sơ cá đem chính mình sự nghiệp cùng nhân sinh không để trong lòng. Nhưng hắn đung nhiên nhớ tới buổi sáng nghe các đồng sự nói những cái đó, về lâm đàm đem hết toàn lực muốn cứu sống tiểu t r ố n thê hành động vĩ đại. Nàng như vậy m ệ t cũng đều là vì công tác tới chậm, nói không chừng là bởi vì nàng đêm qua cũng trộm ở nhà suốt đêm công tác linh tinh. Nghĩ đến, nàng cùng phía trước những cái đó lãnh đạo không giống nhau, hẳn là cái thật sự có theo đuổi, có mục tiêu người. Đặc biệt, đối tiểu trốn thê cái này hạng mục khẳng định có thâm trầm ái, bằng không như thế nào sẽ trả giá nhiều như vậy. Muốn nói bắt quái những cái đó lâm đảm vì khí trương tắc mà nhất định phải đem tiểu trốn thê cứu sống, làm trương tắc sự nghiệp tình yêu song thất bại linh tinh. hắn là không tin, không có người sẽ vì trả thù bạn trai cũ mà như thế mất công. Rốt cuộc, rất nhiều người vì tiền đều làm không được cái này phần t h ư ợ n g đặc biệt, lâm đàm vẫn là tiến vào trước trường mấy tháng, duy nhất thưởng thức hắn năng lực người. suy nghĩ bay l ộ t lục từ trong lòng sở hữu chỉ trích đều phi tán, hắn tự nhận là sắt đá tâm địa thế nhưng cũng mềm. nghĩ đến nàng đêm qua thỉnh hắn ăn dê nướng nguyên con, hắn rứt khoát quải đi xuống mua ly cà phê. kết quả hồi trình khi cùng giai tiến gặp phải, hai người cùng đường. vẫn luôn đi đến lâm đàm châu ngồi bên i lục từ quay đầu nhìn giai thiến liếc mắt một cái ở chính mình vị trí ngồi hạ sau đem cà phê phóng tới lâm đàm trên bàn chiều nàng đẩy sau đó mở miệng nói uy cho ngươi mua cà phê lâm đàm mở to mắt lại nhìn đến hai ly cà phê ai nha ta cũng cho ngươi mua cà phê giai thiến dơ hai ly cà phê một ly là chính mình một ly là cho lâm đàm lâm đàm nhìn sang trên bàn một ly lại nhìn xem giai thiến đưa qua h o à n hồn mỉm cười Rũi tay tiếp được giai tiến, lại ở lục tử gương mặt muốn thu hồi chính mình đưa kia ly phía trước, chế trụ ly thân, đều cho ta, như thế nào còn muốn thu hồi đi? Lâm đ à n g ngó lục tử, ngươi không phải có sao? Cái này ta chính mình uống cũng đúng. Lục tử có chút không được tự nhiên, mua thời điểm không cảm thấy, lúc này gặp được như thế c h ẳ n g huống, đ ồ n g nhiên cảm thấy có điểm q u â n bách. Ta chính yêu cầu đại lượng đâu, hai ly chính thích hợp, thật sự là quá tốt. Lâm đ à m nắm hai ly cà phê, ngồi thẳng thân thể. phấn chấn hạ tinh thần triều lục từ cùng kỳ nghỉ sán lạn cười nói đưa than ngày tuyết cảm tạ vậy ngươi vội đi giữa trưa ta thỉnh ngươi ăn cơm giai thiến mới hoạch tặng siêu sản đại lễ ngượng ngùng suy nghĩ muốn thỉnh lâm đ à m ăn một bữa cơm rõ ràng nói tốt ta thỉnh lâm đ à m vô vô giai thiến eo sườn đi vội đi trong chốc lát giúp ta đính cái bàn liền hảo ba người mang lên lục tử lâm đ à m lại thăm dò hỏi lục tử ngươi giữa trưa có r ả n h đi nga Thanh niên làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, nhàn nhạt, nhạt gật đầu. Hành. Vất vả Gai Thiến giúp đính vị. Lâm Đàm lập tức cử cao thủ, làm ra vui sướng bộ dáng hướng Gai Thiến nói lời cảm tạ. A, hảo a. Gai Thiến giữ chặt Lâm Đàm tay nhỏ, đầy mặt bị sùng ái hạnh phúc t h â n sắc. Uy, Lục Tử, ngươi sao lại thế này? Khói cảm tạ Gai Thiến giúp đính vị a. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy người khác hỗ trợ là đương nhiên sao? Lâm Đàm chụp hạ Lục Tử cánh tay. Lục Tử bị chụp lần ra. nhìn đến lâm đàm tươi cười không có trách cứ chỉ có nói d ỡ n khi i ả o h ạ n lúc này mới quay đầu hướng giai t h ế nói cái kia cảm ơn giai tiến nói một tiếng không khách khí liền bước chân nhẹ nhàng rời đi lâm đàm thu hồi ánh mắt quét liếc mắt một cái lục tử nghĩ thầm â n bắt giữ dấu vết nửa nói d ỡ n nửa nghiêm túc dạy dỗ mới gặp hiệu quả quả nhiên chỉ cần đừng làm cho lục tử cảm giác được đặc biệt mãnh liệt quản không ý vị hắn phản nghịch liền sẽ không bị kích phát chỉ cần chậm rãi dẫn đường tiềm di mạc hóa làm hắn thói quen đối nàng tố cầu không chống cự hẳn là có thể bồi dưỡng ra tương đối cân bằng trên dưới cấp quan hệ hảo chúng ta trước trang một chút tô tâm hiểu tư liệu đi biết người biết ta bách chiến bách thắng lâm đàm rối người chuẩn bị bắt đầu làm việc ta đều lục soát hảo lục từ đem sớm đóng dấu tốt một s p văn kiện đưa cho lâm đàm trên mạng có thể lục soát về nàng tin tức ta đều tập hợp thích ăn vân nam đồ ăn đam mê phao l ỗ đạt cùng dưa cơm thích cầu v ồ n g tiểu mã siêu tập sở hữu quanh thân tính cả một sừng thú cũng vô pháp kháng cự lâm đàm xem hắn lại nhìn xem đóng dấu ra tới tư liệu tươi cười nở rộ tự đáy lòng nói hoa lục t ử ngươi quả nhiên rất tuyệt ta không có nhìn lầm người d ồ i tay vớt qua bút máy nàng bắt đầu nghiêm túc đọc cung tiêu r a nhưng dùng tin tức lục t ử lấy khuỷu tay c h i bàn bắt hai hạ tóc ngắn nương sửa sang lại tóc mái khi t ú i đầu nháy mắt làm tươi cười ra tới thả cái phong lại ngẩng đầu khi hắn lại t à n g nổi lên sung sướng b à y r a nghiêm túc nghiêm túc biểu tình chương 18 t h u ầ n phục giã lưu lục tử muốn cùng lâm đàm sinh ra giảng buộc phó tổng 12 giờ hơn 20, liêu tín dương khẩn cấp triệu khai hội nghị còn không có khai xong đại gia vì thế điểm ti đi giả một bên ăn một bên làm tiểu t r ố n thê phân tập thẩm duyệt tôn ninh ngươi còn vẫn luôn không lên tiếng đâu thế nào cấp cái lời bình liêu tín dương ngón tay gõ gõ mặt bàn điểm danh sáng tác bộ tư lịch sâu nhất kế hoạch chờ một lát ta xem xong lại nói Tôn Ninh đầu cũng chưa nâng, thuận miệng ứng một tiếng sau, liền tiếp tục đắm chìm đọc lên. Cái này phân tập tuy rằng thực thô sơ giản lược, nhưng sở hữu quan trọng cốt truyện điểm đều bao quát. Vô luận là tình cảm tuyến, vẫn là chức nghiệp, vai phụ chờ phụ tuyến, mấu chốt cốt truyện đan xen đẩy mạnh, tiết tấu phi thường phi thường lưu tú. Hơn nữa mỗi cái sự kiện, vô luận việc lớn việc nhỏ, đều thực chú trọng nhân vật đặc tính đắp n ạ n hơn nữa chiếu cố nhân vật trưởng thành cùng tâm lý biến hóa. Ở thú vị tính ở ngoài. Kết cấu thoải mái quả thực có thể coi như phân tập nhà mẫu phiếu ở triển lãm đường hắn một hơi đọc xuống dưới căn bản vô pháp ngừng nghỉ trong phòng hội nghị những người khác thảo luận thành hoàn toàn bị hắn che chắn bên ngoài hảo cốt chuyện làm hắn đắm chìm một bên đọc một bên não bổ quay chụp sau hình ảnh hắn muốn ngừng mà không được rốt cuộc hiểu được vì cái gì lâm đ à m ngày hôm qua cầm cái phương án tờ tờ tờ cùng tiểu trốn thê phân tập chờ nội dung là có thể khiến cho mọi người coi trọng thậm chí trong một đêm thay đổi công ty n i ê n đ ộ chiến lược thật là hảo chuyện xưa, đáng giá. đến mặt sau, tôn ninh đọc xong không tính, lại cầm giấy bút vẽ cái kịch bản kết cấu đồ, đơn giản sửa sang lại cái chuyện xưa mang cho quan chủ cảm xúc p h ậ p phùng đồ, cùng với cốt truyện phân tuyến đan xen triển lãm đồ. một bên sửa sang lại, một bên tổng kết cùng học tập. phòng họp những người khác đều yên tĩnh xem hắn viết viết vẽ vẽ, hắn cũng hoàn toàn không chú ý. t h ẳ n g đến một giờ rưỡi, hắn mới r ố t c u ộ c bút bút, ngẩng đầu nói: hội nghị ký lục các ngươi sửa sang lại phát k i ể u tổng đi. Ta trong chốc lát sửa sang lại một phần đồ văn kết hợp kịch bản phân tích văn trường, hồi phục biêu kiện thời điểm phụ thượng. La Khen đi. Lưu Tín dương mỉm cười ám chỉ nói: đương nhiên, thứ này thật rất không tồi, chờ ta sửa sang lại hảo, đại gia cũng có thể cùng nhau nhìn xem, chúng ta kế tiếp thẩm duyệt biên kịch phân t ậ c khi có thể làm tham khảo đối chiếu. Tôn Ninh vô vô bị chính mình đánh dấu rất nhiều ký hiệu cùng chữ viết kịch bản văn kiện. Hành, Tia Tiểu Lưu ngươi 10 phút nội sửa sang lại hảo hội nghị ký lục. Phát ta xét duyệt, chúng ta ở 20 phút nội đem biểu kiện phát ra đi hảo đi. Lưu i Tín Dương d ứ t lời, đại gia sôi nổi đứng dậy rời đi phòng h ọ p Tiểu Lưu tắc ôm nổ k ẻ p bục đội vàng trở lại chính mình chỗ ngồi đi tu chỉnh hội nghị ký lục, cũng rửa theo l i ê u Tín Dương yêu cầu, cho mỗi cá nhân lợi bình làm chính hướng tân trang. Lưu i Tín Dương hồi chính mình văn phòng trước, lại thăm dò dặn dò tôn linh nhanh lên, tận lực ở một tiếng đồng hồ nội đem đ ồ vật sửa sang lại hảo, làm lao bản nhìn đến. Kết quả Lưu Tín Dương mới thẩm xong tiểu lưu sửa sang lại hội nghị ký lục cùng sáng tác bộ các đồng sự khen lời bình, phát ra biểu kiện. Tiêu tổng điện thoại liền đánh lại đây. Tiêu tổng, ngài xem đến ta phát biểu kiện. Lưu Tín Dương nhướng mày, hắn biểu kiện mới biểu hiện gửi đi a. Không có, ngươi phát biểu kiện cho ta. Tiêu Việt mới rơi xuống đất kinh đô, ở khách sạn dàn xếp xuống dưới, còn không có nhìn đến biểu kiện. Là sáng tác bộ về tiểu t r ố n thê kịch bản phản hồi, ta phát đến ngài hồ thư. Tôn Ninh muốn chính mình viết cái văn hay, tranh đẹp kịch bản phân tích, muốn sửa sang lại một chút, sẽ vãn một chút phát, nhưng một tiếng đồng hồ nội cũng có thể thu phục. Còn có ngày hôm qua các bộ môn đối tiểu t r ố n thê phản hồi, ta cũng làm đơn giản sửa sang lại. Lưu Tín Dương Hội bảo nói, Ân Hảo Tiểu Việt sau khi nghe xong, chần chờ một lát, mới mở miệng, ta tìm ngươi cũng vừa lúc là muốn nói việc này. n g à i nói, lâm đảm kịch bản t i ề n thưởng, trước đệ nặng đ ứ n g phát, chờ nói xuống dưới biên kịch lại phát. Thân bằng hai ngày này cũng sẽ đến kinh đô tới cùng diễn viên, đạo diễn làm bước đầu tiếp xúc. Đến lúc đó có thể nhìn xem kịch bản đàm phán, diễn viên linh tinh đàm phán thuận lợi trình độ, hảo đi. Tiểu Việt thân ảnh rất chậm, thực chú ý chính mình tìm từ. Nhưng Liễu Tín Dương vẫn là nghe ra lời nói ngoại âm, ý tứ này chính là không bài trừ nói không xuống dưới biên kịch nói, lại t r ọ n g nói trương tác hạng mục khả năng tính. Rốt cuộc một cái phim ảnh kịch chế tác muốn mấy ngàn vạn thậm chí thượng trăm triệu chi ra, không cẩn thận không được. nếu kiều tổng đối tiểu t r ố n thê không tin tưởng, chẳng sợ vứt bỏ phía trước làm tiểu t r ố n thê phí tổn, cũng tốt hơn toàn quân bị d i ệ t trước đệ nặng không phát tiểu t r ố n thê kịch bản tiền thưởng bao linh tinh, còn không phải là ở áp xúc cái này nếu muốn quay đầu, khả năng sẽ tổn thất phí tổn sao? lưu tín dương cười ứ n g tiểu việt nói, cúp điện thoại sau, nhìn trên màn hình còn dừng lại biểu kiện giao diện. may mắn hội nghị đã khai xong rồi, hắn ở trong điện thoại phi thường tự tin thông dòng khen kịch bản ư u việt tính, cùng nhằm vào thị trường tới nói siêu cường cạnh tranh lực. trong chốc lát tôn ninh càng chuyên nghiệp kỹ càng tỉ mỉ kịch bản khen khen bình còn sẽ thêm vào chia tiểu tổng tiêu việt tùy thời đối hạng mục có hoài nghi đều có thể cờ lặc mở biêu kiện nhìn một cái cấp tin tưởng nạp nạp điện không biết là trương tắc cấp k i ể u tổng gọi điện thoại nói gì đó dao động tiểu tổng quyết định vẫn là k i ể u tổng từ ngày hôm qua ngẩng cao cảm xúc nảy ra bắt đầu lại lần nữa xem kỹ tiểu trốn thê hạng mục bởi vậy sinh ra chút do dự hy vọng biên kịch đàm phán cùng diễn viên đạo diễn chờ đàm phán đều có thể thuận lợi l ê u Tín Dương hít sâu một hơi, trong đầu hiện ra Lâm Đàm ngồi ở hắn đối diện, kể ra nàng đối kiểu Việt biến hóa đoán trước, cùng với bởi vì cái này đoán trước mà cho hắn kiến nghị. Lại lần nữa cơ l ạ c mở l ệ ôn ạ chia hắn ngoại t r á làm hắn đối Lâm Đàm nhiều để bụng. Lại yên lặng ngồi trong chốc lát, hắn bỗng nhiên cầm lấy máy bàn, tìm được công nhân Bạch Gia Thiến dây số, gật ra. Bạch Gia Thiến, ngươi hảo, ta là sáng tác bộ phó tổng Lưu i Tín Dương. l i ê u tổng ngài hảo, muốn hỏi một chút. Lâm Đàm sinh nhật là ngày mấy tháng mấy? A, Lâm Đàm sao? Ba Nguyệt hai mươi trời ạ, t r ò m song nương. Làm sao vậy? Không có việc gì, ta hỏi nàng sinh nhật sự ngươi đừng cùng nàng nói. Quay đầu lại khả năng sẽ mang theo đoàn đội cùng nhau cho nàng cái kinh hỉ linh tinh. l i ê u Tín Dương thanh âm ngậm cười ý, có vẻ phá lệ thân thiết. Mới vừa rồi mở họp thời điểm, đoàn đội kế hoạch nhóm nói chuyện phiếm hai câu, nhắc tới Lâm Đàm cấp bạch giai thiến mua sở h ị y sự đều hâm mộ không được. còn nói lâm đàm là cái trọng cảm tình người, bằng không như thế nào bỏ được hoa cái tiêu tiền trọng cảm tình trọng hữu nghị nói ít nhất có ràng buộc phương hướng đi đang ở trong văn phòng đội vàng chuẩn bị ngày mai đi công tác công tác lâm đàm hoàn toàn không biết liêu tín dương tại đây nửa ngày các loại cảm xúc phập phồng nàng chính đem lục t ừ sai sử khí thế ngất trời có thể nói là phi thường phi thường đội đâu lục tử p h o t o sọp sẽ dùng đi sẽ thật tốt quá có cái gì là ngươi sẽ không tới, làm một cái hạng mục tốt sơ thơ, đây là ta sửa sang lại nhu cầu, ngươi liền dựa theo cái này làm. Ta phải làm thành lớn như vậy, triển khai tới cấp biên k i c h xem, trắng ra, đánh sâu vào tinh cường, mức độ đáng tin cao. Hảo, lục tử, sẽ dùng tơ s thật cũng không phải cái gì ghê gớm sự. Tuy rằng hắn sẽ làm sự đích xác rất nhiều, nhưng sẽ không sử cũng vẫn là không ít. Lục tử, nơi này tu một chút, nữ chính giới thiệu nơi này, đừng dùng nghĩ cái này tự. này mấy cái nam diễn viên lại dùng nghĩ mời như vậy chứ? Một cái nữ diễn viên, t h ả không có nghĩ mời chứ, có thể cho biên kịch một loại chúng ta đã cùng nữ chính nói tốt ảo giác, có lợi cho làm biên kịch cảm thấy chúng ta hạng mục đáng tin cậy. Như vậy gạt người không hảo đi. Ân, không ngủ quáng chấp hành, có chính mình tự hỏi phi thường đồng. Lục tử, ngươi có thể sao? Có điểm lợi hại. Bất quá, thân bằng đã đi nói nữ diễn viên, hắn là ôm tất thắng quyết tâm. Chúng ta cũng muốn tin tưởng hắn. hơn nữa chúng ta cũng muốn ôm tất thắng quyết tâm cho nên ấn ta nói sửa là được rồi phải không hào đi lục tử tựa hồ là có điểm đạo lý đã có tất thắng quyết tâm hẳn là có thể ký xuống tới cái kia nữ diễn viên đi quốc sở t ơ như vậy viết hẳn là không hoàn toàn tính lừa dối người lục tử ngươi đ í n h một chút ngày mai giữa trưa cùng buổi tối điền giao p h ò n g nhi tuyển quý nhất vị trí tốt nhất ngày mai giữa trưa chúng ta đi ăn buổi tối cùng biên kịch ăn ta đã ước hảo biên kịch buổi tối một khối n g a h ả o Lục Tư, đính một chút khách sạn đi, tại biên kịch ra phụ cận, gần đây tuyển quý nhất khách sạn, ta muốn trụ 700 t ả hữu giường lớn phòng, công ty không thể chi trả bộ phận, ta chính mình phó. h ả o Lục Tư, đ ờ đ ờ tờ nhu cầu ta phân người, đ ờ đ ờ tờ khuôn mẫu ta cũng tuyển h ả o ngươi làm một chút. h ả o Lục Tư, ngươi đi i y ê n ấn cửa hàng, đem hạng mục tốt sở t ơ đóng dấu một chút, đóng dấu hai phân liền đủ. Như vậy quy cách trang giấy cùng lớn nhỏ, rất quý đi. Không có việc gì, công ty chi trả, nên hoa tiền, đừng không bỏ được. Hảo, Hoa, làm không tồi. Bất quá, t tờ, tờ tờ nơi này sửa một chút đi, tìm từ càng tự tin một chút. Hảo, đồng dạng ngày mai đi công tác, cùng Lâm Đàm ngồi giống nhau phi cơ thương vụ bộ phó tổng giám Chu Tỉnh, chạy tới cùng Lâm Đàm chào hỏi, liền nhìn thấy Lâm Đàm đem lục từ sai x ử xoay quanh, mà cái kia hôm trước còn đem chính mình khí khóc siêu cấp khó làm lục từ, cư nhiên vẫn luôn ngoan ngoãn làm việc, không có nửa điểm phản kháng. Không mắng chửi người, không trước mặt mọi người phê bình người, cũng không chụp cái b ả n nói công ty tiêu tiền không phải để cho ta tới làm loại này sống. Chu t ì n h đi đến Lâm Đàm trước mặt, chào hỏi qua sau, nói: Ngày mai chúng ta cùng nhau giá trị cơ, ngồi một khối đi, còn có thể tâm sự cái bản, cùng với quảng cáo cấy vào chi tiết linh tinh. Hảo a, Lâm Đàm sảng khoái theo tiếng, nàng biết Chu t ì n h đại mỹ nữ, công tác thượng cũng rất lợi hại, mềm t i ê u kiều, kiều, nhưng thực sự hướng người. có thể đem giáp phương ba b à thuận bao sở dễ bảo tiếp trước bởi vì tiểu việt từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ quản khống cùng công ty gây quá cao c á n t ỷ áp lực ở một lần cùng tiểu việt tranh chấp sau chu tình khóc lóc từ trước nhưng ở một nhà khác công ty chu tình đạt thành một bộ kịch cấy vào 60 g i a quảng cáo hành động vĩ đại quảng cáo phí so bán phiên kiếm còn nhiều kia nói định rồi chu tình cũng ở đánh giá lâm đàm đầy bụng nghi hoặc người này là như thế nào làm lục từ biến oan mắt thấy chạm đất t ử mang lên di động chạy ra đi đóng dấu lâm đàm yêu cầu tuốt sớtơ chu tình càng tò mò phải biết rằng phía trước nàng làm lục từ hỗ trợ lấy chuyện phát nhanh cái này tiểu tử t h ú i chính là lập tức ném sắc mặt cho nàng xem thấy lục từ quả ra làm công khu chu tình lập tức nhỏ giọng hỏi lâm đàm ai ngươi lại như thế nào thuần phục này đầu g i lư ha ha g i lư lâm đàm bị cái này x ư n g hô đậu cười ngươi phía trước có phải hay không bởi vì hắn khó làm cũng chưa cho hắn phân phối xuống làm h o a hắn hung lên so với ta còn d ọ người, cùng cái đại gia d ư ờ n g như cả ngày đối mọi người khen c á cho canh, ai dám sai x ử hắn lục thiếu gia? Chu Tình đầy bụng bực tức, nàng làm thương vụ có rất nhiều cùng người tiếp xúc, tiếp xúc người lại nhiều là xí nghiệp lớn trung tầng, lao bánh quẩy nhóm vô luận trong lòng tưởng cái gì, trên mặt đều vĩnh viễn khách khách khí khí, giống lục từ người như vậy, nàng thật sự không gặp được quá. Chu Tình lại sợ nhất xung đột, đối mặt một chút cũng không khéo đưa đẩy, động một chút nói thẳng l à n h n g ữ người. thật sự không hề chống đỡ năng lực đối với hắn người như vậy ngươi phải hung hăng thao m a hắn đem hắn đương l ử a dùng lâm đàm nghiêm túc gật đầu chu tình nhướng mày a cương triệu là dưỡng không gia đình thiên lập địa hiếu tử ngươi đến đại b ổ n g tiêm kẹo lâm đàm múa may tay phải làm bộ cử b ổ n g đánh người bộ dáng phúc chu tình lục từ biết lâm đàm lấy hắn đương hiếu tử sai x ử sao làm hắn ở thực tiễn chung biết chính mình không đủ cho hắn phụ hướng kích thích đồng thời mạnh mẽ khích lệ làm hắn tâm tồn hy vọng, có minh sát phương hướng. Lâm đ à m thực tán thành Chu Tình nói thương vụ năng lực, nhịn không được liền nhiều lời vài câu. Như vậy, ngươi liền tính đem hắn m ệ t mắt đầy sao sẹn, ngươi cũng là hắn từ mẫu. Cho nên, Lục Từ không phải không yêu làm việc, không nghe sai sử, mà là có càng cao theo đuổi, cảm thấy chính mình hẳn là làm càng cao cấp công tác, g á n h vác càng trọng trách vụ. Trung nhị thiếu niên, Chu Tình nghiêng đầu, một bên tế phẩm Lâm đ à m nói, một bên nếm thử tổng kết, hoàn toàn chính xác. về sau ngươi cũng có thể đương lục từ từ mẫu lâm đảm cười rũi tay đáp ở chu tình trên vai chọn mi gật đầu nửa giờ sau lục từ cầm đóng dấu tốt hạng mục tốt sở thơ hồi công ty ở trên hành lang chính gặp được trước lãnh đạo chu tình luôn luôn không cho hắn gương mặt tươi cười một gặp được liền phải t r ừ n g hắn chu tình cư nhiên hiếm thây ở đối diện sau cho hắn một cái gương mặt tươi cười lục t ử mặt trời mọc từ hướng tây t r ư c h ư ơ n c 19 cuồng vọng khách nhân một c à n g đại kinh tiểu quái Chu t ì n h nghĩ trên phi cơ cùng Lâm Đàm cùng nhau ngồi, có thể tâm sự tiểu t r ố n thế này đó cốt truyện có thể làm cấy vào, đại khái có thể có này đó sản phẩm có thể cấy vào. Cứ như vậy, không chỉ có trên đường sẽ không n h à m chán, còn thuận tiện mở cuộc họp nhỏ, một công đôi việc. Nhưng nàng thật không nghĩ tới Lâm Đàm sẽ tham h o a n g mà bởi vì nàng đưa ra muốn cùng Lâm Đàm cùng nhau làm, Lâm Đàm thuận tiện cũng cho nàng tham h o a n g Đáng thương lục từ bởi vì không có nói muốn ở trên phi cơ cùng Lâm Đàm liêu công tác. chỉ có thể lẻ loi chính mình đi ngồi khoang phổ thông. Chu t ì n h nằm dựa vào đại mềm ghế, k h o a n rộng mở sưởng ruỗi thân tứ chi, hưởng thụ tiếp viên hàng không nhất tinh tế chiếu cố, uống đ ặ c điều, ăn trái cây, chân nhỏ không tự giác lay động, quả xoay thật ngọt. nàng thiếu lâm đàm một tân tình đâu? cà phê cũng khá tốt uống. trơ hôi thượng hải, thỉnh lâm đàm ăn một bữa cơm hảo. trong chốc lát còn có điểm tâm sáng ăn, thật không sai. Chu t ì n h vặn bẹo mông, làm thân thể càng thỏa đáng rơi vào ghế nằm, k h i mắt. Thoải mái dễ chịu nghe âm nhạc, hoàn toàn không n g h ĩ công tác. Lần đầu tiên nàng phi ở trên trời, không chỉ có không cảm thấy lữ đồ xa xa, còn có một loại ở trời xanh mây trắng gian nghỉ phép ả o g i á c Ngươi mỗi lần đều thăng k h o a n g sao? Trong nhà có q u ẹ o Chu Tỉnh cười những mày, nghĩ thầm Lâm Đàm khẳng định là nhà giàu thiên kim linh tinh. Lâm Đàm lại lắc đầu, ngoại lai người làm công một cái, liền tiền tiết kiệm đều mau không có. Vậy ngươi còn lớn như vậy, tay chân to. Liêu Tín Dương không phải là đáp ứng rồi cho ngươi thăng khoang chi trả đi. Chu t ì n h nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở cách vách tuổi trẻ nữ nhân. Lâm đ à m ngũ quan đường cong kỳ thật thực lưu hòa, đại khái một em 6 tả h ữ u thân cao, tiểu kiều tiểu tiểu, cố tình làm khởi sự tới s ấ m r ề n do cuốn, nho nhỏ thân hình lại buộc phát ra đại đại năng lượng. Nghĩ đến quá mỹ, đương nhiên không chi trả. Đó là vượt mức quy định tiêu phí sao? Không sai biệt lắm đi, mỗi một ngày đương cuối cùng một ngày, mỗi một khắc đều cho là cuối cùng một khắc. Tưởng tượng một chút, nếu lập tức sẽ chết, ít nhất trước đó là ở khoang hám nhất, thoải mái dễ chịu nằm. Dứt lời, nàng duỗi thân cánh tay, nho nhỏ làm cái bơi ngửa tư thế. Nói cái gì đâu? m phi phi phi. Chu t ỉ n h duỗi tay vỗ nhẹ nhẹ hạ lâm đàm, tiểu m u ố khí h à i nhi. Ha ha ha, phi phi phi. Lâm Đàm vội nghe lời phi ba tiếng, khi còn nhỏ vừa nói không may mà nói, mụ mụ liền sẽ chụp nàng ngông, làm nàng phi ba tiếng, giống như như vậy liền đem đen đuổi đều đuổi đi. đã thật lâu thật lâu không có người như vậy mê tín hống nàng phi phi phi. Ngươi cái này ý tưởng còn rất khốc, chính là phí tiền. Chu t ì n h rất lời đã phát một lát lăng, sau khi lấy lại tinh thần mới tưởng để kính nhi cùng Lâm Đàm liêu công tác, lại phát hiện đối phương cư nhiên đã ngủ rồi. Gia hỏa này so với chính mình tiểu hai ba tuổi, nhưng nói chuyện lại sẽ không làm người cảm thấy non nớt ngây ngô, ngược lại có loại phá lệ trưởng thành sớm tạo đời cùng t r â m ổn. Chu t ì n h tổng nhịn không được đem Lâm Đàm đương bạn cùng lứa tuổi đối đãi. nói chuyện t h ế m nói chuyện cũng khó có thể bãi phó tổng giám cái giá giống như lâm đàm chính là có như vậy một loại năng lực đem tất cả mọi người kéo đến cùng nàng bình đẳng góc độ đi kết giao hòa đàm lợi nói như thế rất kỳ lạ chu tình có điểm hâm mộ nàng mặc dù đã ở trước trường lăn lộn đã nhiều năm có khi gặp khách hàng nếu đối phương tới chính là đại lão bảng nàng vẫn sẽ khẩn trương vô pháp khống chế ngữ tốc cùng âm điệu còn ngẫu nhiên hổn g loạn ngữ vĩnh viên có thể ổn định không tiêu ngạo không xiểm định cùng bất luận kẻ nào ở chung thật là một loại dị năng, một loại khả năng yêu cầu trải qua sinh tử mới có thể đạt được không màng hơn thua. đơn giản cùng chu tình Hàn Huyên vài câu sau, Lâm Đàm Hương Hương ngủ một giấc, lại mở mắt ra khi nàng nhìn đến đại đoàn đại đoàn như kẹo đông gòn đám mây ở trôi nổi quay cuồng, ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời chiếu vào vân đoàn thượng bị chói mắt, nàng h e o lại mắt, h o á n một hồi lâu mới nhớ tới chính mình không phải đang nằm mơ, thưởng thức quá trời xanh mây trắng cùng toàn bộ kinh đô thành thị súc cảnh, phi cơ vững vàng rơi xuống đất. Chu t ì n h cùng Lâm Đàm từ biệt sau, kéo Dương nhỏ rời đi. Ở cung Lục Từ sát vai khi, nàng quay đầu lại liếc hướng Tiêu Nạo g lại nội liễm thanh niên, thấp giọng hỏi: đ í n h vé máy bay, đ ế n h khách sạn, chẳng lẽ chính là cao cấp công tác sao? Không giống nhau đều là đánh tạm trợ lý sống. Lục Từ không chút nào trốn tránh cùng Chu t ì n h đối diện, giống một cái thoát ly tiểu sưởng trụ tiến Kim Bích huy hoàng điện phủ ga t r ố n g dùng tự tôn tự tin ngựa khí nói: Nhưng làm này hết thảy là vì đi ước nói một vị quan trọng biên kịch, này công tác kết quả. đem tả h ữ u một cái hạng m ụ c sinh tử. đây là nguyên bộ hoàn chỉnh công tác, vô luận giai đoạn trước chuẩn bị vẫn là hậu kỳ kết thúc, cũng hoặc là trung gian nước nói kia bộ phận cao trào bộ phận đều làm ta khoảng cách n g ộ n g tưởng càng gần một bước, so cho ngươi lấy chuyển phát nhanh cao thượng nhiều. Chu t ì n h đọc được lục từ nói ngoại âm, bĩu môi, so lục từ càng kiêu ngạo khơi m à u cảm, xoay người ngẩng đầu mà bước rời đi, lại không hồi một lần đầu. Lâm đ à m đến gần, hỏi lục tử, Chu t ì n h nói gì đó. một ít ba tuổi tiểu hải tử mới có thể liêu hấu chi đề tài lục từ nhún vai lâm đàm rất tò mò nhưng lục từ đã cất bước đi trước nàng đành phải bước nhanh đuổi kịp không hề tiếp tục hỏi thăm hai người sóng vai đến Gaza đều không phải là vì đánh xe lâm đàm trước tiên thuê chiếc chạy băng băng thuê xe công ty đem xe chạy đến sân bay bãi đỗ xe nàng lênh chìa khóa là có thể lên đường lục từ ngồi ở chạy băng băng trên xe cảm thấy chính mình dựa t h i ê u lãnh đạo tiền bao quá thượng bị bao dưỡng xa xỉ sinh hoạt Tuy rằng không ngồi trên khoang h ạ n nhất, nhưng không quan hệ, chạy băng băng p h ó giá là thuộc về hắn. Lâm Đảm tựa hồ là cái rất sợ chết tài xế, xe khai tuy rằng mau, nhưng thực ổn, không đoạt nói không phi đèn vàng, phanh lại cùng khởi bước đều thực khách khí, được lục từ vài câu tán thưởng. Không có biện pháp, ngồi nhân ra xe, như thế nào cũng muốn hống điểm tài xế. Hai người đem hành lý thả lại khách sạn phòng sau, liền thẳng đến nhà ăn điền giao. Lục từ vốn dĩ cho rằng bọn họ chính là trước tiên đi ăn một đốn cơm trưa. trước tiên quen thuộc quen thuộc hoàn cảnh nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới lâm đàm trong miệng quen thuộc hoàn cảnh thế nhưng yêu cầu quen thuộc đến như thế trình độ kinh đô quý nhất vân nam đồ an đ i ề n giao ở cái này đại bộ phận mới vừa công tác người lương tháng chỉ có 3.000 tả hữu thời đại nó một bữa cơm liền phải 300 tả hữu người đều đại đa số tới nơi này ăn cơm người đều là thương vụ đàm phán hoặc là trung sản nếm thức ăn tươi đương lâm đàm cùng lục từ hai người đi vào tiệm cơm đối người phục vụ nói chỉ có chúng ta hai vị thời điểm không có người cảm thấy bọn họ sẽ điểm cái gì sang quý đồ ăn, lại xem trai tài gái sắc phối hợp, rất dễ dàng liền phán đoán vì là tiểu tình nữ hẹn họ tới nếm thử mới mẹ mà thôi. Thằng đến lục từ nói lục tiên sinh định vị người phục vụ tiểu cô nương cha xếp đôi hào, phát hiện đ í n h cư nhiên là cái phòng vẫn là tiệm cơm vị trí tốt nhất, trang hoàng bố trí xa hoa nhất tinh xảo mở gian, lúc này mới phẩm ra một ít chỗ kỳ dị, đợi cho lâm đảm cầm t h ứ c đơn. tuy tiện xem một cái liền ngẩng đầu chân thành lại nghiêm túc nói thực đơn thượng sở hữu đồ ăn đều tới một mâm thời điểm điểm đơn viên tiểu muội thậm chí cho rằng chính mình nghe lầm đặc biệt lục từ nghe được lâm đàm nói sau sặc một hớp nước trà khu đất dung núi chuyển cái này làm cho điểm đơn viên tiểu muội phản ứng tốc độ càng chậm vài phần lâm đàm nhướng mày nói ta điểm hảo lấy ánh mắt thúc giục tiểu muội đi hạ đơn khi nàng thậm chí đều còn ở mơ hồ cái này mỹ nữ khách hàng nói cái gì thực đơn thượng sở hữu đồ ăn đều cho chúng ta tới một mâm. đ ồ Uống nói, tiên ép nước trái cây đều tới một l y s à n g gì l a tinh n h n g thanh khoa bia cũng muốn. Cảm ơn. Liên n a y đó. Lâm Đàm đem âm điệu đề cao, lại lần nữa lặp lại một lần. A Tiểu mỗi lúc này mới phản ứng lại đây, nàng không dám tin tưởng nẹn g họ nhìn c h â n chối, không biết nên ứng nói cái gì. ở nàng nhập trước huấn luyện trung, hoàn toàn không tiếp thu quá nếu khách hàng điểm sở hữu đồ ăn, nên làm cái gì bây giờ này hẳn nhất. n g à i xác định, nàng chớp chớp đôi mắt. nam mơ giống nhau hỏi ý đúng vậy lâm đàm mỉm cười cái này ngài ă n không hết ta biết rõ ràng là ă n không hết lâm đàm như cũ bảo trì mỉm cười thỉnh hạ đơn đi tiểu cô nương còn muốn nói cái gì lại chần chờ tìm không thấy thích hợp nói cuối cùng ngốc ngốc lăng lăng méo thực đơn ra phòng nhi đóng cửa lại trong n á y mắt nàng tấn như thỏ chạy xông thẳng hướng quầy thu ngân thân thể mảnh n à o vào quầy thượng ở giám đốc mở miệng r ă n r y nàng chạy loạn loạn hướng trước nàng trừng mắt mảnh xua tay hiện tại cũng không phải là r ă n d ạ y điều lệ chế độ thời điểm phong nhi nội lục từ cũng sớm nhịn không được hắn uống một ngụm thủy nhuận hầu gấp không chờ nổi hỏi lâm đảm tới quen thuộc tiệm cơm mà thôi ngươi cũng không cần đem nhân gia thực đơn thượng sở h ữ u đồ ăn đều quen thuộc một lần đi lâm đảm thưởng thức lục từ bởi vì sặc k h ụ n mà ngẹn h h ơ n mặt nghiêm túc giải thích nếu chúng ta có sung túc thời gian có thể nhiều tới ăn vài bữa cơm kia đương nhiên ok nhưng chúng ta chỉ có thể thông qua chầu này cơm đi quen thuộc hoàn cảnh chỉ có thể dùng như vậy biện pháp thật cũng không cần như thế đi lục từ chiều quá trên bàn thực đơn x á t x á t x á t phiên thư giống nhau phiên một lần mấy chục đạo đồ ăn này cái bàn đều không bỏ xuống được ăn trầu này hai vạn đồng tiền thu được sao hắn rất tò mò lâm đảm tiền bao n h ư thế nào còn không có về linh chúng ta từ thượng hải đi vào kinh đô là sân khách đàm phán rơi xuống hạ p h o n g tình huống như vậy hạ nếu còn tưởng tranh thủ quyền chủ động liền phải đem sân khách biến thành sân nhà Ngươi phải biết rằng, một khi người ở vào bị động địa vị, liền dễ dàng sinh ra nhược thế tâm lý. Nay khả năng tạo thành ngươi không tự giác từng bước dép lê đối với đàm phán là đại đại bất lợi. Ngươi có biết hay không? k ý xuống tô tâm hiểu là không thể thua một hồi t r ư n g Lâm Đàm đối Lục Từ lo trước lo sau ý tưởng thực không ủng hộ, làm việc nếu không ôm đập nổi dìm thuyền quyết tâm, kia lại có ý tứ gì? Lục Từ bị nói cứng họng, lại tổng cảm thấy quái quái. Hắn ngón tay xoa xoa cái ly. đông nhiên cảm thấy chính mình thế giới quan ở dần dần bị lay động dĩ vãng sở hữu hành sự chuẩn tắc giống như đều đem bị lật đổ từ càng đ i ê n củng cũng càng cực đoan sử sự, sự phong cách thay thế hắn có chút mờ mịt nhìn lâm đàm bởi vì cảm nhận được một ít tam quan biến hóa mà hoảng loạn tưởng cầm chính mình đạo lý đi theo lý cố gắng rồi lại bị nàng đổ tìm không ra phản bác câu lâm đàm thấy hắn một bộ giống như bị thuyết phục lại giống như không có dễ rửa bộ dáng chấn ă n nói lại nói chỉ là điểm chọn bộ thực đơn mà thôi lại không có làm cái gì thương thiên hại lý sự, đừng quá đại kinh tiểu quái. Lục tứ nhấp môi thở dài, bất đắc dĩ gật đầu. Lâm Đàm lộ ra tươi cười. Tiếp theo nháy mắt, phòng Nhi ngoại đống nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, tuy rằng cách muôn cùng hành lang, vẫn rõ ràng truyền vào hai người trong t h a i Giám đốc, giám đốc. Đỉnh mây một h à o gian khách hàng, điểm chúng ta thực đơn thượng sở hữu đồ ăn. Sở. Có. Phá lệ. Đại kinh tiểu quái. Chương hai mươi đại đông phong hai cảng. đến chính mình lên sân khấu lúc đã ở Điền Giao làm thật nhiều năm đầu bếp nhóm trước sau tự nhận là công tác này đã làm thành thạo nhắm mắt lại đều có thể đảm nhiệm thằng đến bọn họ gặp được Lâm Đàm giống kẹp sa nhũ phiến cơ nạc chiên nấm g cơm n ắ m cảnh mại trà p h ổ nhị cơm hạt thông vân chân đỏ thơm bánh toàn rau ngâm x ả o cây cỏ bao linh tinh đồ ăn gọi món ăn suất cực thấp thường thường một tháng hai tháng cũng chưa người điểm một lần có một ít đồ ăn căn bản cũng chỉ tồn tại với thực đơn thượng nhưng hôm nay chúng nó hết thể bị Lâm Hạnh vì thế đầu bếp nhóm luôn cuống tay chân chuẩn bị đem những cái đó đều đã có chút mới lạ tài nghệ cũng phiên ra tới lao hàng cắn răng đ i ê n q u ô n g khai làm tại đây một cái giữa trưa bọn họ phảng phất về tới học bếp năm tháng một lần nữa thể hội bị đại sư phụ đá ngông thúc dù ụ c áp lực cùng nôn nóng cho nên gọi món ăn người rốt cuộc tình huống như thế nào hai cái chủ bếp cùng ba cái phó bếp đều bị phân công lại đây cấp một hào phòng phục vụ đại gia một bên bận việc một bên nhịn không được tò mò thảo luận khởi cái này đặc biệt khách nhân này không phải đơn thuần có tiền, này nhất định là có cái gì kỳ lạ đ a n g m ê Béo lùn c h ắ c địch chủ bếp một bên điên uống, một bên cất cao âm điệu, để làm phía sau phó thủ ở nấu nướng tạm tâm, chúng vẫn rõ ràng nghe được chính mình nói. Tỷ như truy muội từ thời điểm vì có vẻ chính mình có ca tính, có thể là cái tưởng khoe giàu nhà giàu mới nổi, cái loại này nhị bức nhãi con biết đi. A, ta nhìn đến cái kia nhị bức nhãi con, lớn lên còn rất x á i Một cái phó bếp đống nhiên mở miệng, nhướng mày khoe ra chính mình một tay tin tức. Ngươi chừng nào thì thấy. Vừa rồi c h u n em đi ra ngoài, sân thượng đồ ăn thời điểm, tham giỏi nhìn thoáng qua. Sách, liền hai người ăn này đó, nghe nói một nam một nữ đúng không? Cái kia mỹ nữ điểm đơn, phỏng chừng là mỹ nữ không thích nhị bức ngai con, cố ý điểm một bàn đồ ăn ở chơi nhị bức ngai con. Phó bếp lại lần nữa lên tiếng, bởi vì chính mắt đánh giá quá, có vẻ phá lệ có mức độ đáng tin. Đại đường giám đốc chạy nhanh tới xem xét tiến độ thời điểm, chính nghe được đại gia khí thế ngất trời thảo luận. Phụ trách mặt khác khách hàng đồ an phẩm đầu bếp nhóm tham đầu tham não, toàn v ô n g à y xưa nặng nghề nhưng chuyên chú không khí. Đừng h à n huyên, đại sư phụ nhóm chuyên tâm làm việc đi. Đại đường giám đốc thúc d ụ c ở trong phòng bếp lưu một vòng nhi, mới xoay người rời đi sau bếp. Kết quả mới vừa chạy về cơm đường, liền thấy hai phục vụ sinh đứng ở một hào ghế lâu ngoài cửa, nhìn lén bên trong điểm sở h ữ u đồ ăn, đem đầu bếp làm luống cuống tay chân khách nhân. Để sát vào sau, còn nghe được hai cái phục vụ sinh lẩm nhẩm lẩm nhẩm kinh ngạc cảm thán. l i ề n hai người. hai người một bàn b ạ i không được, đây là muốn toàn bản triệt hạ phóng một bên, trở lên một bản tân đồ ăn đâu? Nếu là làm ta t h ư ợ n g bản thì tốt rồi, ta có thể miễn phí giúp bọn hắn ăn. Đại đường giám đốc vô lực néo h hai cái tiểu cô nương thủ đoạn, liền đem người mang đi, đều vội chính mình đi, lại chạy đến bên này, liền c ấ u tiền thưởng. Hai cái xem náo nhiệt tuổi trẻ người phục vụ lúc này mới về vải rời đi, chỉ hận chính mình không phải một hào ghế lô sai kiến h viên. Đại đại đường giám đốc lại quải khi trở về. Lâm Đàm cùng Lục Từ mới vừa không ra tới cái bàn, đã lại mang lên nửa bản tân đồ ăn. Nóng hầm h ậ p gà hầm nồi hơi đất, thơm nào ngạt như khô cứng. Tươi mới n ộ n thịt khô s ư ơ n g sườn. Lục Từ chính kẹp lên một khối b ả n nạp hương thảo gà nướng thịt, tinh tế phẩm vị cùng nhấm n g t Nghĩ nếu phải hướng biên kịch tô tâm hiểu giới thiệu món này nên như thế nào tổ chức ngôn ngữ. Nuốt xuống này một ngụm, lại đi nếm tiếp theo bàn đồ ăn. Hắn dần dần cảm thấy chính mình giống một vị đế vương, n ự chư nấu nướng một bàn lớn đồ ăn. Hắn môi nói chỉ ăn một ngụm, mà Lâm Đàm còn lại là hắn thử đ ộ c cung nữ. Khoe môi không tự giác hiện lên tươi cười, hắn lại mượn nhấm nuốt động tác, đem tươi cười che lấp tàng hảo. n g i ở đối diện Lâm Đàm đồng dạng môi nói đồ ăn chỉ nếm một ngụm. An tình hình lúc ấy đối chiếu tô Tâm hiểu yêu thích, cho mỗi một đạo đồ ăn chấm điểm. Món này có rau thơm, Tô Tâm hiểu ăn không hết, không đề cử. Cái này thịt thực ngọt rất nhiều nước, phong vị độc đáo, hơn nữa là đương quý đồ ăn, có thể đề cử. Uống trà xanh súc miệng khi. Nàng ngẩng đầu nhìn đến Lục Từ chính hiếp mắt mỉm cười nhai như khô cứng, thoạt nhìn thực thích gan bộ dáng. Nghĩ thầm, chính mình mang theo hắn cũng thật giống mụ mụ cùng nàng đại dạ dày vương nốc nhi tử a. Hai cái đánh giá đại sư ăn thật lâu, trong tiệm còn sót lại bọn họ một tổ khách nhân, mặt khác đầu bếp đều nằm ở b ả n chống thượng nghỉ ngơi một hồi lâu mới chậm rãi tiến vào kết thúc giai đoạn. Lâm Đàm trong tầm tay có một cái tiểu vở, mặt trên ghi lại sở hữu nàng tuyệt đối sẽ không để cử đồ ăn, cùng suy đoán tô Tâm hiểu sẽ thích gan đồ ăn. cũng phụ có đơn giản bổ sung thuyết minh, mặt sau cho bọn hắn thượng đồ ăn tiểu cô nương cùng Lâm Đàm quen thuộc đi lên, con sẽ đứng ở bên cạnh cùng Lâm Đàm t h i ể n liêu hai câu. Lâm Đàm đã biết nàng kêu lệ lệ, đã biết các nàng đều kêu đại đường giám đốc vì Phương Tỷ, đã biết phụ trách một hào gian hai cái thượng đồ ăn viên một cái kêu đại bảng, một cái kêu đại thông, đã biết tiệm cơm được hoàn nên nhất đồ ăn là nào nói, đã biết vài vị đầu bếp nhất tam hiểu đồ ăn là này đó. Nàng ở một tầng, hai tầng cùng ba tầng phân biệt thượng quá phòng vệ sinh. biết cái nào càng sạch sẽ. nàng còn hiểu biết đến ba tầng nội có tam gian phòng nghỉ, buổi tối sẽ có bà cố nội đi ngang qua bên cửa sổ bán hoa hồng. chờ lâm đàm thanh toán này bữa cơm kết xù giấy tờ, cũng ở trong tiệm xung 8 0 m nguyên trở thành cao cấp hội viên, đã khoảng cách cơm chiều thời gian không xa. nàng đành phải cấp hàng xa xỉ cửa hàng gọi điện thoại, làm đối phương đem nàng lấy lỏng quần áo đưa đến trong tiệm. cầm tiền bao trở lại phòng khi còn nhỏ, lục từ đang ở uống trà. hắn nhìn bàn tròn cùng phòng ngoại trên bàn bãi thừa đồ ăn. Thở dài nói, quá lãng phí, lâm đàm không cho là đúng. Ngoài ra còn thêm a, ta làm chủ quán hỗ trợ đóng gói phóng tủ lạnh, chờ cơm chiều sau chúng ta rời đi thời điểm mang đi. Kế tiếp mấy ngày, chúng ta mỗi ngày ăn cái này sao? A không, kia đóng gói cho ai ăn? Không phải chúng ta mỗi ngày ăn cái này, là ngươi ăn lâm đàm sửa đúng nói. Lục tử, kinh đô s ắ c trời ám xuống dưới, nặng nề buồn tựa mưa gió sắp tới, ở đi làm tộc vội vàng trở về nhà thời khắc. điền rao buổi chiều tu chỉnh kết thúc rực rỡ nên đón khởi bữa tối khách nhân lục từ không biết lần thứ mấy sửa sang lại chính mình xem y gì đối với khâu ở trên mặt bàn kim loại cái muống l o á t thuận vốn là phục tùng tóc ngắn phong chỉ có hắn một người như lâm đàm đã sớm an bài tốt như vậy lẳng lặng chờ đợi tô tâm hiểu đã đến đây là hắn tiến vào trước trường sau lần đầu tiên gặp khách hàng tuy rằng buổi chiều đã bị lâm đàm ân cần dạy bảo rất nhiều chi tiết nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi có thất h ỏ n g n à y đây đương tô tâm hiểu bị phục vụ viên l á n h tiến p h ò n g khi lục từ chỉ quay đầu đối mặt khách nhân mỉm cười hạ chờ một mạch đối phương đi đến bàn tròn b i ê n hắn mới phản ứng lại đây đứng lên tô lão sư ngươi hảo ta là hoa điểm ảnh n g h i ệ p kế hoạch lục từ dựa theo sớm tại não nội bắt trước tốt từ nữ g tiếp đón vẫn thanh âm phát khẩn có vẻ không thế nào tiêu sái lại còn có khẩn trương lập tức vươn tay phải hoàn toàn quên mất lâm đảm về cùng nữ tính khách hàng bắt tay phải đợi đối phương trước duỗi tay thần sĩ báo cho Cũng may tô tâm hiểu tựa hồ cũng không để ý loại này sẽ có tứ chi tiếp xúc k i ể u tây tiếp đón phương thức nàng nhẹ nhàng cùng hắn đáp xuống tay chỉ tính làm bắt tay ngay sau đó liền biết nghe lời phải ở hắn dưới sự chỉ dẫn ngồi ở bàn tròn chủ vị chúng ta chủ quản nhi đi phòng vệ sinh nếu không tô lão sư trước nhìn xem thực đơn lục từ cười từ người phục vụ lệ lệ trong tay tiếp nhận thực đơn đưa tới tô tâm hiểu trên tay quá trình trước sau vẫn duy trì ôn hòa tươi cười làm chính mình có vẻ chú đáo tô tâm hiểu tiếp nhận thực đơn. xem lại rất thất thần nàng thương tới cửa hàng này đối thực đơn tương đối chín trong chốc lát điểm đơn thời điểm tùy tiện điểm mấy cái chính mình thích ăn là được nàng càng cảm thấy hứng thú chính là ngồi ở chính mình tả phía trước thanh niên nói là kế hoạch nhân viên lớn lên lại so với minh tinh còn xuất chúng hơn nữa tuổi còn trẻ đầy mặt collagen nói chuyện khi có tính trẻ con trúc chắc cùng r a vẻ thành thục vẫn giấu không được thẹn thùng thật là thiếu niên khí mười phần đặc biệt vừa rồi hắn từ trên chỗ ngồi đứng lên đống nhiên trên cao nhìn xuống dáng người còn rất làm nhân tâm động này đó công ty đ ị a ảnh có phải hay không mặc kệ có phải hay không chiêu diễn viên đều có nhan giá trị yêu cầu a như thế nào liền làm nội dung đều có như vậy ngoại hình các ngươi là phải làm văn từ từ một quyển khác thư cho nên tìm ta sao tô tâm hiểu t ù y tiện đề ra cái vấn đề sau đó liền đúng lý hợp tình nhìn thẳng hắn mặt đúng vậy tô lão sư đã làm văn từ từ một quyển khác thư biên kịch hẳn là đối nàng phong cách phi thường quen thuộc ở phía trước sáng tác t r u n g h ẳ n là cũng tích lũy rất nhiều hưu ích kinh nghiệm, cho nên chúng ta hạng mục c h ủ bị kịch bản khi tôi ưu trước hết nghĩ đến chính là n g à i Lục từ hoàn toàn dựa theo Lâm Đàm cho hắn l o á t tốt từ ngữ đi trả lời, khó tránh khỏi có vẻ có chút không lưu sướng, như là học sinh tiểu học đối bài khóa. Tô Tâm hiểu đảo không nghĩ tới hắn cái này trả lời khi trúc chắc kính n h i là bởi vì bản thảo đều là người khác nghĩ, nàng còn tưởng rằng đây cũng là Lục từ thiếu niên khí chung một bộ phận, vụng v ệ nhưng là đáng yêu. Nàng khẽ môi tươi cười gia tăng, vừa lòng gật đầu. Nay biểu tình ở lục từ xem ra, còn tưởng rằng là đối hắn trả lời vừa lòng phản ứng, phía trước hoảng loạn cảm xúc hơi chút được đến một ít giảm bớt, trên mặt cười cuối cùng lòng một chút. Hàn Huyên hai câu mở ra cục diện sau, hai bên đều quen thuộc một ít, tô Tâm hiểu d ứ t khoát đem thực đơn đặt ở một bên, nói chờ hắn chủ quản trở về lại cùng nhau điểm đơn, sau đó dẫn hắn nói đông nói tây Hàn Huyên lên. Nàng ở tới phía trước liền cùng bằng hữu liêu quá lần này mặt nói chuyện. trong giới người đối tiểu t r ố n thê cái này hạng mục cũng có một ít nghe thấy đều nói hoa điểm ảnh n g h i ệ p chuẩn bị gác lại cái này hạng mục chưa chắc làm được nay đây nàng tới nơi này chính là chuẩn bị lại đây mở rộng một chút nhân m ạ c h tăng mạnh một chút xá giao ă n ă n một lần chính mình yêu nhất vân nam đổ ă n đỡ thèm đến nỗi thật sự đạt thành hợp tác hoàn toàn không có kỳ vọng hiện giờ nhìn thấy lục tử nàng loại này ý tưởng liền càng mãnh liệt nhìn một cái hoa điểm ảnh n g h i ệ p phái tới cùng nàng nói chính là người nào Tuy rằng nàng làm chủ biên kịch hạng mục mới một cái, kịch cũng còn không có bá, cho nên không thế nào nổi danh, thượng tính biên kịch vòng tiểu tân n ộ n Nhưng một cái mới vừa tốt nghiệp, quang nói chuyện đều khẩn trương nắm chặt nắm tay, tóc xóa tung, ánh mắt ngây thơ tiểu tử, liền tính ăn mặc áo sơ mi, lại như thế nào nỗ lực trang trước trường người, cũng không có bất luận cái gì thuyết phục lực hảo đi. Nay hiển nhiên không phải cái nghiêm túc nói sự tình thái độ, có thể thấy được này công ty đối cái này hạng mục đối nàng coi kinh. h Loại này hợp tác sao có thể đáng tin cậy đâu? Tô Tâm hiểu nâng má, đảo cũng không quá thất vọng. Nàng tiến vào giới giải trí cũng có mấy năm, tiếp xúc nam nhân không phải giàu m ỡ xoáy ca chính là miệng toàn nói phét l a o bê, giống Lục t ừ như vậy tươi mát, làm người hướng tới tốt đẹp tồn tại thật sự hy hữu. Có hắn ở, ít nhất này bữa cơm có thể ăn thực vui vẻ. Hàn Huyên vài phút sau, Lục t ừ liền mẫn cảm nhận thấy được Tô Tâm hiểu đối hắn người này thực cảm thấy hứng thú, trong ánh mắt hàm chứa thưởng thức chi sắc, vẫn luôn ở đánh giá hắn. nhưng đối với hắn vẫn luôn nỗ lực muốn giới thiệu hạng mục nàng lại biểu hiện hứng thú thiếu thiếu thậm chí sẽ ở hắn nhắc tới tiểu t r ố n thế khi theo bản năng cầm di động tùy tiện lật xem phảng phất tới này một chuyến bất quá là cho cái mặt mũi đi ngang qua sân khấu đến nỗi thật sự hợp tác nàng toàn không hẹn đãi lục từ có chút nóng lòng trong miệng phát làm muốn tổ chức một ít ngôn nữ s ấ n lâm đàm trở về phía trước độc lập hướng nàng khoe ra một chút hạng mục chỗ tốt nhưng những cái đó lâm đàm mang theo hắn liêu quá tin tức ở não nội quấn quanh thế nhưng lý không ra trước sau, không biết nên từ nơi nào nói lên. mà tô tâm hiểu không chút nào che giấu đối hạng ngục chậm trễ, đã kích hắn nhiệt tình cùng tin tưởng. lục từ trong bất chi bất giác thế nhưng sinh ra một loại cái này hợp tác toàn không đáng tin cậy, căn bản không có khả năng nói thành cảm giác vô lực. nôn nóng cùng hề bải tiêu ma r ớ t hắn tinh thần, phẩm t r a hắn phát hiện chính mình chỉ là bảo trì mỉm cười, liền hao hết toàn bộ sức lực. hắn tưởng, xong đời, cái này hạng ngục muốn hủy ở trong tay hắn, hắn nhân sinh khát vọng. ở này sinh giai đoạn liền phải hoàn toàn chôn vùi lâm đàm đối với trong phòng vệ sinh toàn thân kính thông thả ung dung sửa sang lại trang dung sớm bị nàng mua được người phục vụ lệ lệ nhảy nhót chạy tiến phòng vệ sinh báo tin nói lâm nữ sĩ ngài khách nhân đã tới rồi mới vừa bị tiến cử phòng nhi cảm ơn ta đã biết lâm đàm gật đầu lệ lệ lúc này mới chạy về đi tiếp tục chính mình phục vụ công tác lấy ra di động xem một cái thời gian tô tâm hiểu so ư ớ c hảo thời gian trước tiên tới rồi 5 phút Cuối cùng không phải cái loại này không có thời gian quan niệm đến trễ t u y ể t thủ đối bọn họ cái này gặp mặt cũng coi như cấp tới rồi một ít tôn trọng. Khóa màn hình di động vừa định lao tới đàm phán hiện trường, một chiếc điện thoại đánh tiến vào. Uy, gia tiến. Lâm Đàm nhướng mày, tính ra thời gian còn sớm, dựa vào rửa mặt đài tiếp khởi điện thoại tới. Lâm Đàm, các ngươi nhìn thấy biên kịch sao? Gia tiến quan tâm hỏi. Một lát liền hội kiến biên kịch, làm sao vậy? Lúc này công ty hẳn là đã tan t ầ m không biết giai thiến đánh tới là chuyện gì ta mới ra công ty chờ một lát ta một chút ta hướng đi xa đi miễn cho bị người khác nghe được ân lâm đàm theo tiếng sau ống nghe liền truyền ra giai thiến chạy vội khi bất quy tắc thở dốc mấy chục giây sau giai thiến mới có chút hơi thở không xong nói ta hôm nay ngẫu nhiên g i n thấy được ngươi tiền thưởng bao 45 tập phân tập một tập 5 0 0 nghìn cộng 22 vạn năm ngàn nguyên ngươi nghe được sao hơn 20 vạn a cùng tháng này tiền lương cùng nhau phát sao lâm đàm tính tính 5.000 một tập phân tập lấy 14 n ă m thị trường t ớ ơ i tính cũng không tệ lắm không nhất định đâu đàm đàm giai tiến vừa rồi hương phấn cảm xúc châm xuống khẩn trương nói lệ ố n ạ nói lao bản tự mình gọi điện thoại làm hờ giờ cùng tài vụ đều trước chờ một chút chúng ta lưu trình tin tức đều đánh hảo tài vụ bên kia bổn lương tháng thủ dự toán cũng điển nhưng chính là trước không đẩy mạnh nói là chờ ngươi bên này thiêm hảo biên kịch lại nói khi nào thiêm hảo khi nào phát như thế nào như vậy à vạn nhất không nói xuống dưới đâu, chẳng lẽ còn làm người bạch viết, không trả tiền à? này thực bình thường. lâm đàm nghe được giai thiến đoán giận, cười chấn an nói, ta nhưng thật ra sớm nghĩ đến là như thế này, không thấy con thỏ không giải ứ n g mỗi cái lao bản đều như vậy. vậy ngươi cuối tháng 25 hảo phía trước có thể nói xuống dưới sao? tài vụ 25 hảo muốn thống kê nộp lên, lại vạn thu phục nói, liền phải chờ tháng sau phát tiền lương mới có thể thu được tiền. giai thiến có chút sốt ruột nói, n a y tiền không vào chính mình túi. Như thế nào đều không an tâm nha. Lâm Đàm tưởng tượng g i a i Thiến ruột gan cồn cào thèm tiền bộ dáng, buồn cười đối mặt trong gương chính mình, nàng thanh âm ê n ngậm n g cười ý nói, không cần chờ đến 25 hảo, ta một vòng nội là có thể thu phục. A, một vòng. g i a i Thiến chinh lăng, hoặc là Nam Thiên. Cắt đứt điện thoại trong n g á y mắt, Lâm Đàm trên mặt tươi cười thu hồi, nàng cúi đầu đối mặt buồn rửa tay, hít sâu một hơi, tiền khó kiếm phân khó ăn, một chút không giả. Mười mấy giây sau. cảm xúc vướng vàng nàng mới ngẩng đầu đối mặt gương xem kỹ chính mình vài giây bảo đảm chính mình trang dung hoàn mỹ lúc này mới dẫm lên giày cao gót cất bước đi ra phòng vệ sinh đến chính mình lên sân khấu lúc chương 21 rất là kính nghệ b a cảng chỉ cần lâm đàm nói là phương tia địa cầu liền nhất định là phương tô tâm hiểu đã cùng lục từ hàn huyên gần 10 phút nàng nhẹ nhàng liếu hạ chính mình trường tóc ă n làm ộ t vị 27 tuổi giang nam nữ nhân nàng nhỏ xinh trắng nõn t h o ạ t nhìn là vị trí t h ứ c mỹ nhân nhưng trên thực tế nàng x a không có t h ạ t nhìn như vậy dịu dàng nu thuận làm một cái kịch nam chuyên nghiệp tốt nghiệp nữ văn t hành i ê u ngạo trước sau cùng với t ả h ữ u nàng tự chủ ý thức cường đối nam nhân và hợp tác đồng bọn yêu cầu đều không thấp đại học mới vừa vào giáo mở họp lớp làm tự giới thiệu khi nàng liền khóc khóc biểu thị công khai người mình thích rất ít người đáng ghét rất nhiều tiến vào xã hội lang bạt mấy năm xuống dưới càng là như thế ở tới gặp lâm đảm cùng lục từ trước nàng đã làm tốt vì tiền tài cùng mỹ thực cắn răng nhẫn mại người khác nhạt nhẽo không thú vị đêm này đốn xã giao cơm hoàn hoàn chỉnh chỉnh ăn x o n g nhưng lục từ thoải mái thanh tân sạch sẽ thực làm người kinh hỉ nay bữa cơm còn không c ó bắt đầu nàng v ừ a lòng độ liền đã tăng lên vài phân ở bắt đầu có chút khó chịu lâm đàm nửa ngày không ra chẳng khi tô tâm hiểu nghe được phòng ngoại chuyện tới người phục vụ nhóm chào hỏi thanh âm lâm nữ sĩ buổi tối hảo ngài khách nhân đã tới rồi mời vào ngài phía trước tuyển tốt dưa hầu chúng ta đã giúp ngài ướp lạnh hảo hiện tại ép nước sao một cái khác thanh âm ôn hòa nhưng hàm chứa vài phần không dung cự tuyệt lạnh l e o tốt hiện tại ép đi ngài chuẩn bị sửa b ỏ cũng đúng chỗ t u y thời có thể chế tác sao nhũ đạn người phục vụ lại mở miệng phản phất hướng lãnh đạo hội báo công tác giống nhau cung kính thả không chút cầu thả tốt tiến vào điểm đơn đi thanh âm này rơi xuống môn liền bị đẩy ra người phục vụ đè nặng rộng mở môn m ỉ m cười thỉnh một vị khác dáng người thẳng nữ nhân vào cửa Tô Tâm hiểu nhìn kia h à m chứa nhạt nhẽo mỉm cười, khuôn mặt tuy rằng tuổi trẻ nhu mỹ, ánh mắt lại phá lệ sắc bén, khí thế không dung bỏ qua nữ nhân. Nàng biết, này nhất định chính là Lâm Đàm. Cung nàng suy đoán bất đồng, vị này sáng tác bộ kế hoạch tổ trưởng, vừa không giống như trước nàng gặp qua những cái đó lấy không ra một chút giỏi giang khí thế trước trưởng tiểu quan, cũng không phải cái loại này rõ ràng nội bộ hư không lại ngạnh muốn b ư n g cái giá làm bộ làm tịch giả người tài ba. Lâm Đàm ánh mắt thực ổn, là có được trong ngoài như một tự tin. ngoại hiện ra thông dong nàng lại thực tự tại cả người thả l ỏ n g trạng thái biểu hiện nàng nhất quán như thế cũng không cần làm bộ một người khí chất thường thường có thể ảnh hưởng người khác đối này thái độ nguyên bản thực lòng tô tâm hiểu ở nhìn đến lâm đàm lúc sau không tự giác ngồi thẳng b à i phần đối phương không phải cái có thể tùy ý lừa gạt người nàng cũng muốn đánh lên tinh thần không thể bị coi k h i n h không tiếng động giao phong tại đây một ít liền bắt đầu cho dù là nhỏ bé chi tiết cũng là không thể thiếu thủ đoạn Lâm Đảm chú ý tới Tô Tâm Hiểu đ ỗ n g nhiên biến thẳng lưng, cùng mỉm cười khi lặng lẽ chọn cao c ả m Nàng đi đến bên cạnh bàn, t ú i người hướng Tô Tâm Hiểu d ố i tay, ngươi hảo, ta là Lâm Đảm. Ngươi hảo. Tô Tâm Hiểu d ố i tay cùng nàng tương nắm, muốn đứng dậy ý bảo, lại bị Lâm Đảm cười ngăn lại. Chúng ta gọi món ăn đi. Lâm Đảm ngồi ở Tô Tâm Hiểu bên kia, cùng lục từ một tả một h ư u đem chi hoàn g â y Tô Tâm Hiểu đến lúc này, rốt cuộc tìm về một ít thông dòng, nàng vẫn chưa tiếp lục từ đưa qua thực đơn. Phi thường quen thủ nói, bên này la phi cá ăn rất ngon, xào tạp khuẩn cũng thực đề cử, còn có phao nhũ đạn là tất điểm. Lâm Đàm gật đầu, đồng dạng không có tiếp thực đơn, ứng tiếng nói, tốt, chúng ta đây điểm một phần nướng la phi cá, một phần xào tạp khuẩn, lại đến ba cái phao nhũ đạn, tốt. Lệ lệ mỉm cười gật đầu, không chỉ có điểm đơn biểu tình thân thiết, thanh âm ngọt, còn thực nhiệt tâm tiến đến Lâm Đàm bên n g ư ờ i săn sóc nói, Lâm nữ sĩ, làm xong tam phân phao nhũ đạn, ngài mua sữa bò cũng còn có thừa. chúng ta giúp ngài băng hảo ngài đi thời điểm mang đi thế nào có thể lâm đàm gật đầu lại nói nấm gan bò là hôm nay tân đến đúng không đúng vậy lệ lệ theo tiếng cũng xào một phần đi lại điểm cái n h ư khô cứng lâm đàm dứt lời lại hướng tô tâm hiểu giới thiệu nói nhà bọn họ n i ư khô cứng đặc biệt tan ngon cùng ta ở vân nam ăn giống n h a u hương a phải không hảo nha tô tâm hiểu dứt lời liếm liếm môi trong bất chi bất giác muốn tranh thủ quyền chủ động đã hoàn hoàn toàn toàn dừng ở lâm đàm trong tay nàng ý thức được điểm này nhưng nhìn người phục vụ lệ lệ vẫn luôn không lưng đứng ở lâm đàm bên người đối lâm đàm nói nói gì nghe n ấ y phá lệ thân thiết cùng tôn trọng nàng liền biết chính mình tưởng tại đây một phân đoạn tranh hồi quyền chủ động là không thể nào lúc này lại một vị giống giám đốc giống nhau ăn mặc chế phục nữ công tác nhân viên đi vào môn dẫn đầu bếp vào cửa cung kính nói lâm nữ sĩ đây là chúng ta mới m ẻ cá thỉnh ngài xem một chút tốt rất mới m ẻ hạ nói đi Lâm Đàm ngẩng đầu quét liếc mắt một cái, liền lại tiếp tục đối với lệ lệ điểm đơn. Kia thành thạo bộ dáng, phảng phất nàng là này tòa tiệm cơm hoàng đế, tất cả mọi người nhận thức nàng, đều hướng nàng phục vụ giống nhau. Tô Tâm hiểu ngạc nhiên nhìn nữ công tác nhân viên mang theo đầu bếp triển lãm sống qua cá sau rời đi, nàng quả thực không dám tin tưởng. Nàng đã tới cửa hàng này ăn qua vô số lần la phi cá, không có một lần chủ quán sẽ thỉnh nàng kiểm tra sống cá mới mẹ trình độ, một lần đều không có. Lâm Đàm mới vừa điểm xong đơn. nước trái cây cùng trước đồ ăn liền thượng bàn thượng đồ ăn tốc độ xưa nay chưa từng có mau uống thượng đồ uống khi tô tâm hiểu vẫn chưa ý thức được ở chính mình bị lâm đàm kích phát ra một ít cạnh tranh tâm khi phía trước cái loại này coi khinh cùng chậm trễ cảm xúc đã ở vô hình trung biến mất không thấy lâm đàm lên sân khấu làm người ấn tượng khắc sâu càng khiến người vô pháp bỏ qua nàng cường thế từ nàng đi vào phòng nhi tô tâm hiểu thậm chí không lại xem giống nhau xoáy đến nàng tâm khảm lục t ử nàng lực chú ý đã hoàn toàn bị lâm đàm hấp dẫn vì thế nàng ở lâm đàm kiến nghị hạ nếm đồ ăn nghe lâm đàm thuộc như lòng bàn tay giới thiệu không tự giác ứng hòa tán thường ăn trong bất chi bất giác bị đậu cười theo lâm đàm đề tài liêu vân nam đồ ăn liêu vân nam phong cảnh liêu vân nam nhân tình lại ở ăn bữa ăn chính khi ở lâm đàm dẫn đường hạ bắt đầu liêu nàng mới vừa làm xong vân từ từ tổng tài tiểu trợ lý hạng ngục rõ ràng tô tâm hiểu mới là tiểu trợ lý biên vịc h nhưng trò chuyện trò chuyện nàng lại phát hiện lâm đàm đối cái này hạng ngục hiểu biết trình độ thế nhưng d ư ờ n g như so nàng còn t h â m nữ diễn viên thập phần có thân hòa độ cùng nhân vật cá tính dung hợp độ cực cao lâm đàm thuận miệng nói đúng vậy điểm này ta cũng phi thường kinh hỉ vốn đang lo lắng tìm cái không bình dân nữ diễn viên kia này diễn khí chất liền toàn thay đổi tô tâm hiểu hoàn toàn bị lâm đàm nói đến trong lòng đi cảm khái bãi lại tiếp tục nói ta làm nhân vật này tiểu chuyện khi liền cùng tác giả cũng liêu quá đôi ta đều nhất trí yêu cầu tìm cái thân hòa độ cao tuổi trẻ nữ diễn viên con hảo nhà làm phim ánh mắt không tuổi kịch bản tô cảm quá trọng yếu nữ chính muốn phi thường bình dân phi thường nhà bên làm n g ô i cái người xem đều đại n h ậ p nam chính t ắ c muốn gánh vác càng nhiều cá tính cùng tình cảm phóng ra hắn thật sự tô thực mê người mới được hơn nữa cần thiết bắt lấy song tiêu cái này điểm mới có thể làm được lại ngọt lại sảng ta xem qua ngươi viết kịch bản hoàn toàn làm được lâm đảm khen cùng lợi bình có chi tiết có ý tưởng Cùng Di Vãng cùng Tô Tâm Hiểu liêu kịch bản những cái đó giới khen nhân viên công tác hoàn toàn bất động. Nghe nghe, Tô Tâm Hiểu liêu tính liền hoàn toàn bị điều động lên, thậm chí liền yêu nhất Vân Nam đ ồ ăn đều mất đi hấp dẫn nàng m ị lực. Nàng buông chiếc búa, nhìn Lâm Đàm hiếu kỳ nói, ngươi nói xong tiêu cụ thể chỉ cái gì? Lâm Đàm nhìn Tô Tâm Hiểu đôi mắt, đối với nàng vấn đề cũng phi thường coi trọng, đồng dạng buông chiếc búa, nghiêm túc nói, tỷ như nam chủ cũng không cùng người khác nói vô nghĩa, đối mặt nữ chủ lại lời nói rất nhiều. t ỷ như nam chủ ăn cơm thời điểm tuyệt không cho phép có những người khác ở, lại duy nhất yêu cầu nữ chủ cùng hắn cùng nhau ăn. Tỉ như nam chủ nhất phiền người khác quản hắn, nhưng nữ chủ muốn hắn nhiều xuyên điểm quần áo khi, lại hạnh phúc cảm thấy nữ chủ thật ôn nhu. Như vậy đối nữ chủ phá lệ bất đồng, là ngọt tinh túy. A, đúng vậy. Chúng ta kịch rất nhiều như vậy c ó chuyện, làm thực tự nhiên, mọi người đều nói thực ngọt thực sảng. Tô Tâm hiểu cao hứng mặt mày hớn hở lên, đương phát hiện chính mình kịch bản cùng Lâm Đàm nói những cái đó đối tượng h sau. Hạnh phúc phảng phất thi đ ầ u nhất tha thiết ước mơ học phủ giống nhau. Lâm Đàm cùng t ô Tâm Hiểu nói chuyện phiếm khi, Lục Từ ngồi ở bên cạnh, ánh mắt trước sau ở Lâm Đàm trên mặt lưu luyến, ánh mắt cũng dần dần không giống nhau lên. Hắn cảm giác được Lâm Đàm giống như ở khen tặng t ô Tâm Hiểu, nhưng này đó khích lệ, nhận đồng. Toàn d ấ u ở phi thường đứng đắn liêu hạng mục, liêu kịch bản vững chắc nội dung chung, không lộ hành tích, lại hống t ô Tâm Hiểu giống tìm được chi kỷ giống nhau vui vẻ. t ô Tâm Hiểu mới vừa cùng hắn một chỗ khi. trên mặt cái loại này không chút để ý cùng đánh giá hoàn toàn bị nói chuyện với nhau khi đầu nhập trạng thái sở thay thế được hắn c ắ m không thượng một câu nhìn hai nữ nhân giống thất lạc nhiều năm tỷ muội giống nhau nói chuyện p h ế m đề tài từ mỹ thực đến tiểu trợ lý cái này hạng mục kịch bản lại phóng xạ hướng toàn bộ phim ảnh kịch thị trường cái gì năm nay nào bộ kịch nội dung nhất vững chắc cái nào tân diễn viên nhất có tiềm lực cái nào đạo diễn thích hợp n g ọ t súng kịch lục từ lặng lẽ ở di động ký lục này đó nội dung Bắt đầu ý thức được chính mình nông cạn cùng suy yếu. Hắn đối cái này ngành sản xuất nghiên cứu còn quá ít, tương lai muốn học thật sự quá nhiều. Thật sâu ý thức được chính mình k i ế k quyết, phía trước mới vừa tiến hoa điểm ảnh nghiệp k h i Đối mặt các loại lãnh đạo cái loại này kiêu ngạo cùng ham hở tiến lên, đung nhiên đều bị xoa nắn thành mất mát cùng người vải. Hắn quật cương nắm chặt quyền, ngũ vị t ạ p t r ầ n Phía trước lo lắng hạng mục nói không thành hoảng loạn bị chấn an, nhưng một loại khác lo lắng cho mình khả năng không phải rất có năng lực người. Tương lai có lẽ sẽ thực hèn nhát, thực thảm cảm xúc chiếm thượng phong, làm hắn có một loại k h ắ c càng khó chịu đ ự n g l u n nóng, hoàng hốt khó có thể tự ức, tay chân lạnh lẽo. Hắn không biết chính mình sắc mặt rất nang ham, lâm đảm vẫn luôn chuyên chú với c ù n g tô tâm hiểu chu toàn, vẫn luôn không chú ý lục tử. Thẳng đến nói chuyện phím khoảng cách uống nước trái cây khi mới phát hiện lục tử sắc mặt khó coi lợi hại, rõ ràng ở ăn cơm sắc mặt lại là thanh, môi tái nhợt. Sợ q u a y g à y đối tô tâm hiểu cảm xúc đem không tiết ấu, nàng chịu đựng không hề răng. Vài phút sau, tô tâm hiểu thượng phòng vệ sinh ly t ị c h lâm đàm mới chuyển hướng lục từ, vươn ngón trỏ ngăn chặn lục từ dùng sức chỉ nắm chặt nắm tay, thấp giọng nói, lục từ, ân. Hắn d ư ơ n g mắt, thấy lâm đàm vẻ mặt quan tâm, làm sao vậy? Ngươi sắc mặt rất khó xem, thân thể không thoải mái sao? Không có, chính là có điểm lục từ bỗng nhiên nhăn lại mi, môi nhóp thành một cái thẳng tắp, hình như có lý do khó nói. Sợ nói không được sao? Lâm đàm làm chính mình tươi cười trở nên nu hòa, thanh âm mềm mại trấn an nói. đừng sợ, có ta đâu. Lục Từ hít sâu một hơi, hòa hoãn hạ chính mình cảm xúc, mới gật đầu nói, â n Lâm đ à m cũng gật gật đầu, thấy hắn t h ầ n sắc l ư ợ c có chuyển biến tốt đẹp, mặt mày lại vẫn có đáng thương hề hề mềm bộ dáng. Lâm đ à m chỉ đương hắn là lần đầu tiên gặp khách khẩn trương, chấn an xoa xoa hắn căng thẳng bả vai, lại dùng chính mình ấm hô hô lòng bàn tay nắm hạ hắn băng nắm tay, mới nói, phóng nhẹ nhàng. hảo. Lục Từ cảm nhận được nàng lòng bàn tay ấm áp lực lượng, hít sâu một hơi. q u ậ t cường thu hồi mềm yếu cùng sợ hãi, cho chính mình cổ vũ, làm chính mình khôi phục rất nhiều sức lực. Đại tô tâm hiểu lại đi hồi phòng khi, hắn đã khôi phục tám phân trạng thái, lại có thể duy trì tươi cười, giúp tô lão sư đảo nước trái cây, dùng công đua giúp các nàng gấp đồ ăn. Một bữa cơm ở càng ngày càng hòa hợp không khí rơi vào kết thúc, đồ ăn phẩm theo thứ tự bị kéo xuống, bắt đầu thượng điểm tâm ngọt cùng trái cây. Toàn bộ hành trình không để tiểu trốn thêm một chữ lâm đàm, rốt cuộc sẽ mặt kéo lên chính đề. Vì thế. Lục từ lấy ra bọn họ phía trước chuẩn bị tốt tốt sớ t ơ Lâm Đàm phi thường đơn giản, lại phá lệ tự tin hướng t ô Tâm hiểu giới thiệu hạng mục chi tiết. Sau đó, không có xương khói đạn thức rằng co v ô n g nghĩa, nàng thẳng thiết chủ đề nói tới giá cả. t ô Lão sư, chúng ta cấp ra dự toán là một tập 16.000 n g u y ê n cộng 45 tập, hy vọng ngài có thể suy xét một chút. Lâm Đàm r ứ t lời liền thu thanh, không có dụ hống, không có khuyên phục, hoàn toàn là một bộ việc công xử theo phép công thái độ. Nàng nghiêm khắc đem không chính mình cảm xúc cùng tìm từ, tuyệt không nguyện làm tô tâm hiểu có chẳng sợ một chút cảm xúc thượng hiểu lầm. Lâm Đàm ở xuất phát trước liền cùng lục từ xác định quá, bọn họ lập trường là đàm phán, không phải cầu người. Đại gia là bình đẳng, một phương gia tiền, một phương xuất lực, chỉ có nhận chi đạt thành nhất trí hợp tác mới có thể là thông thuận hợp tác. Tô Tâm hiểu đảo thực thích Lâm Đàm tư thái, không tiêu ngạo không xiểm định, t r à n ngập tự tin. Nay cũng làm nàng đối tiểu t r ố n thê có điều đổi mới. Lâm Đàm tự tin. làm nàng tin tưởng đây là cái đáng tin cậy hạng mục, bằng không lâm đàm như thế nào sẽ như thế chắc chắn, không chút nào khiếp sợ. Lâm đàm sảng khoái, giảm bớt nàng xã giao áp lực, tránh khỏi vô hạn vòng cong r o n g dài m ỏ i mệnh, lệnh người thưởng thức. Cái này giá cả, cùng ta đối hạ bộ kịch tiền lời mong muốn vẫn là có chút trên lệnh. Tô Tâm hiểu cũng không vòng q u n g trắng r a đáp lại. Lâm đàm tựa hồ đã sớm dự đoán được nàng sẽ nói như vậy, nhanh chóng nói tiếp. Ta minh bạch ngươi ý tứ. nhưng ta cảm thấy ngươi có thể đổi loại ý nghĩ đi đối đại cái này kịch bản phí d ụ đầu tiên, ngươi không cần viết t h ô cương, không cần viết phân tập, sở hữu những cái đó giai đoạn trước thống khổ nhất, nhất háo tâm huyết quá trình, chúng ta đều giúp ngươi đánh thông quan. cùng g i á p phương câu thông hạng mục định vị, làm lúc đầu kế hoạch, rốt cuộc có bao nhiêu phiền nhiều g i ả m thọ, ta tin tưởng ngươi là hiểu biết. nếu dựa theo thời gian tới tính cái này phí dụng, ư ơ i phía trước hạng mục từ bắt đầu đến kết thúc, đại khái muốn đã hơn một năm thời gian, cách ra đến mỗi tháng. cũng chính là lương tháng 5 vạn. nhưng cái này hạng mục, n g à y 3 tháng là có thể viết xong, 72 vạn trừ lấy ba tương đương 24 vạn. tháng này tân là thượng một cái hạng mục 5 lần. như thế so đối, tiểu trốn thế hạng mục thù lao còn là phi thường khả quan. tô tâm hiểu nghiêm túc nghe lâm đàm giúp nàng tính sổ, phản ứng trong chốc lát, mới bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi cư nhiên biết ta thượng bộ kịch một tập 1 năm không đúng vậy, trong vòng không có ta không biết chuyện này. lâm đàm nửa nói d ử nói. đối với một cái trọng sinh giả tôi nói biết này đó trong vòng bí văn bắt q vé một chút không khó. Tô Tâm hiểu nghĩ nghĩ lại nói ta còn là cảm thấy giá cả có điểm thấp. Lâm Đàm rũ mắt trầm ngâm một lát nhi mới ngẩng đầu phá lệ thận trọng trầm giọng hỏi cái này hạng mục cùng tô lão sư thật sự thích hợp chúng ta cũng phi thường hy vọng có thể cùng ngươi hợp tác. Rốt cuộc tô lão sư phía trước làm hạng mục cùng chúng ta hạng mục là cùng cái tác giả tiểu thuyết cải biên không bằng như vậy ta trở về lại cùng lão bản nói nói chuyện. nhìn xem có thể hay không giúp ngài đem giá cả nâng lên một ít có thể tô tâm hiểu gật gật đầu làm tiểu t r ố n thế hạng mục với ta mà nói đích xác không khó ta nhìn hạ ngươi làm phân t ậ p muốn chuyển hóa thành buổi diễn cùng lời kịch trở ta hiện tại đã có chấp hành phương hướng cùng ý tưởng chủ yếu liền vẫn là giá cả đi ngươi lại cùng lão bản nói nói chuyện tốt lâm đàm gật đầu vậy nói như vậy định rồi ta bên này có tiến triển sau lập tức liên hệ tô lão sư hành ta đây chờ ngươi tin tức Tô Tâm hiểu ăn xong cuối cùng một ngụm phao nhũ đ ạ t vui sướng cùng Lâm Đàm ước định hảo. Nàng hoàn toàn không ý thức được, chính mình cái này bị mời người. ở Lâm Đàm không ngừng không ngừng tẩy não thế công hạ, đã bất chi bất giác trở thành có so cường hợp tác ý nguyện, sẽ nói ra cái này hạng m ụ c ta có thể làm, ngươi lại nhiều cấp điểm tiền loại này lời nói xin vương. Tô Tâm hiểu hoàn toàn mất đi quyền chủ động, lại vui vẻ chịu đựng, cười ngâm ngâm bị Lâm Đàm cùng Lục Từ đưa ra tiệm cơm, lúc gần đi thậm chí còn ở cảm thán. Chân thần kỳ a. Từ phòng đi ra này một đường, tiệm cơm sở hữu nhân viên công tác đều ở cùng Lâm Đàm chào hỏi. Thật giống như Lâm Đàm là nhà này tiệm cơm láo bản giống nhau, chân khí phái. Mà Lục Từ nhìn t ô Tâm Hiểu bóng dáng, lại quay đầu đánh giá sóng vai mà đứng Lâm Đàm khi, đã rất là kính nể. g Ở thấy t ô Tâm Hiểu trước, hắn đối Lâm Đàm những cái đó chuẩn bị động tác, vẫn có nghi ngờ. Nhưng hiện tại, hắn đã đối nàng hoàn toàn tin phục. Trong n g á y mắt này, mặc dù nàng nói địa cầu là Phương, hắn cũng sẽ nói, nhất định là cái dạng này. chỉ cần lâm đàm nói là phương, tia địa cầu liền nhất định là phương. chương 22 bá nhạc đại ân bốn c à n g lục tử, p h ấ n đấu hình trung nhị bệnh nghiêm trọng người bệnh. gió đêm thổi tỉnh bị lâm đàm tẩy nao sắp đánh mất độc lập tự hỏi năng lực lục tử, hắn quay đầu hỏi nàng. liêu phó tổng cấp dự toán không phải một tập một vạn tám ngàn sao? vì cái gì ngươi chỉ khai ra 1 6 0 0 0 a? tô tâm hiểu rõ ràng không đồng ý, ngươi vì cái gì không hề để một chút giá cả? hảo cho nàng chút buôn đầu a. như thế nào? cứ như vậy cấp lâm đàm nhướng mày ta sợ nàng buổi tối càng nghĩ càng cảm thấy 16.000 quá thấp đến lúc đó trực tiếp c ự tuyệt chúng ta làm sao bây giờ lục tứ nhân lại mi hảo hảo một người tuổi trẻ người đảo giống cai yêu quốc yêu dân đại thúc nàng nhất định sẽ c ự tuyệt vô luận ngươi cấp bao nhiêu tiền lâm đàm cười sáng lạ có vẻ cũng không như vậy để ý lục t ư trợn tròn đôi mắt không dám tin từng nói nhất định sẽ c ự tuyệt chúng ta đây làm sao bây giờ phóng nhẹ nhàng đừng có gấp Lâm Đàm vô v ô h ắ n bà vai, lại lần nữa chân ăn nói, có ta đâu? Lục Tử cắn răng, trừng mắt nàng, một hai phải cái cách nói không được. Điền Giao giám đốc đi ra, đánh g â y Lâm Đàm muốn giải thích nói đầu. Lâm Nữ sĩ, ngài đem ngài chủ khách sạn dành cùng phòng h à o nói cho ta đi, ta trong chốc lát làm người đem ngài đóng gói sở hữu đồ ăn đều đưa đi khách sạn đ ớ n lạnh, ngài muốn ăn thời điểm, tùy thời đi lấy là được. Nhà ăn giám đốc tươi cười thân thiết, thái độ phá lệ khiêm tốn. Lục Tử, đem ngươi phòng h à o lưu lại đi. Lâm Đàm nhún m à y Lục Từ đành phải làm theo. Hai người rời đi khi nhà ă n giám đốc lại tặng miễn phí dừng xe khoán, thân thiết đưa bọn họ đến bãi đỗ xe cửa, mới nện bước nhẹ nhàng trở về. Lâm Đàm hưởng thụ này phân nước tiếp phục vụ, lại có loại đèn tụ quang chiếu lên trên người, đại minh tinh giống nhau sung sướng. Có tiền thật tốt, nàng tự đáy lòng cảm khái. Xã hội này, có đôi khi có tiền c ù n g không có tiền cảm nhận được nhân tính, đều không giống nhau. Lục Từ không biết nên tiếp nói cái gì. lại cảm thấy tùy tiện tiếp lời có vẻ thực chuẩn liền nhắm miệng không mở miệng có vẻ chất phát lại của cường lâm đảm cũng không trông cậy vào hắn bỗng nhiên trở nên miệng lưỡi như hoàng nói có thể đậu nàng cười k h a n h khách lời nói dí dỏm suy chìa khóa xe nàng thở dài nói muốn xe tệt lạ xong mở cửa xe lớn người mua tủ lạnh a lục tứ liếc nàng liếc mắt một cái lâm đ à m liếc hắn cười rộ lên cười cái gì hắn không được tự nhiên lấy đôi mắt như nàng đôi tay c ắ m túi đi đường đều có vẻ không như vậy nhanh nhẹn, tuổi trẻ thật tốt, nàng đống nhiên cảm khái, thuận miệng đầu lục từ khi, hắn sẽ biệt biệt liu liu đáp lời, tiếp nói tổng muốn có vẻ không như vậy dễ nghe, phảng phất nói ngọt là một kiện mất mặt sự, sợ người khác cảm thấy hắn ở vớt mông ngựa, nàng mặc dù trọng sinh trở lại hai mươi mấy tuổi, cũng khó có thể tìm về loại này cùng người kết giao khi mới lạ cùng n g ư ỡ n g ngùng, tuổi trẻ khi tổng vì thế khổ sở, cảm thấy chính mình hảo tốn, hiện tại đứng ở lớn tuổi g i à góc độ. mới phát hiện này phân mới lạ lạ như thế đáng yêu, đương không trở về tươi mát mỹ thiếu nữ, đành phải dốc lòng đương phú bà. Hồi trình trên đường, lâm đ à m một bên lái xe một bên hồi tưởng cùng tô tâm hiểu gặp mặt mỗi một cái chi tiết, phục chi c h í thúc khi cả người mới hoàn toàn thả lòng lại. Đời trước nàng vì Đông sơn tái khởi, không thể có bất luận cái gì khuyết điểm, dưỡng thành vạn sự ngàn tư trăm lự thói quen. Một vạn cái chi tiết, một vạn loại khả năng, đều không buông tha, đều phải làm được, đều phải hoàn mỹ. Đen đỏ đỉnh khi. nàng quay đầu đi xem lục tử, thiệt tình hâm mộ hắn. Tiếp trước hắn ở mọi người trong miệng là cái thiết diện sản xuất, không lấy b á t diện linh lung sừng. Tuy rằng khắc nghiệt lại khó ở chung, lại đem mỗi cái qua tay hạng mục đều t r ả o quy quy củ củ. Đầu tư người đều nguyện ý tìm hắn người như vậy hợp tác, sẽ bắt lao thử miêu, chẳng sợ hung ác một chút, cũng là hảo miêu. Lục tứ nhân sinh, tuy rằng khả năng có điểm giống khổ hành tăng, ít nhất vẫn luôn ở đi lên s ầ n núi l ộ đi. ngôi ở phó gia thượng lục từ cũng không biết lâm đảm nhân hắn dựng lên cảm khái hắn chính rửa ham ở xe tòa cùng bạn cùng phòng phát h o ạ i chat giúp ta xác định một chút ta máy tính là tắt máy trạng thái đi lục từ có chút phiền nao nói ngày hôm qua đã xem qua một lần xác định nhất định cùng với khẳng định là tắt máy người ngăn kéo cũng đều quan sở hữu nguồn điện đều quan đèn đều quan cửa sổ cũng quan đại ca hảo hảo hưởng thụ đi công tác đi đừng cùng cái không ra quá môn tiểu cô nương dường như vẫn luôn nhớ thương trong nhà điểm này t r ô i đèn tuyến n à o được chưa bạn cùng phòng mau bị hắn tra tấn điên vội nói sang chuyện khác thế nào cùng nữ lãnh đạo đi công tác thoải mái sao mới vừa thấy xong biên kịch lục từ vốn đang tưởng giận do bạn cùng phòng một câu ra cửa nhớ rõ kiểm tra khí than nhớ rõ khóa ký môn nhưng thấy đối phương tựa hồ thực phát điên bộ dáng đành phải nhìn xuống có thể ai có hay không nữ lãnh đạo ảnh chụp phát tới nhìn xem bạn cùng phòng đối hắn tân lãnh đạo tràn ngập hứng thú Nào có ảnh chụp, hắn lại không phải chụp lén nữ nhân biến thái. Lục Tư nhìn chăm chăm màn hình di động, liền đã phát chín ư ơ n g giữa c h ư a chụp đồ ăn ảnh chụp cấp bạn cùng phòng, giữa c h ư a nàng điểm tiệm cơm thực đơn thượng sở hữu đồ ăn. n g o a t à o sảng con phải là ngươi sảng a. Ta mẹ nó còn mỗi ngày ở trong văn phòng xem kịch bản đâu, khi nào có thể tiến tổ cũng không biết, ngươi mẹ nó đều có thể đi ra ngoài đàm phán nghiệp vụ. Ngươi cái b ứ c người mệnh khá tốt a lấy thân báo đáp nữ lãnh đạo báo â n đi. Lục t ử như thế nào? là nữ lãnh đạo quá xấu, quá l a o vẫn là dáng người quá kém a. Lục Từ quay đầu nhìn về phía chuyên tâm lái xe lâm đảm kia trương tràn ngập cô l a gen tuổi trẻ gương mặt, lại đánh giá khởi nàng như đỉnh cấp họa sư tỉ mỉ miêu tả ra tới ngũ quan, cuối cùng đảo qua nàng phồng lên bộ ngực, thu tế vòng eo. Như thế nào? Đống nhiên phát hiện ta là cái mỹ nữ. Lâm đảm thanh âm đống nhiên vang lên. Lục Từ đột nhiên thu hồi không quá quy củ tầm mắt, mắt nhìn phía trước đèn đỏ, liền dư quang cũng không dám lại quét nàng. Lâm Đàm cười ngâm ngâm nhìn hắn một trương đỏ thớt mặt, ánh mắt r à o hoạt, giống cái vui với trêu đùa hài tử gia trưởng. Bên trong xe nhẹ nhàng chậm chạp, âm nhạc vang nhĩ. Lâm Đàm thả lỏng bả vai dựa vào xe tòa, một tay quen thuộc chuyển động tay lái, nhìn kinh đô ven đường trên c â y treo màu đỏ tiểu đèn, cùng lui tới xe cẩu cùng người qua đường, tâm tình bỗng nhiên vô cùng thả lỏng. Hôm nay gặp qua tô tâm hiểu sau, nàng tìm được một loại công tác bắt đầu thông thuận đẩy mạnh tiết t ấ u cảm, thật giống như thiên hướng thuyền bị kéo về quỹ đạo. Rốt cuộc bắt đầu thuận gió đi, nhân sinh cũng vùng thoát khỏi đen tối, bắt đầu đi lên hy vọng đường hàng không. Về sau, nàng nhân sinh cũng sẽ giống lục từ giống nhau, không hề có trọng đại nhấp nô cùng suy sụp, sẽ ở g e n luyện tiến lên t r u n g không ngừng hướng về phía trước về phía trước đi. c ù n g lục từ sóng vai đi ra thang máy gian, tả hữu phân nói khi, lâm đảm quay đầu nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi hôm nay phối hợp, công tác đẩy mạnh thực thuận lợi. Lục từ ở thang máy gian vẫn luôn ở tự hỏi. muốn hay không cùng lâm đảm cái này tiểu lãnh đạo hội báo một chút hôm nay công tác chung nhớ nhung suy nghĩ một chân bước ra thang máy khi hắn đều còn ở rồi dám có phải hay không nên nói điểm cái gì hoặc là ít nhất cảm ơn nàng giữa chưa thỉnh hắn ăn cơm cùng với dạy hắn ở thương vụ gặp mặt chung như thế nào không ra xấu ở hắn khẩn trương cùng tự ti khi ôn nhu an ủi hắn đôi hắn nói không có việc gì có ta ở đây kết quả chính mình không có thể tổ chức ra một cái h o à n c trình câu đảo làm lâm đảm trước hướng hắn nói tạ nhưng hắn làm cái gì thậm chí liền xe đều là nàng ở khai thằng đến lâm đàm đã đi ra ngoài thật lâu nhìn nàng bóng dáng lục t ử cũng không có thể nói ra cái gì tới hắn giống như không quá am hiểu làm như vậy ôn hòa lại thân thiện giao lưu tổng cảm thấy biệt n i u lại làm ra vẻ nhưng này đó từ lâm đàm tới làm lại như vậy tự nhiên như thế làm hắn hổ thẹn trở lại phòng sau lục từ vẫn có chút mất hồn mất vía trước kia chính mình giống như không thế nào để ý người khác cảm thụ nhưng hiện tại hắn đặc biệt không hy vọng lâm đàm cảm thấy hắn là cái không có lễ phép, không biết tốt xấu người. vì thế lăn qua lộn lại r ố i dám thật lâu sau, hắn rút cuộc móc di động ra, gập gềnh cấp lâm đàm phát cái điều hẹp chặt qua đi. vì cái gì tô tâm hiểu hôm nay sau khi trở về, nhất định sẽ cử tuyệt chúng ta hợp tác người a. ngươi còn không có trả lời ta. phát ra đi sau, hắn lặp lại đọc vài câu, lại nhíu mày, này ngữ khí cũng rất giống là chỉ trích. quả nhiên lâm đàm không có hồi phục. Lục Từ vì thế bắt đầu ở trong phòng tới tới lui lui dã bước, sứt đầu mẹ chán, mắt thấy liền phải sầu ra tóc bạc. Cũng may nửa giờ sau, hệ chặt rốt cuộc có động tĩnh, Phùng đã bị hắn lăn lộn có chút nóng lên di động. Lục Từ nghiêm túc đọc lâm đàm hồi phục. Rời đi cùng chúng ta nói chuyện phía bầu không khí, nàng sẽ trở nên càng bình tĩnh, đến lúc đó liền sẽ nghĩ thông suốt, công ty chỉ phái ngươi cùng ta hai người đi gặp nàng. Chẳng sợ chúng ta có vẻ lại đáng tin cậy, chuyện này cũng vẫn sẽ lệnh người cảm thấy bất an, cho nên. Vô luận là vì thử chúng ta thành tâm, vẫn là xuất phát từ bảo hộ chính mình suy tính, nàng đều sẽ trước cự tuyệt chúng ta. Lâm Đàm nói đem lục từ từ đối chính mình làm người xử thế trách cứ cảm xúc chung lôi ra tới, hắn bắt đầu nghiêm túc tự hỏi Lâm Đàm trinh thám. Đến lúc này hắn mới rõ ràng cảm nhận được, nguyên lai like rất nhiều thương vụ Đàm p h á n c h u n g hai bên rằng co thật sự sẽ là một hồi có kỹ thuật hàm lượng tâm lý chiến. Những cái đó điện ảnh chụp ta dự phán ngươi hành vi ta dự phán ngươi dự phán, không phải khoa trương nói bừa. Nguyên lai like đều là thật sự. Lục từ cờ l ậ c mở khung thoại, mới vừa đánh ra ta đã biết bốn chữ, liền xem lâm đàm lại phát tới bốn đoạn lời nói. Ngày mai ta sẽ cùng thân bằng cùng đi chạm vào mấy cái đạo diễn, ngươi đi dưới lầu cà phê internet sửa sang lại một chút nữ diễn viên trời xanh tư liệu. Nàng diễn tiểu t r ố n thê tác giả vân từ từ thượng một bộ tác phẩm tổng tài tiểu trợ lý nữ chính, chúng ta cũng tưởng mời nàng tới diễn chúng ta nữ chính. Mai kia ta tưởng thỉnh thân bằng tìm người tổ cái cục, đến lúc đó đem biên kịch tô tâm hiểu kêu thượng. làm chúng ta lần thứ hai cùng tô tâm hiểu định ngày hẹn cơ hội cứ như vậy tô tâm hiểu tự mình chứng kiến chúng ta vì tiểu t r ố n thê hạng mục gõ diễn viên đối chúng ta tín nhiệm độ sẽ đại biên độ tăng lên đến lúc đó lại cùng nàng nói giá cả có thể nhấc lên so mới gặp khi toàn bộ tung ra sở hữu át chủ bài hiệu quả sẽ hảo rất nhiều lục từ xóa rớt đ ã gõ tiến đưa vào không tự lặp đi lặp lại đọc lâm đàm phát tới sở hữu lời nói trong lòng xưa nay chưa từng có cảm động phía trước nghe nàng nói thưởng thức năng lực của hắn Hắn còn chưa như vậy tin. Hiện giờ cảm nhận được nàng đem một sự kiện bẻ nát dạy cho hắn kiên nhẫn, r ố t cuộc tin tưởng, nàng thật sự thực chân thành, nàng là thật sự coi trọng hắn, cũng hoàn toàn đúng quy cách đương một vị g h ê vớm bá nhạc. Thiết tranh tranh n g h n hắn h tử, ở tiến vào xã hội tháng thứ 3016 thiên, bị chính mình bá nhạc đại nhân cảm động hoa ở khách sạn sofa, h ồ n g h ố c mắt chụp hình bảo tồn lâm đàm dạy học c h â m ôn. Nhân gian đều có chân tình ở, trước t r ư ờ n g trung cũng có ấm áp. Sau một hồi. hắn hoàn toàn tiêu hóa nàng lời nói, l o á t thuận nàng lo g i theo nàng lo di lặp lại cân nhắc nàng tư duy phương thức cùng phương pháp luận. lúc này mới phá lệ thận trọng, ở cùng lâm đàm trong khung thoại, một chữ một chữ thông thả gõ hạ. cảm ơn ngươi lâm đàm, ta sẽ hảo hảo làm. không chỉ là ngày mai tra tư liệu công tác, càng là về sau nàng công đạo hắn sở hữu sự. lâm đàm ở chính mình xa hoa đại phòng, tắm xong bọc khăn tắm, thích lý lệ qua mềm mại giường đ ệ m thượng, một bên xem điện ảnh một bên vứt qua di động xem xét lục từ hồi p h c nhìn thấy hắn cảm tạ chi từ sau, lâm đàm vừa lòng cười cười. nàng cùng chu tình nói không sai đi. lục từ chính là cái loại này yêu cầu người coi trọng hắn, công đạo siêu nhiều nhiệm vụ cho hắn, hung hăng thúc giục hắn, mới có thể vui vẻ phấn đấu hình trung nhị bệnh nghiêm trọng người bệnh. nhìn, ngày mai nàng đi theo đạo diễn đi ra ngoài ăn sung m ặ c sướng, làm hắn ở nhà ăn thừa đồ ăn làm việc, hắn không chỉ có không co không vui, còn lon ton nói lời cảm tạ đâu. thật là cái hảo hải tử. lục từ nói lời cảm tạ sau. không có chờ lâu lắm, liền thu được lâm đàm kết thúc một chữ hồi phục. ngoan, tuổi trẻ tử nhìn lâm đàm cái kia trưởng bối sủng h à i tử ngoan tự, lại duỗi thân ngón trỏ miêu tả hạ ngoan mặt sau cuộn sóng hảo. b i u môi, phía trước sở hữu mặt trái cảm xúc đều bị vứt ở sau đầu, hắn r ố t cuộc đem bị chính mình làm không điện di động đặt ở đầu giường nạp điện. khi tắm, túi đầu xoa m ã n đầu bọt biển, mặt bị trôn ở bọt biển cùng nước chảy c h u n g hắn k h ỏ e môi mới lặng lẽ ngéo một cái. loại này mất mặt mừng thầm nhất định phải giấu đi. dẫu ở hôi hổi xương ngủ, liền chính mình cũng không cho xem. chương 23 vân nam đồ ăn ác n g ộ n g năm càng. người này thích ăn vân nam đồ ăn, bọn họ b á t tự không hợp, không nên lui tới. 18 ngày sáng sớm, kinh đô thiên thực lam thực lam, ánh sáng mặt trời cũng sáng long lanh, có phương bắc mát lạnh c h í mỹ. lâm đ ả m cơm sáng là đậu hủ r á n áo cùng tạc ngoài giòn trong mềm bánh quẩy, còn có hai cái bánh bao từ khách sạn người phục vụ đưa đến trong phòng, ăn ngon đến đôi mắt n h e o lại tới. sau khi ăn xong ngồi ở bên cửa sổ trên trường k ỷ phơi nắng mỹ tần nhẫn ma lục t ử lò vi ba thừa đồ ă n đệ nhất đạn buổi sáng 9 giờ 30 phút lâm đàm cùng tiểu t r ố n thê nhà làm phim thân bằng chạm mặt lâm đàm hội báo thiêm biên kịch tiến độ thân bằng hội báo hắn bên này tích cóc cục quy hoạch hai người liền công tác khai cái toàn diện hội nghị sau liền hợp tác đi gặp đạo diễn dễ tùng tổng tài tiểu trợ lý đạo diễn bọn họ tiểu t r ố n thê hạng mục là tưởng định rồi phải dùng tổng tài tiểu trợ lý toàn bộ nguyên ban nhân mã Cơm trưa tuyển ở một cái khai ở tứ hợp viện đặc sắc tiệm cơm, chủ làm vương bắc cơm nhà. Một bữa cơm chỉ chiêu đái một b ả n khách nhân, thân bằng trước tiên hai thiên đính vị, may mắn đính đến. Nay còn bởi vì là giữa trưa, nếu là tưởng đính cơm chiều, đến xếp hàng đến nửa tháng về sau. Bởi vì là thân bằng chủ đạo, lâm đ à m chỉ yên lặng đi theo, yên lặng ngồi, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, không đi đoạt lấy thân bằng nổi bật. Hơn nữa đạo diễn trợ lý cũng chính là hắn lao bà, còn có thân bằng mang đến chấp hành sản xuất. Tổng cộng 5 cá nhân, điểm một bàn lớn đồ ăn, có bầu trời phi, trong biển du, trên mặt đất chạy, lâm đàm không cần nhọc lòng khống chế cục diện, này đây ăn phá lệ chuyên chú tận hứng. r ư ợ u đủ cơm no sau, vui vui vẻ vẻ đi theo thân bằng đi hắn trước tiên a n b à i trà ngon xã, nói chuyện chính sự. Ma lục từ, cha x é t một buổi sáng tổng tài tiểu trợ lý nữ chính trời xanh tư liệu sau, giữa trưa, lò vi ba thừa đồ ăn đệ nhị đạn. Cung tuổi trẻ đạo diễn dễ tùng hội đảm cực kỳ thuận lợi. Dễ Tùng chính yêu cầu một cái cùng tổng tài tiểu trợ Lý cùng loại hạng mục đi củng cố trên người hắn phim thần tượng đạo diễn nhãn, có cái nào hạng mục so tác giả vân từ từ một khác bộ tác phẩm cải biên kịch càng thích hợp đâu. Tuy rằng Hoa Điểm ảnh nghiệp là cái cũng không tính rất lớn phim truyền hình chế tác công ty, nhưng gần hai năm chế tác kịch thành tích đều thực vững chắc, nghĩ đến từ niên đại kịch chuyển đô thị phim thần tượng cũng sẽ không kém quá nhiều. Hoa Điểm xuất phẩm tiểu trốn thê nguyên bản cũng là Dễ Tùng số một lựa chọn. hai bên lưu loát câu thông bước đầu nhu cầu điều khoản cùng giá cả thân bằng lập tức cấp công ty pháp vụ gọi điện thoại kịch liệt tác hợp cùng công ty hợp đồng khuôn mẫu sửa sửa là được dự tính cách nhật là có thể ra hợp 1.0 đồng b ả n vì chúc mừng đàm phán thuận lợi cơm chiều từ đạo diễn dễ tùng đính cái đặc biệt địa đạo tiệm lẩu lão đồng nồi thịt dê thêm siêu mới mẻ rau hệ hoa ủng n g cùng n g ụ c xuyên thuộc siêu mỏng thịt dê phiến cuốn thượng hệ hoa tương vừng tươi mới hương dụng răng lâm đàm ăn nói đều không rảnh lo nói cũng may có thân bằng phụ trách giao tế nàng vui vui vẻ vẻ ăn cái đã g u i ể n khuôn mặt b ỏ b ừ n g chốt mũi thái dương thấm hãn đôi mắt lượn lượn chơn bóng muốn ăn thỏa mãn sau hạnh phúc cảm lệnh người nét mặt tỏa sáng ma lục tử sửa sang lại xong trời xanh t ư liệu đóng dấu hảo lại căn cứ lâm đàm yêu cầu khách khách khí khí liên hệ pháp vụ tiểu tỷ tỷ trước tiên câu thông biên kịch ký kết sơ nghĩ hợp đồng điều khoản b ậ n việc xong này hết thảy lò vi ba thừa đồ ă n đệ tam đ ạ Tuy rằng mặc dù ăn thừa đồ ăn, mỗi đốn cũng có bốn đồ ăn một canh thêm điểm tâm ngọt, nhưng lục từ tưởng, lâm đàm lần sau lại tưởng một hơi điểm nhà ai cửa hàng thực đơn thượng sở hữu đồ ăn khi hắn hẳn là sẽ lấy mệnh đi cản. c ơ m chiều khi thân bằng cùng đạo diễn dễ tùng theo thứ tự liên hệ nữ diễn viên trời xanh cùng nàng người đại diện đ ó a lan tỷ mời bọn họ đêm mai tụ hội. Một cái là hoa điểm phim ảnh nhà làm phim, một cái là ở tổng tài tiểu trợ lý hạng mục trung hợp tác quá đạo diễn trước sau c h ỉ n h trọng mời. đ ó a Lan tỷ rốt cuộc không có thể chối từ đáp ứng xuống dưới mang theo nữ diễn viên trời xanh cùng một cái khác Tân t h i ê m tiểu diễn viên cộng đồng phó ước sau khi ăn xong đại gia đường ai nấy đi thân bằng thân sĩ đưa ra đưa Lâm Đàm hồi khách sạn không cần ta lái xe lại đây Lâm Đàm thấy thân bằng vẻ mặt nghi hoặc mới lại mỉm cười nói ta xuống phi cơ sau thuê chiếc xe ngươi đảo rất không sợ phiền toái thân bằng kinh dị nhún mày hắn còn lần đầu tiên gặp người đi công tác bên ngoài cư nhiên còn muốn thuê xe khai. Ta thích chính mình lái xe, phương tiện tự t ạ i Đời trước phấn đấu lên không biết ngày đêm, đánh xe nói, thường thường gặp được dạng sáng hoặc ngày mưa đánh xe khó vấn đề, khó khăn nội nhiều, cũng liền dưỡng thành đủ loại độc lập thói quen. t a đây đưa ngươi đến Gaza, nhìn ngươi lên xe đi. Thân bằng d ố i thân xuống tay cánh tay, ngữ khí giống đối đại tiểu muội muội. Lâm Đàm tế phẩm thái độ của hắn, cảm thấy thú vị. Nàng rõ ràng vẫn luôn khi bọn hắn đều là tiểu đệ đệ tiểu muội muội, cố tình ở này đó người trong mắt. nàng cũng là cái tiểu bằng hữu, thật là vi diệu ở chung hình thức. bọn họ cũng nên cảm thấy nàng người này rất kỳ quái đi, rõ ràng là cái người trẻ tuổi, lại tổng không tự giác có trưởng bối thái độ. vậy cảm ơn thân sản xuất. lâm đàm không có chối từ, cùng thân bằng đánh hảo quan hệ, đối với nàng mở rộng nhân m ạ c h cấp tương lai gây dựng sự nghiệp đặt nền móng, là rất có trợ giúp. song hành hướng g a r a trên đường, lâm đàm thường thường quay đầu đánh giá hai mắt thân bằng, người này gầy gầy cao cao, lớn lên cũng bình thường. nhưng lại có được một đôi đặc biệt lượn g đôi mắt cùng đặc biệt nồng đậm tóc ngắn t r á c không được trong công ty người cho hắn khởi ngoại hiệu k ê u đèn pha buổi tối ánh đèn làm nổi bật h ạ hắn đôi mắt có vẻ càng sáng đã ước hảo tô tâm hiểu biên kịch ngày mai cùng nhau sao hạ thang m à y khi thân bằng làm bộ tùy ý hỏi biên kịch này một vòng đối với cái này hạng mục tới nói quá trọng yếu nếu không phải lâm đàm là cứu vớt tiểu t r ố n thế đại công thần hắn thật sự không yên tâm đem cái này như thế quan trọng nhân vật giao cho lâm đàm Phải biết rằng, công ty bên trong đại đa số người đều còn không quá xem trọng làm Lâm Đàm mang theo cái tiểu thứ đầu đi t h i ê m b i ê n kịch. Hắn cùng l i ê u Tín Dương ở đêm qua hội nghị qua điện thoại thượng liên hợp lại vì Lâm Đàm làm bảo, mới làm một ít phản đối thanh em dừng lại. Nhưng kể từ đó, hắn cùng l i ê u Tín Dương áp lực liền lớn hơn nữa. Đầu tiên, cái này hạng mục hiểm tử hoàn sinh, bọn họ khiêng tất thắng áp lực, đã không có đường rút lui đi rồi. Hiện tại liền nằm yên làm cái này hạng mục chậm rãi biến mất đều không được, nếu cứu sống. nhất định phải cắn răng làm đi xuống, không chỉ là vì công tác vì tiền, cũng càng vì thể diện. cho nên tô tâm hiểu cái này biên kịch cần thiết ký xuống tới, cũng cần thiết từ lâm đàm tới thiêm. tương hảo, ngày mai ta lái xe đi nhà nàng tiếp nàng, chúng ta một khối đến c ờ tờ vở. lâm đàm tươi cười lười biếng, không có chút nào khẩn trương. cái này làm cho thân bằng lo âu cảm xúc được đến một ít giảm bớt. hàn qua yêu cầu lâm đàm tự tin tràn đầy bộ dáng, bằng không hắn thật sự sẽ hoảng. nếu có cái gì yêu cầu trợ giúp. Nhất định tùy thời kêu ta, chỉ cần ta có thể làm, ta đều sẽ phối hợp. Thân bằng nói l u y n chuyển, không chỉ có chút nào không hiển lộ ta có điểm không yên tâm người ý vị, còn có vẻ phá lệ trưởng nghĩa. Lâm Đàm nhếch môi, chẳng sợ hắn lại như thế nào ép ở cao c ô k ỵ nàng cảm xúc, nàng vẫn là nghe ra hắn lời trong lời ngoài lo lắng, thành thục tạo h đời làm nàng áp xuống không bị tin cậy ẩn ẩn không mau, sảng k h o e i nói. Tốt, nếu c ó yêu cầu, ta sẽ thỉnh ngươi hỗ trợ. Thân bằng gật gật đầu. c ò n tưởng lại truy vấn một ít dự tính của nàng cùng ý tưởng, nhưng không chờ hắn mở miệng, Lâm Đàm đã dẫn đầu cho giải đáp. Đêm qua nói chuyện phim khi ta liền thăm dò t ô Tâm hiểu đến nhi. ở thượng một cái hạng n g c nàng tuy rằng là b i ê n kịch, nhưng chỉ đơn tuyến cùng nhà làm phim tiếp xúc, trừ bỏ khởi động máy cùng đóng máy bữa tiệc, nàng lại chưa thấy qua đạo diễn, diễn viên chờ đoàn phim người, kỳ thật là không chen vào trung tâm vòng l ạ p Nhưng t ô Tâm hiểu khát vọng được đến càng nhiều coi trọng, không chỉ là từ nàng trong tay mua kịch bản mà thôi. Nàng hy vọng có thể tham dự kịch chế tác toàn bộ hành trình phân đoạn, ít nhất hy vọng chúng ta cho nàng một loại nàng thực chịu tôn trọng cảm giác. Cho nên ta hôm nay ư ư c nàng thời điểm, nàng vốn dĩ nói đúng với tiểu chốn thê hạng mục kịch bản chế tác, nàng còn tưởng lại suy xét suy xét. Nhưng ta nhắc tới ngày mai buổi tối đuổi kịp một cái hạng mục diễn viên chính cùng đạo diễn cùng nhau tụ tụ tâm sự, nàng rụt rè một chút, liền rất thống khoái đáp ứng rồi. Nàng nếu tưởng tiến vọng, muốn bị người nhận thức, cũng nhận thức càng nhiều danh nhân, chúng ta liền thỏa mãn nàng. Thân bằng nghe liên tục gật đầu, kiến nghị nói: Ân, đối, ngày mai buổi tối tụ hội thời điểm, ngươi lại cùng nàng một lộ ra dễ t ù n g đạo diễn đã đáp ứng cùng chúng ta hợp tác, lại ám chỉ nàng nữ diễn viên trời xanh cũng sẽ gia nhập hạng mục, nàng khẳng định liền sẽ càng khuynh hướng cùng chúng ta hợp tác rồi. Ân, là cái ý kiến hay, ta sẽ làm như vậy. Lâm đ à m mỉm cười tiếp nhận thân bằng kiến nghị. Kể từ đó, thân bằng lo âu cơ hồ hoàn toàn bị hóa giải, cả người đều thả lỏng không ít. Tốt tốt, vất vả. hắn bị lâm đàm h ố n g trên mặt treo lên tươi cười trong lòng đối lâm đàm bất chi bất giác thân cận chỉ cảm thấy này nữ hải tử làm việc đáng tin cậy làm người nhu hòa khiêm tốn thật là lệnh người như tắm mình trong gió xuân lâm đàm thấy hắn ánh mắt trở nên bình tĩnh lúc này mới nói tiếp ngày mai thân sản xuất chuyên chú với hoàn toàn thu phục đạo diễn cùng nữ chủ diễn liền hảo đến n ỗ i tô tâm hiểu cứ yên tâm giao cho ta đi ta đã quy hoạch hảo mỗi một nước cờ liền chờ tô lão sư từng bước một nhập ung không thành vấn đề cùng nhau cố lên thân bằng mỉm cười gật đầu, tâm tình thoải mái nhìn lâm đàm lên xe, nhìn lâm đàm xe xử ra Gaza, ra, hắn lúc này mới đường cũng phản hồi mặt đất, đánh xe hồi chính mình đến khách sạn, thằng đến trở về phòng, hắn mới mơ hồ phẩm ra một tia kỳ dị hương vị. Lâm đàm nói thỉnh hắn chuyên chú với đạo diễn cùng nữ diễn viên ký kết, có phải hay không? La Ám chỉ hắn, không cần nhúng tay chuyện của nàng nhi đâu. đứng ở phòng tắm trước cửa, thân bằng nhớ tới phía trước đại hội nghị thượng, Lâm đàm một người khẩu chiến quần hùng tư thế anh hùng. cùng kia cổ hiên ngang kính nhi, tựa hồ cũng nói nhượng lại ít người lo chuyện bao đồng nói tới. hắn ảo não điểm điểm mũi chân nhi, chính mình quả nhiên vẫn là không có thể làm được không lộ dấu vết ta, rốt cuộc làm nhân gia phát giác hắn không yên tâm. bước lên k h o ẹ môi, thân bằng hãy còn cười khổ. ở cùng so với chính mình tiểu vài tuổi nữ h à i tử đánh cơ c h u n g hắn cư nhiên sinh ra một chút lực có không bằng đỏ mặt ý. thật giống như chính mình sở hữu tâm tư đều bị lâm đàm thấy rõ, cố tình hắn còn tự cho là đúng cái tiền bối. là cái trưởng giả, là cái trên cao nhìn xuống quản lý giả. Sớm biết rằng nàng như vậy thông thấu nhạy bén, hắn nên nói cái gì đều trắng r a n ó i hảo quá như vậy lén lút nói bóng nói gió, còn bị người chọc phá, thật là xấu hổ. Ngón chân moi mặt đất. Lâm Đàm trở lại khách sạn, trước quải hướng đại sau bếp tủ lạnh, phát hiện bọn họ ngày hôm qua đóng gói đồ ăn, cư nhiên thiếu 80-90, n nhìn dáng vẻ lục từ hôm nay có siêu ngoan siêu ra sức ăn cơm thừa đồ ăn nha. Vừa đi hướng thang máy gian. chuẩn bị trở về phòng một bên bắt thông lục từ giọng nói lục từ dây truyền được mở miệng chỉ là một tiếng uy thanh âm vững vàng chỉ âm cuối có chút hơi cao gầy h i ể n lộ hắn cảm xúc tương hảo ngày mai thấy tô tâm hiểu lần thứ hai ngày mai ban ngày chúng ta chạm chán liêu một chút đêm mai câu thông sách lược sau đó lại một khối đi điền giao lâm đàm thanh âm cũng thực ổn có nề nếp hoàn toàn là giống cấp dưới công đạo công tác ngữ khí nhưng đợi hảo sau một lúc lâu lại không nghe được lục từ đáp lại bên tiếc như là hoàn hoàn toàn toàn cứng lại, phát không ra một định điểm thanh âm dường như. ở lâm đàm cho rằng thang máy gian không có tín hiệu, chuẩn bị treo máy t r ọ n liền khi, lục từ mới nghiêm nghị nói, lại là điền giao. lâm đàm nghe được hắn thanh âm này, đ n g nhiên liền không nín được, nàng tưởng lục từ cực cực khổ khổ ăn cả ngày thừa đồ ăn, cho rằng rốt cuộc muốn giải thoát khi, chợt nghe tin dữ, biết được vân nam đồ ăn cũng không có như thế dễ dàng buông t h ả hắn, ngày mai còn muốn tiếp tục ăn. hắn hiện tại bộ dáng. khẳng định đáng thương lại ủy khuất ha ha ha ha ha nàng buông cười nắm di động một bên bước ra thang máy gian một bên cười thực san g s n g lục t ư bị cười không thể hiểu được lục mặt nghe ống nghe trung chuyển ra nữ nhân tiếng cười tuy rằng trong lòng t h c khổ k h e môi lại không tự giác đi theo nảy tiếng cười hơi hơi dơ lên lâm đảm cười một hồi lâu lục t ư nghe được nàng mở cửa đóng cửa thanh âm nghĩ nàng đại khái đã trở lại trong phòng lúc này mới nghe nàng ho khan dùng hàm ý cười thanh âm nói nói sai rồi Không phải đền i a o là một nhà cờ t ờ v ờ Đại gia một bên ăn que nướng, một bên uống rượu ca hát, h ò n g Nhi còn có thể đánh b i đạ, cũng là thực không tồi nói chuyện phím i nói xinh ý nơi. Ha ha, không cần ăn vân nam đồ ăn, đêm nay ngủ ngon đi. A Lục từ chậm chạp theo tiếng, nghiêm trọng Hoàng i h i Lâm đ ả m là cố ý nói sai. Sáng mai m 0 ờ i điểm khách sạn phòng học thấy, đến lúc đó ta nhìn xem ngươi sửa sang lại tư liệu, sau đó lại nói, túi chào. Lâm đ ả m trong thanh âm hãy còn mang theo ý cười. Hảo, Lục Tư chỉ phun ra một chữ, thấp thấp, có vẻ không như vậy giống cái người trẻ tuổi, đảo có loại trung niên nhân láo thành khí, nói ngủ ngon, hoặc là t a i kiến, Lâm Đàm lại không có q u ả t u y ế n ngược lại phun ra cái câu cầu kiến. h Lục Tư bị công khí hồ vẻ mặt, gò má bỗng nhiên đỏ h ạ mới nhẹ giọng nói, ngủ ngon. Ân, lúc này mới đối, làm thương vụ như thế nào có thể không hiểu đến xã giao đối đáp đầu, tiếp điện thoại nói n g ư ơ i Hảo, q u i điện thoại nói t á i kiến, là ứng có lễ phép. về sau tùy cơ kiểm tra nếu không có làm đến liền khấu ngươi tiền thưởng đã biết tài kiến lục từ dầu di nói ẩn lâm đàm vừa lòng theo tiếng lúc này mới cắt đứt điện thoại đưa điện thoại di động ném ở một bên lâm đàm thẳng đến phòng tắm thoải mái dễ chịu tắm rửa b c khăn tắm đi ra lười biếng l ệ c h qua trên sofa vớt qua di động cất l ạ h mở xem xét khi phát hiện lục từ hai điều nhắn lại ngươi q u ả i điện thoại trước cũng chưa nói tài kiến cũng chưa nói ngủ ngon Lâm Đàm bị cái này quật tiểu tử đậu cười, trở về cái ý nghĩa không rõ Nhan Văn Tự thiết cái trung báo, liền đưa điện thoại di động ném trên đầu giường nạp điện. Chính mình thoải mái dễ chịu chui vào ổ chăn, ở trọng sinh sau lại một cái thực thuận lợi n h ậ t tử, mị mị đi vào giấc ngủ. Bên kia, Lục Từ phủ di động nghiên cứu Lâm Đàm phát tới Nhan Văn Tự, ở nghĩ trăm lần cũng không ra. Lúc sau, hắn bắt đầu thất thần. Đống nhiên nhớ tới đêm nay Lâm Đàm nhắc tới điển giao khi, hắn trong lòng l ộ b ộ kia một chút. Hắn tưởng. chờ ký xuống tô tâm hiểu lúc sau hắn không bao giờ muốn gặp đến vị này biên kịch người này thích ăn vân nam đồ ăn bọn họ bát tự không hợp không nên lui tới trương 24 lâm kế hoạch vì sao như vậy ngươi học p h ế đi sao trương tắc liên tục hai ngày chưa xuất hiện ở công ty cao tầng nhật báo cũng chỉ nói là ở đàm phán nghiệp vụ cụ thể làm cái gì liêu tín dương hoàn toàn không thể nào biết được thang đến 19 i h à o buổi sáng hắn mới ở đại làm công khu cùng trương tắc đối tượng h hai người nhìn nhau cười giống hoàn toàn không có khập khiễng lao bằng hữu. Hàn Huyên vài câu sau vẫn là trương tắc càng thẳng thắn một ít, đem đề tài kéo đến tương đối mẫn cảm sự thượng. Về sau làm hạng mục vẫn là muốn thỉnh ngươi bộ môn kế hoạch các đồng sự hỗ trợ nói biên kịch ha. Trương Tắc đống nhiên cảm khái nói, lần này hắn cổ trang hạng mục biên kịch là chính mình nói, tuy rằng cùng kịch bản nội dung công tác cũng thỉnh sáng tác bộ tiểu kế hoạch tới chấp hành, nhưng chỉnh thể t h ư g xem, từ lúc ban đầu kịch bản đến mặt sau phát hành, hắn khống chế lực đều càng cao. có thể không cho mặt khác bộ môn những người khác nhúng tay, hắn đều chính mình quyết sách chính mình thu phục. l ê u Tín Dương có chút lấy không chuẩn trương tắc ý tứ, chỉ nhìn đối phương cười, chờ sau văn. Trương Tắc cười nhạo, nửa nói d ỡ n nửa đoán giận nói, như vậy làm người bộ môn cũng tham dự tiến vào, đẩy mạnh hạng mục thời điểm, mọi người đều đứng ở mặt trận thống nhất tượng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, xác suất thành công còn cao. Ai, ta lần này cũng là an g i á o hấn, một mình chiến đấu h ă n g hái. Rốt cuộc đấu không lại có ngươi hỗ trợ thân bằng hạng mục a, ha ha, không có không có. Công ty bên trong sở hữu hạng mục, ta đều là duy trì. Ngươi hạng mục nếu nội dung càng tốt, mặc kệ ta tham dự độ rất cao, ta đều tuyệt đối sẽ đầu ngươi một phiếu. l ê u Tín Dương nhưng không muốn chịu cái này chỉ trích, tuy rằng cười, t ì m từ cũng không quá khách khí. Lời nói ngoại âm rõ ràng, ngươi đừng ở chỗ này nhì cho ta chủ mũ, ngươi hạng mục bị áp chính là ngươi nội dung không được, cùng lao tử không quan hệ. Trương Tắc cũng không cùng hắn dây dưa, ngắn n g ủ i dao phong sau, liền lại làm bộ làm tịch quan tâm nói, thế nào? Lâm Đàm bên kia công tác thuận lợi sao? Liên như vậy đi. l i ê u Tín Dương treo nhất tấm áp tươi cười, cấp nhất vô nghĩa trả lời. Ha ha. Trương Tắc giả cười hai giây điều tiết cảm xúc, mới bông nhiên nhớ tới cái gì nói. Đúng rồi, ta hai ngày này liên hệ Dương Hồng Tiểu Thị Tươi Viên Lâm công ty, bọn họ bên kia mua cái thực hỏa tiểu thuyết, nhưng là bất hạnh tìm không thấy thích hợp biên kịch cùng chế tác đoàn đội. Ta bên này cổ trang kịch mắc cạn sao? Biên kịch cũng không có việc gì làm, ta liền lôi kéo biên kịch đi gặp Viên Lâm lão bản trò chuyện. t ư nhiên ăn nhịp với nhau. Vừa mới ta cấp kiểu tổng gọi điện thoại, hắn cũng thực xem trọng như vậy hợp tác, kế tiếp tán gẫu một chút hai nhà công ty đầu tư chi tiết cùng quyền lợi nghĩa vụ, hẳn là có thể ở một hai tháng sau thuận lợi khởi động máy đi. Nói không chừng cũng có thể đuổi kịp kỳ nghỉ hè đương. Lưu i Tín Dương mày hình như có tự chủ ý thức t ù n g khởi, nhìn đến Trương Tắc Đắc ý tươi cười. lại vội mạnh mẽ giãn ra giữa mày, không muốn làm đối phương nhìn đến chính mình t r ậ t vật cùng không vui. đơn giản tiêu h ó a rất trương t á c nói, l i ê u tín dương mới đ ạ m như nói, vậy chúc mừng trương sản xuất, cảm ơn liễu phó tổng. trương t á c cười cười, rốt cuộc không có thể áp xuống mấy ngày nay ngẹn sắp hủy thiên d i ệ t địa lửa giận, nghiến răng thêm vào câu, cũng chúc các ngươi sáng tác bộ toàn lực phối hợp đẩy mạnh tiểu trốn thê hạng mục thuận lợi đi, hy vọng không cần thật vất vả tranh thủ đến cơ hội, lại thêm không dưới biên kịch cùng diễn viên, yên tâm. nhất định sẽ không c ô phụ công ty coi trọng. l i ê u Tín Dương cười nheo nhéo mắt, hắn giả cười ra mặt run rẩy, lại ngại trương tắc trên người một chút đều không hương, còn mơ hồ lộ ra cổ ô tô khói xe mùi vị. Không muốn lại cùng trương tắc tại đây làm vô ý nghĩa tranh p h ò n g không kiên nhẫn gật gật đầu, liền cất bước cùng với gặp thoáng qua. Trở lại văn phòng sau, l i ê u Tín Dương còn có chút buồn bực, đen ủ i phiến phiến trên người cũng không thật sự tồn tại trương tắc mùi hôi, hắn thấu đầu ngửi ngửi trên bàn hoa tươi. Hắn có chút đứng ngồi không yên tưởng cấp Lâm Đàm gọi điện thoại, lại lo lắng quá độ tạo áp lực, ngược lại q u ấ y giầy Lâm Đàm bước đi, chiu ê Lâm Đàm phiền chán, ngón tay bực bội đánh mặt bàn, phát ra nhiễu người lộc cự thanh. Mới nghĩ nếu không cấp thân bằng gọi điện thoại hỏi một chút, trên bàn di động đống nhiên sướng khởi ca, thăm dò vừa thấy, điện báo nhắc nhở Lâm Đàm. Lâm Đàm sáng sớm rời giường, ăn qua cơm sáng sau liền ngồi ở ban công, nhìn trời xanh mây trắng cùng hoa hoa thụ thụ tự hỏi gần nhất công tác chung đã làm sự. cùng khả năng để s ó t chi tiết đến cùng lục từ ước hảo thời gian hai người ở phòng họp câu thông công tác khi nàng đã đem rất nhiều sự đều lăn qua l ộ n lại suy nghĩ rất nhiều biến cầm lục từ ngày hôm qua đóng dấu ra diễn viên trời xanh sở hữu tư liệu cùng tình hình gần đây lâm đàm biểu tình trầm hạ tới lục từ vẫn luôn ở quan sát nàng nhìn thấy nàng đống nhiên không cười trong lòng lộn b ộ c một chút hắn đã theo bản năng đem lâm đàm coi như người tâm phúc hết thể lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó Nàng biểu tình chính là sự kiện trạng vướng là tốt là xấu trong chóng đo chiều gió. Nàng cười, hắn an tâm. Nàng không cười, hắn liền thất h ỏ n g Như thế nào? Trạng vướng thực không s o n g sao? Là trời xanh tiêm không xuống dưới, vẫn là sẽ ảnh hưởng biên kịch tô tâm hiểu đàm phán. Lục từ n h ỏ bút, đôi mắt không chớp mắt nhìn nàng. Không phải. Lâm Đàm nhìn trời xanh tư liệu chung về tình hình gần đây tin tức. Lục từ ở c h ấ p hành công tác thượng phi thường đáng tin cậy, nàng muốn trời xanh toàn bộ tư liệu. Hắn liền đem trên mạng có thể tra được về nàng hết thể hữu hiệu nội dung đều sửa sang lại ra tới. Tổng tài tiểu trợ lý là trời xanh đệ nhất bộ đương nữ chính phim truyền hình, tuy rằng còn chưa chiếu, nhưng thị trường đã n gửi được sự nghiệp của nàng sẽ có bay lên. Mặc dù trong giới nhà làm phim nhóm không bằng lâm đàm cái này trọng tới một đời người như vậy chắc chắn, lại cũng bắt đầu lục tục tiếp xúc khởi trời xanh. So sánh với chụp tổng tài tiểu trợ lý phía trước, trời xanh sắp tới được đến quay chụp cơ hội rõ ràng gia tăng. Kinh nghiệm phong phú người đại diện rất có thể sẽ trở nên cẩn thận. Nếu lại là cái đặc biệt ổn được người, nói không chừng sẽ chờ tiểu trợ lý chiếu sau mới tiếp được một cái hạng mục. Đến lúc đó, trời xanh giá trị con người sẽ đại trướng không nói, mặt khác điều kiện cũng sẽ trở nên phi thường h à khắc. Giống tiểu t r ố n thê như vậy không có đặc xe tài tư, suy xét lấy vốn nhỏ đánh cuộc to phim truyền hình, liền chưa chắc có thể đoạt qua cái loại này thượng trăm triệu đại đầu tư đại kịch tập. Lâm Đàm đứng lên, nhéo tư liệu bắt đầu đi qua đi lại. nếu nàng là nhà làm phim, đoàn đội từ nàng tới nói sẽ được đến càng nhiều càng tình tế tin tức, hết thảy đều có thể từ chính mình không chế, vậy có thể tùy cơ định ra rất nhiều lớn lớn bé bé kế hoạch. nhưng hiện tại thân bằng là cái này nhà làm phim, nàng không có khả năng bao biện làm thay, một cái đánh chủ lực người chỉ có thể đánh phụ trợ, muốn như thế nào thao tác đâu. hít sâu một hơi, lâm đàm đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ bắt đầu c h ị u chi n ả y mầm phương bắc cao thủ, suy nghĩ tung bay. lục từ ngồi ở ghế trên. Môi nhấp thành một cái thẳng tắp, tâm tình bắt đầu nôn nóng lên. Phía trước vẫn luôn vui tươi hớn hở, phảng phất sở hữu sự đều là một bữa ăn sáng lâm đàm. Đống nhiên như vậy, chẳng lẽ là gặp được vấn đề khó khăn không nhỏ? Dương Lâm Đàm tự hỏi có chút mặt mày, quay đầu lại hướng hội nghị bên cạnh bàn lúc đi, liền nhìn đến Lục Từ nhìn chằm chằm trong tay tư liệu, vẻ mặt trời sập sầu muộn biểu tình, k h e môi n h ị n không được thượng tiểu. Dương Gia lớn lên, thật gặp thời khắc chú ý cảm xúc ổn định tinh a, nàng lúc này mới sơ s ó t một chút. nhìn đem hải tử dọa nàng vội đề một hơi nhi ra vẻ nhẹ nhàng cười nói như thế nào tư liệu là có cái gì kinh thiên đại bi kịch sao lục tư ngẩng đầu nhìn nàng sáng lấp lánh đôi mắt cùng n ế t lên h o a i môi có chút nghi hoặc buổi tối tụ hội thời điểm ngươi muốn từ đầu tới đuôi biểu hiện ra đối tô tâm hiểu phi thường coi trọng tỷ như từ đầu tới đuôi coi chừng đắn đo cùng nàng nói chuyện ở trung tư thái t ừ tử muốn cho tham dự đạo diễn cùng các diễn viên nhìn đến sau cũng không tự giác đối tô lão sư sinh ra kính trọng chi tình, không thể làm lục từ nhàn rỗi không có việc gì miên man suy nghĩ, đến cho hắn tìm điểm sự làm, càng cụ thể càng tốt. Lâm Đàm nghĩ nghĩ, lại thêm vào nói, tóm lại, nhiệm vụ của ngươi chính là nâng tiểu, p h ụ người, có thể làm được sao? Ta ngẫm lại cụ thể như thế nào làm, lục từ n h u mày nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Hành, không phải sở hữu nâng tiểu người đều phải túi đầu không lưng. Ngươi dựa theo phương thức của ngươi đi làm là được, chỉ cần đạt tới ta nói mục đích, liền đều có thể. Ngươi trước hết nghĩ tưởng, có vấn đề nói, trong chốc lát có thể cụ thể liêu. Ta đi trước đánh một chiếc điện thoại. Lâm Đàm hướng tới Lục Từ Trấn An cười cười, hướng phòng họp ngoại lúc đi, lại là cái kia sải bước, ư i n n g ự c ngẩng đầu tự tin nữ tính. Lục Từ mắt nhìn Lâm Đàm ra cửa, quả nhiên không có lại r ố i d ắ m với hiện tại làm sự hay không quá mức khó khăn. Hắn đem diễn viên trời xanh tư liệu ném ở một bên. lại nhảy ra tô tâm hiểu tư liệu một bên xem một bên tưởng thường thường lại móc di động ra tra một ít đồ vật đem toàn bộ tinh lực đều dùng ở hoàn thành lâm đảm công đạo cho hắn nhiệm vụ thượng lâm đảm điện thoại là đánh cấp liêu tín dương đối phương dây tiếp phản phất vẫn luôn đang đợi nàng điện thoại giống nhau nghe được liêu tín dương ôn nhu nói huy khi lâm đảm thậm chí sửng sốt một giây mới mở miệng nói thật sự là hắn tiếp điện thoại tốc độ quá nhanh thế nào ở kinh đô bên kia thuận lợi sao có hay không cái gì yêu cầu ta làm sự Liêu Tín Dương rõ ràng thực lo lắng, nữ g khí lại n g ạ n h muốn trang thực nhẹ nhàng, như Lâm Đàm giống nhau, hắn cũng muốn làm dễ làm lãnh đạo b ổ n phận, không thể cấp cấp dưới nhục trí, đến cấp cấp dưới để chấn sĩ khí mới được. Hiện tại liền tính Lâm Đàm ủ rũ nói chuyện này nhi làm không thành, hắn hỏng mất muốn hụt máu, cũng đến căng lại cảm xúc, sung sướng nói hai câu không có việc gì, sẽ tốt, nhất định có thể thu phục. Nghĩ Lâm Đàm liền tính lại có thể làm, rốt cuộc quá tuổi trẻ, gặp qua t ô Tâm hiểu một mặt. không thể lập tức được đến khẳng định h ồ i đáp ở thấy đệ nhị mặt phía trước tìm kiếm hắn trợ giúp cũng thực bình thường tương phản nếu lâm đàm ngạnh kiên h không cầu trợ hắn mới h o à n g đâu lúc này mặt mũi gì đều không quan trọng đem chuyện này làm thành mới quan trọng hắn méo di động đứng lên đem văn phòng môn đóng lại lại vòng hồi phía trước cửa sổ làm tốt tiếp thu lâm đàm sở hữu mặt trái cảm xúc cùng với tiếp nhận nhiệm vụ khẩn cấp đi công tác đi kinh đô d i ễ n chính chuẩn bị kết quả Lâm Đàm mở miệng nói lại không phải ký kết biên kịch, tô tâm hiểu sự. Lưu Tổng, ta muốn tìm ngài tâm sự hôm nay buổi tối thấy diễn viên, ký kết diễn viên chuyện này. Lâm Đàm đối mặt Lưu Tín Dương thời điểm vẫn là tương đối thả lỏng, rất nhiều lời nói cũng nói trắng ra. Ta biết ta làm kế hoạch nhân viên, l i ê u cái này có chút vượt qua, nhưng cái này hạng mục hiện tại đối chúng ta ý nghĩa rất không giống nhau, ta cũng hy vọng mỗi cái phân đoạn đều vạn vô nhất h ế t đương nhiên không phải không tin được thân sản xuất. nhưng ta hai ngày này nhận thấy được hắn áp lực có chút đại, cho nên muốn cùng Liễu tổng tâm sự. Không quan hệ, Lâm Đàm ngươi liền nói đi, là như thế nào cái tình huống? Liễu Tín Dương s ả n g khoái nói, người khác nói tùy ý đối những người khác hoa tay m ú a chân linh tinh khả năng còn có chút vấn đề, nhưng Lâm Đàm dựa hành động chứng minh rồi nàng nhìn xa trông rộng, hắn là tuyệt đối nguyện ý tín nhiệm nàng. Thân sản xuất hiện tại có thể là chúng ta c h u n g áp lực lớn nhất, rốt cuộc cái này hạng mục trực tiếp trách nhiệm người là hắn. Áp lực cực lớn tất nhiên chuyển hóa thành đôi thất bại sợ hãi, này sẽ cướp đi hắn làm việc lòng độ, quấy giày hắn tiết ấu. Ngày hôm qua đi gặp đạo diễn thời điểm, ta liền nhận thấy được hắn bởi vì được mất tâm trọng. Ở đối mặt đạo diễn khi có chút quá mức ân cần cùng kiêm tốn, thỏa đáng săn sóc có thể làm người cảm thấy thân thiết, cảm thấy ngươi tâm thành, nhưng quá độ ân cần liền không giống nhau, người khác sẽ cảm thấy ngươi là bởi vì nhỏ yếu mới phá lệ mánh lệt i yêu cầu người khác. Tại đàm phán trên bàn. Hai bên vốn chính là mỗi thời mỗi k h ắ c đều tại tiến hành vô hình tranh đấu, một chút thật nhỏ cảm xúc không lo, đều khả năng bị người khác tìm đến manh mối, cho nên hạ xuống hạ phong. Cung đạo diễn dễ tùng câu thông khi còn hảo, đối phương là cái tuổi trẻ đạo diễn, bản thân cũng rất có hợp tác ý nguyện, không tồn tại quá nhiều r à ằ n g co. Nhưng diễn viên trời xanh người đại diện đã có thể không như vậy dễ đối phó, đặc biệt hôm nay buổi tối biên kịch cũng ở lâm đàm yêu cầu thân bằng vững vàng đem trời xanh bắt lấy. thả không thể ảnh hưởng đến tô tâm hiểu đối tiểu chốn thê hạng mục tổ tin tưởng. một cái nhiều nhân xâm cùng bữa tiệc, mỗi người đều có chính mình bản tính nhỏ. người càng nhiều, càng phức tạp. nấu cơm cục người chủ trì tích c ó t cục giả, hoặc là ở bữa tiệc chung có sở cầu người, cần thiết suy xét đến mỗi người nhu cầu cùng đặc tính, đem hết toàn lực hoàn mỹ phối hợp. thân bằng cần thiết tìm về thường lui tới tiêu sái cùng t h o n g dong, bằng không thực dễ dàng bị người xem thấp, thậm chí ảnh hưởng người khác đối tiểu chốn thê tin tưởng. Hắn ít nhất đến làm đối thủ cảm thấy hắn không phải phi bọn họ không thể, như vậy mới có đàm phán lời nói quyền. Ân Ân, có thể lý giải. Hiện tại chúng ta đều thực yêu cầu tiểu trốn thê hạng mục thuận lợi đẩy mạnh. Thân bằng cũng rất tưởng lập tức bắt lấy đạo diễn hợp đồng, hoặc là diễn viên trời xanh hợp đồng. Dựa cái này nhắc tới chấn hạ đại gia sĩ khí, cũng làm lão bản đối hạng mục tin tưởng càng đủ. Hắn quá nóng nội, cũng quá yêu cầu một hồi thắng trận. Lưu Tín Dương thở dài, lại nói tiếp. Bất quá lâm đàm ngươi yên tâm. Ta một lát liền cho hắn gọi điện thoại, nói một câu chuyện này nhi. Đúng vậy, cái này thật sự chỉ có thể Thỉnh Liễu tổng đi làm. Đầu tiên, Liễu luôn là toàn công ty làm người nhất bình thản, làm việc nói chuyện nhất suy xét những người khác tâm tình é e cờ cao lãnh đạo. Còn nữa, cái này hạng mục chỉ có ngươi có lập trường đi theo thân bằng làm như vậy câu thông. Lâm Đàm lập tức nói tiếp. Liêu Hương Hương vẫn là rất biết điều, cùng hắn hợp tác cư nhiên như thế thoải mái. Tiếp trước nàng chỉ biết hắn là người tốt. hiện tại mới thân thiết cảm thụ hắn đảm đương cùng t i n h tế Onu, ha ha ha, như vậy như vậy chuyện này, ngươi đều có thể tìm ta, chúng ta cùng nhau cố lên, đồng tâm hiệp lực đem tiểu t r ố n thê hạng mục làm thành. l i ê u Tín Dương bị Lâm Đàm khen cả người thoải mái, dựa vào tin tức mà cửa sổ, cười giống đóa hoa, cơ hồ quên mất tiếp điện thoại phía trước lo âu. h ả o Lâm Đàm ngữ khí phi thường phối hợp phân chấn hạ, lúc này mới tiếp tục nói, kia l i ế u tổng trong chốc lát cấp thân sản xuất gọi điện thoại, nói một chút đi. thỉnh hắn không cần mất bình thường tâm, cái này hạng mục đích xác rất quan trọng, mọi người đều banh một cây huyền cắn răng lấy tư tưởng ở não hồi hồi trên có k h ắ c tất thắng tranh chữ, nhưng nó thật sự không có như vậy khó, lấy thân sản xuất năng lực là có thể nhẹ nhàng hoàn thành ngàn vạn muốn lòng. đúng vậy bình thường tâm, liêu tín dương gật gật đầu, ngươi cứ yên tâm giao cho ta đi. cảm ơn liếu tổng, lâm đảm tư h một hơi, nàng là yên tâm, mọi người đều ở làm phân nội chuyện này mà thôi. l ê u Tín Dương xoay người ở trên bàn tìm được bút, trên giấy đơn giản nhớ Hạ Lâm Đàm nói, lại quan tâm hỏi, người đâu? Nói tô Tâm hiểu còn thuận lợi đi, có hay không cái gì khó khăn, yêu cầu ta đi làm, ta nơi này hết thảy đều ở trong k h ô n g chế. Lâm Đàm sái nhiên nói, ha ha ha, hành. l i ê u Tín Dương ngữ khí cũng không tự giác nhẹ nhàng lên, hắn liền thích Lâm Đàm này cổ tự tin k í n h n h i Cắt đ ứ t c điện thoại trầm ngâm sau một lúc lâu, l i ê u Tín Dương ngồi trở lại máy tính trước bàn. phát cho thân bằng di động độ ấm còn không có hoàn toàn giảm xuống nắm ở trong tay r ô n g cái ấm tay bảo hắn lỏng xuống tay chỉ hít sâu một hơi bình tĩnh cảm xúc để làm chính mình trò chuyện khi thanh em đủ ổn ngựa khí đủ nhu hòa thân bằng tiếp điện thoại sau liêu tín dương như lâm đàm điện thoại trung theo như lời như vậy lấy ra toàn bộ eq cực kỳ chuyên chú chấn an thân bằng cảm xúc để chấn thân bằng sĩ khí cấp thân bằng hảo hảo làm cái tinh thần s p a cắt đứt điện thoại lúc sau liêu tín dương rơi vào máy tính một loại thật dài phát ra một hơi. Hoa, wow, Vì đồng sự làm đàm phán trước tâm lý khai thông, tuyệt đối là hắn trước trưởng trung mệt nhất một vòng. ở ghế dựa chung ngồi một hồi lâu, hắn bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, cao giọng đem trợ lý tiểu lưu h ô tiến vào. Cấp lâm đàm chuẩn bị kinh hỉ sinh nhật party, chúng ta mở rộng một chút quy mô. Lưu tín dương ngón tay điểm mặt bàn, phân phó nói: tốt lưu tổng, ta đây hỏi một chút giai tiến, nhìn xem cùng lâm đàm muốn người tốt còn có ai, nhiều mời vài người tham dự tiến vào, chúng ta hảo hảo náo nhiệt náo nhiệt. Tiểu Lưu một bên đề nghị, một bên quan sát l i ê u Tín Dương biểu tình. Như thế nào lúc này mới hai ngày mà thôi, Lưu i Tổng đối Lâm Đàm coi trọng trình độ lại tăng lên sao? Hành, ngươi xem làm. Tốt, Lưu Tổng. Tiểu Lưu lĩnh mệnh nói. Đại Tiểu Lưu rời đi văn phòng, l i ê u Tín Dương mới vớt qua di động, tưởng cấp Lâm Đàm thông cái khí, trí tuệ một chút chính mình đã c ù n g thân bằng liều qua. Kết quả thắp sáng di động, dẫn đầu thấy được thân bằng phát tới chưa đọc nhắn lại. Thật đến cảm ơn ngươi nhắc nhở a Lưu Lão sư. Ta phục ban hạ, gần nhất đích xác áp lực quá lớn, giấc ngủ cũng không tốt lắm. Người một khi tiến vào đến cao áp q u á n tính, liền chính mình trạng thái kém đều phát hiện không được. May mắn ngươi nhắc nhở, bằng không liền mất một tấc vung. Ta đây liền đi ngủ cái ngủ trưa, hảo hảo nghỉ ngơi hạ, nghỉ ngơi dưỡng sức ứng đối buổi tối bãi. Mặt sau còn p h ụ cái 188 đại h ồ n g bao, thân bằng câu câu chữ chữ đều lộ ra hái hùng khiếp v i a nghĩ mà sợ, cùng cảm động đến rơi nước mắt chân thành. cái này làm cho liễu tín dương đối lâm đàm chuyên môn cho hắn gọi điện thoại, thỉnh hắn chấn an thân bằng chuyện này, nhận chi lại lần nữa thăng cấp. mới vừa rồi hắn là cảm thấy lâm đàm tưởng toàn diện, hắn hẳn là càng coi trọng nàng một ít. hiện tại, hắn tự đáy lòng đội phục lên. lâm đàm đối thân bằng trạng thái nắm chắc, thật sự là tinh chuẩn. đây là cá nhân t i n h a. vì thế, liễu tín dương lại đem tiểu lưu hô tiến vào, ở tiểu lưu nửa đầu, mãn nhãn tỏ mò nhìn hắn khi, d ặ n dò nói, cấp lâm đàm chuẩn bị q u a sinh nhật. dự toán lại thêm 300. a tốt tiểu lưu nốc nốc gật đầu liền ở hơn nửa giờ trước không phải mới cho sinh nhật bạt t h đ ề ra cái đương sao lưu tổng đối lâm đàm coi trọng trình độ có thể hay không thăng cấp quá nhanh đây là ngồi hỏa tiễn hướng lên trên t h o á n a mà bên kia lâm đàm cùng lục từ sóng vai mà ngồi tay cầm tay dạy hắn cái gì kêu nâng tiểu như thế nào tự nhiên không cố tình làm được nâng tiểu lục từ nghe s ử n g suốt s ư n g suốt biết sao lâm đàm hỏi còn hành đi, lục từ vẻ mặt cười khổ, nâng tiểu hảo khó a, hắn đến toàn bộ hành trình sắm vai một cái khác lục từ, nguyên lai hôn xã hội, còn muốn kỹ thuật diễn hảo, ta tin tưởng ngươi hành, lâm đảm vũ v ỗ lục từ b ả vai, cổ vũ nói, ta phụ trách nâng tiểu, vậy ngươi phụ trách cái gì a, lục từ đầy mặt lòng hiếu học, ta sao, ta phụ trách làm dáng, lâm đảm nháy mắt thẳng thắn n g ự c n ế t lên chân bắt chéo, chọn cao thứ ba, làm ra cái ta đặc biệt lợi hại. đặc biệt YouTube kiêu ngạo biểu tình. Lục Từ, Hảo Tâm động, cái này sống hắn có khả năng, chúng ta đổi đi. này sao được đâu. Lâm Đàm không ủng hộ nghiêng đầu lướt hắn, nâng tiểu cái này công tác rất khó, chỉ có siêu lợi hại Lục Từ mới có thể đảm nhiệm. lừa dối ta đi. Lục Từ bĩu môi. đương nhiên. c h â n tướng là, ngươi cần thiết phụ trách nâng tiểu, ta nói. Lâm Đàm ngón tay chính mình, giới thiệu nói, Lục Từ lãnh đạo, Lâm Đàm. Lục Từ. Chương 25 m ỹ vị một khóa hai c à n g không xong bị hắn trang tới rồi. Bạn c u n g phòng, cơm chưa qua đi, Lâm Đàm ngủ cái tiểu giác, ngủ khuôn mặt bò bừng, ánh mắt mê mang, hiện ra vài phần đấu thái, khả khả ái ái. Lục tứ nghe được văn phòng cửa mở thanh â m ngẩng đầu đối thượng mới vừa tỉnh ngủ hình thức Lâm Đàm, hơi hơi sửng sốt, nàng ở trong lòng hắn luôn luôn rất cường đại giỏi giang, hấp tấp. Hắn mấy cái quên mất nàng cũng bất quá so với hắn đại một hai tuổi mà thôi. Thế nào? cốt truyện l á t thuận sao, lâm đàm đi đến hắn đối diện, lười biếng chống cằm hỏi hắn, rất quen thuộc. lục tư ngẩng đầu, hắn giữa c h ư a không ngủ, một ly cà phê đá tiểu mỹ tăng ca thêm giờ xem phân tập, quen thuộc cốt truyện, vốn dĩ không thấy buồn ngủ, nhưng nhìn thấy hôm nay lười biếng mềm mại tư thái, hắn đ ỗ n g nhiên liền hảo tưởng niệm giường đệm cùng ổ chăn. cốt truyện muốn rất quen thuộc rất quen thuộc, như vậy ngươi cùng biên kịch nói chuyện p h ế m thời điểm, mới có thể cho người ta đáng tin cậy cảm giác. Nâng k i ể u chỉ là vì làm tô tâm hiểu bị tôn trọng bị coi trọng nhu cầu được đến thỏa mãn, nhưng tưởng được đến nàng tôn trọng, ngươi còn cần chuyên nghiệp. Lâm Đàm dối người, rồi nói tiếp. Hơn nữa, tuy rằng chúng ta mục tiêu là tô tâm hiểu, nhưng làm việc cần thiết làm vạn toàn chuẩn bị. Ngươi còn cần làm tốt khả năng cùng diễn viên trời xanh nói chuyện phím chuẩn bị. Như vậy ngươi liền phải phi thường phi thường hiểu biết này bộ kịch nữ chính nhân thiết. Ngươi muốn tự hỏi nữ diễn viên nhu cầu, nàng tưởng diễn cái dạng gì nhân vật? Có thể làm nàng hồng. nàng không có diễn quá, đặc biệt có mị lực từ từ, gái đúng châu ngứa, lấy lợi dụ chi, vĩnh viễn là cùng người làm thương vụ kết giao để nhất sách lược. Lục từ ngón tay cuồng điểm màn hình di động, đem lâm đảm tỉnh thần trong quá trình lại nhảy truyền giáo nhớ cái một chữ không rơi. Đối với hắn loại này trước trường tân tu phấn đấu bước tới nói, lâm đảm về công tác mỗi một câu giải thích cùng phân tích đều là chữ vàng trăm luôn. Ta đây sắm vai tô tâm hiểu cùng nữ diễn viên trời xanh, ngươi tới bắt trước đi theo nói chuyện phím thế nào. Lâm Đàm đưa ra yêu cầu, đã muốn nói chuyện phiếm thú vị, lại muốn bí mật mang theo hàng không a. Ngươi quả thực là ở khó xử ta Lục Tử. Ta đây hiện tại sắm vai t ô Tâm hiểu, Hảo đi Lâm Đàm ư ú n g m à y Hảo, Lục Tử ngồi thẳng thân thể, nối tiếp xuống dưới diễn luyện trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lục Tử ngơi ư Hảo, Lâm Đàm, t ô Lão sư ngơi ư Hảo. Lục Tử ngẩng đầu chờ đợi. Ơn Ơn, chúng ta đây tán gẫu một chút Vân Nam đồ ăn như thế nào. Ta yêu nhất ăn Vân Nam đồ ăn. Lâm Đàm nghiêm trang nói, Lục Tử cứng đờ. ở Bồi Lục Tử làm thương vụ xã giao diễn luyện trong quá trình, Lâm Đàm cũng l o á t thuận rất nhiều ý nghĩ đối với t ô Tâm hiểu cùng diễn viên trời xanh nhu cầu cập cảm xúc, có càng thâm nhập càng tình tế hóa giải cùng suy đoán. Trái lại, nàng lại đem này đó tân đạt được nhật chi, p h ụ dưỡng ngược lại cấp Lục Tử. Hai người lặp lại so c h i ê u đều được lợi thâm hậu. đương nhiên, Lục Tử được lợi vẫn là nhiều hơn nhiều. Giữa trước khi, trùng hợp Lục Tử cũng ăn sạch thừa đồ ăn. Lâm Đàm không sợ phiền thoái mang theo tiểu cấp dưới thẳng đến kinh đô nổi danh nhật thức tiệm đồ nướng. Buổi tối muốn đi ăn cơm cục, giữa trưa tùy tiện, ha ha không phải được rồi. Lục từ trong lòng còn niệm công tác, những cái đó giới thiệu hạng mục lý do thoái thác hắn còn không có nói thuận miệng, những cái đó như thế nào nắm chắc nhân tâm kỹ xảo hắn còn chưa hấp thu, yêu cầu càng nhiều thời gian càng nhiều chuyên chú đi công tác. ca. Lâm Đàm lại xua tay nói, buổi tối bữa tiệc chủ yếu nhiệm vụ là thu phục người, căn bản không có khả năng làm người chuyên tâm ăn cơm. cho nên giữa chưa cần thiết hảo hảo ăn một đốn. Hai người vừa bước vào tiệm đồ ăn Nhật môn, liền có hai cái phục vụ sinh quay c h u n g quanh. Thỉnh ngài ngồi ở chỗ này, đem giày thoát ở chỗ này. Thỉnh bên này đi. Xin hỏi ngài yêu cầu nước gấm vẫn là nước đá. Thỉnh ngài một bên gọi món ăn một bên ăn trái cây đi. Tốt. Thỉnh sau đó, chúng ta này liền đi giúp ngài hạ đơn. Thỉnh dùng khăn mặt lau lau tay, l à ấm áp. Phục vụ sinh một hồi phục vụ xong, đại phòng nhi chỉ còn hai người, lục từ thở hắt ra. Lâm Đàm cười nói, bị người như vậy toàn phương vị phục vụ, áp lực rất lớn sao? Có điểm không thói quen. Lục Tư Lược hiện xấu hổ cười nói, quan xem cái này trang hoàng, cái này phục vụ, hắn đều biết nơi này tiện nghi không được. Hắn một cái nghèo sinh viên, thật không có tới quá như vậy cửa hàng, cái này làm cho hắn có chút tự biết xấu hổ. Lâm Đàm luôn là có vẻ thông dong lại tự tại, hắn lại nơi trốn câu nệ, có vẻ thực chưa hiểu việc đời. Lâm Đàm cười nói, thả lòng điểm. Người trẻ tuổi chính là quá để ý người khác ánh mắt. Ngươi muốn bỏ qua một ít mặt mũi mang đến gánh nặng, sống càng tự mình càng giãn ra một chút. Liên tính không ăn qua, cũng có thể cười ha h ả nói a, đây là cái gì? Ta lần đầu tiên ăn ai? Liên tính không có tới quá như vậy cửa hàng, cũng có thể hứng thú bừng bừng nói nơi này thật không sai, ta còn là lần đầu tiên tới đâu? Phải biết rằng, có đôi khi nói như vậy, không chỉ có sẽ không làm mang ngươi tới người xem thường ngươi, ngược lại sẽ làm đối phương sinh ra sung sướng cảm. cảm thấy hắn trả giá được đến tinh thần mặt hồi báo. đơn giản nói chính là người khác mang ngươi tới hoặc là bồi ngươi tới khả năng vốn dĩ liền có trang bức đ u cầu ngươi đến làm hắn trang đến vậy ngươi trang tới rồi sao lục từ giàu dĩ hỏi lâm đàm buồn cười lần này ta mang ngươi tới thật sự không phải vì ở ngươi trước mặt trang người giàu có tìm cảm giác về sự ưu việt lục từ ngón tay đùa nghịch trên bàn chiếc đũa dư quang lại đang xem lâm đàm ăn quả nho ta muốn mang ngươi ăn biến này đó cửa hàng làm ngươi thói quen loại này bị người vây quanh cảm thụ. Lâm Đàm túi đầu thong thả ung dung phun ra quả nho hạt, chậm rãi nhấm nuốt chua xót quả nho ra. Lục Tư chói mắt, đôi mắt mở to tròn tròn, t i a ngập nước ánh mắt, tựa nghi hoặc lại thân nhân tiểu c ầ u cứ như vậy, buổi tối cờ tờ v ơ liền c h ấ n không được ngươi, bởi vì nó liền tính trường hợp đại, người đều cũng chưa chắc quý quá ngươi này đốn cơm chưa. ngươi có thể thực thông d o n g đối mặt nơi đó nơi phồn hoa, cũng có thể ở ứ n g đối không ngừng đi theo bên cạnh ngươi hỏi han ân cần người phục vụ khi. càng tự tại. Lâm Đàm ăn đủ rồi vị chua, méo lên để nhị viên quả nho khi, cẩn thận lột bỏ ra. Quả nho n h k h c u â n quả nhiên vẫn là ngọt tan ngon. Lục Từ h i ế c n h ạ không mở miệng được, gò má có chút phím hồng. Về sau, ta còn muốn mang theo ngươi ăn càng nhiều cửa hàng, thấy càng nhiều việc đời, làm ngươi Thái Sơn sập trước mặt đều mặt không đổi sắc, trở thành một cái mặt lạnh không thú vị cường đại nhà làm phim. Lâm Đàm nói lời này khi, lông mày là khơi m à u tới. Nếu là người khác nói nói như vậy. Lục Từ sẽ cảm thấy đối phương ở k h o á t lác, nhưng đây là Lâm Đàm, nàng chuyện gì đều làm được ra, cũng chuyện gì đều làm được đến. Cứ như vậy, cái gì sống đều có thể giao cho ngươi làm, ta là có thể nhàn rỗi. Lâm Đàm dứt lời chính mình trước cười, nàng tự nhận là chính mình cười rất giống chỉ Hồ Ly, trên thực tế lại có vài phần dáng điệu thơ ngây. Lục Từ mới bắt đầu cảm động cảm xúc tập trụ, vẻ mặt vô nữ chừng Lâm Đàm, nàng cười càng vui vẻ. Lúc này nhật thức phòng muôn bị kéo ra. Chuyên nghiệp ngày l ê u sư phó mang theo một khối to n h i thịt bò lại đây, giáp mặt cắt, lấy chứng minh đây là nguyên thiết bò b í tết. Xin hỏi ngài là muốn mỏng thiết vẫn là hậu thiết? Sư phó cung kính hỏi. Hậu thiết. Lâm Đàm đáp thực mau, hiện nhiên là sớm có đáp án. Lục từ yên lặng quan sát Lâm Đàm biểu tình cùng ngữ khí, nỗ lực học tập cùng ký ức. Như vậy hậu có thể chứ? Sư phó lại hỏi. Lâm Đàm giống mô giống dạng nhìn thoáng qua, ngay sau đó gật đầu. Lục Từ nhìn sư phó đem cắt xong rồi bò bít tết bắt được một bên rác mặt nước, bên hai bỗng nhiên vang lên lâm đàm thanh âm. Hơn nữa, tô tâm hiểu cùng trời xanh tư liệu, sửa sang lại phi thường hảo. Lục Từ ánh mắt quay lại, dừng ở lâm đàm cặp kia phá lệ xinh đẹp ánh mắt thượng. Hắn nhìn nàng đôi môi khép mở, ngập cười ý nhẹ giọng nói: Hôm nay này bữa cơm cũng là vì hảo hảo khao ngươi. Lục Từ trong lòng nóng bỏng, nóng hầm hập thượng não. Mấy ngày nay đi theo nàng chạy. Vội bận việc sống căn bản không r ả n h đi tự hỏi chính mình công tác hay không có thể được đến tán thành, chỉ một lòng nghĩ làm việc nhi. Như vậy khen thưởng, là hắn bất ngờ, lại bất kỳ tới, lệnh người kinh hỉ lại động dung. Hắn nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc, muốn thanh em bình tĩnh nói một tiếng cảm ơn, như vậy sẽ thực thể diện. Nhưng hắn gương mặt nóng hầm hập, cảm xúc kích động, tia thanh tạ giảng thực sức sẹo. Hắn đành phải bỏ qua một bên tâm mắt, ở nàng â n một tiếng sau, làm bộ nghiêm túc chú ý mỹ thực bộ dáng. nể tránh bị tán thành sau mừng như điên mang đến ngượng ngùng cùng phấn khởi, lại có mặt khác đồ ăn thừa bàn, người phục vụ dò hỏi quá lâm đàm sau, kẹp thịt lên mạ, n g thịt dầu chân xuyên thấu qua vong khổng rừng ở than hỏa thượng, từ từ tát o ra du hương nhiệt khí, bạn than hỏa mùi hương, lệnh người miệng lưỡi sinh thân, lục từ không cần tự mình nướng bờ bờ q u a chỉ cần ở phục vụ nhân viên hỏi ý khi, trả lời hảo hoặc là không hảo, vì thế hắn có thể toàn tâm toàn ý quan sát cùng tích ứ ư n g nay bữa cơm phảng phất là một bên xem biểu diễn một bên ăn, bởi vì chẳng được bao lâu, người phục vụ liền sẽ ở trước mặt hắn triển lãm một loại nấu nướng kỳ quan. Tỷ như dùng phun thương thiêu tay cầm thịt nguội, tỷ như b ả o nấm cục đen lắc cát, tỷ như dùng gần 10 loại gia vị bất đồng khoảng cách x a i thịt. Mới đầu lục từ còn thực không thói quen ăn cơm khi vẫn luôn có người ở, bọn họ không phải giúp người gấp đồ ăn chia thức ăn, chính là hỏi đông hỏi tây, hoặc là đống nhiên lại đây vài cá nhân lôi kéo đồ ăn tiểu xe đẩy lại đây. xoát xoát xoát b à y ra một đống t h o ạ t nhìn k h ó c v i ê n công cụ một hồi thao tác m á n h như hổ. nhưng chậm rãi hắn cũng cảm nhận được một ít thú vị tới tuy rằng nói ra có chút ngượng ngùng thậm chí cảm thấy nhẹ nhẹ cảm thấy thẹn nhưng hắn đích xác ở cái này trong quá trình cảm giác được bị hầu hạ cảm giác về sự ưu việt hắn tưởng nay đại khái chính là đương hoàng đế vui sướng thể nghiệm đi tiêu tiền mua phục vụ quả nhiên vẫn là có điểm đạo lý có thể thỏa mãn nhân tâm đế nhất bí ẩn khó nhất lấy mở miệng dục vọng Hắn còn không có thẳng thắn đến có thể đem này đó nói ra ngoài miệng, nhưng đã mơ hồ minh bạch Lâm Đàm dụng ý, cũng ở trong lòng é e thẹn cảm thấy cảm kích. Sau khi ăn xong Lâm Đàm tính tiền khi, hắn nhanh chóng nhìn mắt giấy tờ, bị mặt trên con số kinh ngạc cầm rớt mà. Lâm Đàm đem giấy tờ xé nát ném ở bên cạnh thùng rác, quay đầu đối thượng lục từ phức tạp ánh mắt, sang sảng nói, chờ ngươi phát tiền lương, mời ta ăn cơm. Hảo, hắn lập tức đáp ứng, phảng phất sợ chỉ cần chậm một giây liền sẽ làm nàng hoài nghi hắn thành ý. Hồi trình trên đường, vạn năm không ở lớp trong đàn phát một câu nôn lục t ử khó được lộ diện. Muốn học xe, xin hỏi ai có thượng hải đáng tin cậy g i á giáo có thể đ ề cử sao? Cũng phụ thượng một cái đàn bao lì xì. Bạn cùng phòng nhìn đến hắn lên tiếng, trước đoạt một cái bao lì xì, ngay sau đó trò chuyện riêng nói. Ta Aji lần trước t ả i học xe, ta giúp ngươi muốn một chút bên kia liên hệ phương thức. Hảo, cảm tạ. Lục từ hồi, ngươi đi công tác thế nào? Hôm nay thuận lợi sao? d ì thời điểm trở về, ta chính mình một người trụ, sắp cảm thấy tịch m ị c h Bạn cùng phòng treo c h ọ n g nói. Lục từ vì thế cùng bạn cùng phòng chia sẻ một đợt hôm nay buổi sáng công tác. Đối phương khung thoại nháy mắt điên cuồng lên. Thảo, thật tình quăng ngã cái ly. Hảo Tơ mở ghen ghét người a. Ngươi cũng quá may mắn, có người nguyện ý như vậy tay cầm tay giáo ngươi. Ngươi đời trước là cứu vớt quá hệ ngân hà sao? Ta lãnh đạo thường xuyên cả ngày đều không chủ động phản ứng ta. Ta còn muốn vẫn luôn vắt hết óc cùng hắn lôi kéo làm quen, tìm s ố n g làm, tinh thần áp lực đại đã chết, tổng t ờ mở cảm thấy lập tức liền sẽ bị khai trừ. Vì cái gì chúng ta trước nghiệp kiếp sống mở ra hoàn toàn không giống nhau á a, là ta bắt được hạt khó khăn sao? Không, so sánh với ngươi, ta bắt được chính là địa ngục hình thức đi. h ẹ ệ chặt liên tiếp không ngừng nhắc nhở âm dẫn lâm đàm ghé mắt, lục từ vội đem di động nghiêng một chút, sợ nàng nhìn đến bạn cùng phòng không hề tiết tháo phát tiết chi tử. càng sợ nàng phát hiện hắn ở cùng bằng hữu liêu nàng, ta muốn đi ăn một bữa non nê, e, ủy lạo hạ chính mình. Bạn cùng phòng dần dần bình tĩnh trở lại, bắt đầu cho chính mình tìm ưu thế.ít nhất các ngươi đi công tác bên ngoài, buôn ba mượn nhọc, an trụ gì đều chỉ có thể chấp vá đi. c h ú khách sạn nàng tuyển, khách sạn năm sao. lục từ đúng sự thật báo cho. đi ra ngoài đều là ngồi chạy băng băng, nàng thuê. lục từ nhất nhất hội báo. an lục từ nghĩ nghĩ. đem cơm chưa ăn vào miệng là tan cùng như cùng với các loại mỹ vị món ngon làm cái đơn giản miêu tả cũng nói ra tiêu phí kim n ạ c h bạn cùng phòng a a a a a suốt một tờ a bạn cùng phòng hắn rốt cuộc điên rồi chương 26 đệ đệ quá mức hàng hậu kịch bản tất cả đều là kịch bản lâm đàm trở lục từ trở lại khách sạn nàng mua phô trương trang phục cũng tới rồi một kiện có tiểu lót vai hưu nhàn tây trang một đôi 8 c m c i m dày cao gót phối hợp một cái ché nổ bao bao, đồng thời bị đưa đến khách sạn. Lâm đ ả m tìm mua tay tiểu tỷ tỷ cười ngâm ngâm ngồi ở trong đại sảnh chờ nàng. vừa thấy mặt liền khách khách khí khí sách theo đồ vật chào đón. ở trong phòng một hồi phối hợp, Lâm đ à m tái xuất hiện ở lục từ trước mặt khi, n g h i ễ m nhiên là vị tiêu ngạo chức trưởng nữ vương. n à n g n g ư n g đầu, dáng người thẳng, mỉm cười hàm x ú c mà kiêu căng, lệnh người vọng chi sẽ n h ì n không được sinh ra nhút nhát, vô luận là bởi vì nàng mỹ mạo, vẫn là khí chất của nàng. tiên đi mua tay tiểu tỷ tỷ. Lâm Đàm liền hướng chính mình phong phản, Lục Từ còn tưởng cùng Lâm Đàm tán gẫu một chút buổi tối tiếp khách chuyện này, lại bị Lâm Đàm cự tuyệt. Ngủ cái ngủ chưa đi, ngươi cũng đi ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức mới có thể có hoàn mỹ trạng thái. Lâm Đàm cũng không quay đầu lại, kia chuông báo đ í n h ở nửa giờ sau đi. Lục Từ nỗ lực tranh thủ càng nhiều công tác thời gian. Một giờ, Lâm Đàm quay đầu lại t r ừ n g hắn. 50 phút, Lục Từ dây r ư a hào đi. Lâm Đàm bất đắc dĩ. kia đến thời gian ta đi gõ cửa kêu ngươi. Lục Tư một bộ sợ nàng ngủ nướng khởi không tới tư thế. Nàng thật sự lười đến lại để ý đến hắn, bước nhanh quải ra phòng họ, thẳng đến thang máy gian. Nàng muốn chạy trốn ly Lục Tư tăng ca đ ị a n g ụ c hảo hảo ngủ một giấc. Trạng Vạng, Tô Tâm hiểu đứng ở tiểu khu cửa, nhẹ nhàng tìm được ngừng ở ven đường chạy băng băng xe. Lục Tư đứng ở bên cạnh xe dưới tầng c â y nhìn đến nàng sau mỉm cười xua tay, chậm rãi bước đi tới nên nàng. Hắn dáng người bị đèn đường kéo trưởng. xóa tung sinh đẹp tóc ngắn bị ánh đèn nhuộm thành ám kim sắc cảnh đẹp ý vui tô tâm hiểu bị hắn n ê n đến xa tiền lên xe khi mới cùng ngồi ở xe trên ghế sau chờ đợi lâm đảm chào hỏi lâm đảm không nghĩ cấp tô tâm hiểu lái xe cho nên tìm cái người lái thay hai vị nữ sĩ ngồi ở hàng phía sau ô tô mở ra động liền bắt đầu có một câu không một câu hàn huyên tô tâm hiểu tuy rằng là bị mời khách nhân t h ẹ t nhìn lại so với lâm đảm cái này có việc cầu người còn thất h ỏ n g nàng là cái làm sáng tác Tuy rằng tiến chính là phim ảnh vòng cái này đại danh lợi t r à n g nhưng phía trước vẫn luôn cấp mặt khác biên kịch đ ư ờ n g trợ thủ, căn bản không có gì cơ hội thường thường cùng đạo diễn, diễn viên chờ mặt khác phân đoạn các đại lao gặp mặt. Mặc dù độc diễn chính tổng tài tiểu trợ Lý Hạng ụ c nàng cũng chỉ cùng đạo diễn cùng diễn viên khai quá một hai lần sẽ, ăn qua hai ba lần đại hình toàn viên diễn hội. Như vậy cái vòng nhỏ hẹp tụ hội, nàng một lần cũng không tham dự quá. Lâm Đàm có thể chủ động mời nàng, thật là làm nàng kinh hỉ. thậm chí đối Lâm Đàm sinh ra một chút vi diệu thân thiết cảm, muốn cùng Lâm Đàm làm bằng hữu, kỳ vọng có thể thường có như vậy bị Lâm Đàm mang theo tham dự cao cấp bữa tiệc, có thể cùng danh đạo diễn, đại minh tinh làm bằng hữu, là nàng tốt đẹp nguyện vọng. ở lúc ban đầu làm biên kịch khi nàng liền cảm thấy ở xa hoa trụy lạc trùng chịu người truy phủng, là vốn dĩ nên có thêm vào phúc lợi. đáng tiếc chính là kỳ vọng lâu như vậy đều còn không có thực hiện. Lâm Đàm người này tinh tự nhiên đã nhận ra tô tâm hiểu thái độ trung thân thiết. biết được chính mình sách lược hiệu quả, nàng vừa lòng thả l ỏ n g lại, cùng chi nói chuyện phiếm khi, tay trái lặng lẽ vuốt ve tân mua bao bao, tinh tế mềm mại ra dê xúc cảm lệnh nhân tâm sinh sung sướng, quả nhiên không có nữ nhân không yêu bao bao sao? đời trước nàng lao khổ bôn ba, mua hàng hiệu bao cũng chỉ là trang đồ vật mà thôi, nào có như vậy hưởng thụ được mùa thời khắc ca. tốt đẹp sự vật cung cấp sung sướng lệnh lâm đàm đối mặt tô tâm hiểu khi, tươi cười càng điểm mỹ vài phần. bao bao có thể gia tăng người thân mật độ, tăng lên người cảm xúc giá trị. còn có thể thỏa mãn người hư vinh tâm, thậm chí có thể trang đổ v n giỏi quá. đi theo Lâm Đàm tham dự bữa tiệc, tô Tâm hiểu nhiều ít đều có một ít chỗ dạng, cảm thấy chính mình cũng không có đáp ứng nhân gia hợp tác mời, lại đi theo người khác c ỏ ăn c ỏ uống c ỏ vòng cọ nhân m ạ c h nàng là rất tưởng cùng Lâm Đàm tán gẫu một chút tiểu t r ố n thê cái này hạng ngục, chẳng sợ không hợp tác, nếu có thể đưa ra một ít hữu ích kiến nghị, nàng đêm nay này bữa cơm cũng coi như không ăn không trả tiền đi. hơn nữa hiện tại nếu biểu hiện ra chính mình giá trị. Hoặc là thật sự giúp đỡ, trong chốc lát tới rồi bữa tiệc, Lâm Đàm đối nàng cũng sẽ càng săn sóc tỉ mỉ đi. Nàng cũng sợ quá tới rồi bãi, bị Lâm Đàm cùng Lục Từ lượng ở một bên xấu hổ, vậy không chỉ có hưởng thụ không đến danh lợi chàng sung sướng, còn sẽ mất mặt xấu hổ, xấu hổ muốn chết. Nay đây, Tô Tâm hiểu nhiều lần đem câu chuyện dẫn tới tiểu trốn thê hạng ngục thượng, làm ra tưởng tâm sự cốt truyện tư thái, cố tình Lâm Đàm căn bản không tiếp chiêu, chỉ ngậm cười dung cùng nàng xả đông xả tây, hoàn toàn không tiếp nàng cha. t h ẳ n g đến đến h à o Hoa xa xỉ cờ tờ vờ cửa, bị lục từ thỉnh xuống xe. t ô biên kịch tâm cũng không có thể rơi xuống đất. Nàng có chút câu nghệ thấp thỏm đi theo lục từ bên người, Duy độc may mắn lục từ đãi nàng thực nhiệt tình, vẫn luôn coi t h ừ n g nàng, dẫn nàng tiến tràng, thời khắc quan tâm, nơi trốn chăm sóc. Một người ở xa lại trong hoàn cảnh, đặc biệt dễ dàng ỉ lại cái kia duy nhất quen thuộc đối tượng. Nếu đối phương còn có thể cẩn thận tỉ mỉ quan tâm, thậm chí sẽ lệnh người sinh ra hấu miêu đau lòng đối cái kia quen thuộc đối tượng. cấp cho hoàn toàn tín nhiệm cùng dựa vào cố tình lục từ lại là cái giảng nói mấy câu liền sẽ lộ ra ngây ngô biểu tình sinh viên s á c h sẽ g i ố n giấy g làm người căn bản sinh không ra một phân một hào kiên kỵ t h ứ c mau tô tâm hiểu đối lục từ tình cảm phải tới rồi thăng hoa ở trong mắt nàng hắn c á i này người tốt đều mau phát ra thanh quang đương đạo diễn đến khi lục từ trịnh trọng chuyện lạ hướng đối phương giới thiệu biên kịch tô tâm hiểu phảng phất tô lão sư là cái gì ghê vớm đại nhân vật đương người đại diện mang theo nữ diễn viên cùng tiểu tân nhân đến ghế lô k h lục từ cho cũ trọng thi không nói còn làm trò người k h ắ t m ặ t cho nàng đệ trái cây hỏi h à n đơn cẩn phảng phất tô lão sư là trận này tử tôn quý nhất công chúa tô tâm hiểu hư vinh tâm đại đại được đến thỏa mãn cảm xúc s u cao dần dần bỏ qua thất h ỏ n g trở nên tự tại lên thật là có điểm như cá gặp nước sung sướng vì thế đương lục từ bắt đầu liêu tiểu trốn thê hạng lô k h i tô tâm hiểu thực thông thuận liền tiến vào trạng thái vì không cho lục từ thất vọng, bởi vì đối lục t ử ỷ lại cùng tín nhiệm, nàng nghiêm túc nghe hắn giới thiệu, toàn thân tâm bị hắn dẫn tới tiểu t r ố n thê trong thế giới, quan tâm nữ chủ được mất, để ý nam chủ cảm xúc, tự hỏi nhân vật h ồ quang, rồi dám cốt chuyện t i ế p tấu. 40 phút lục tục sướng liêu sau, tô tâm hiểu đã ở trong bất chi bất giác, đối tiểu t r ố n thê sinh ra tình cảm, theo nàng đầu nhập càng nặng, tự hỏi càng sâu, bẻ t h á i chia sẻ hàng khô càng nhiều, nàng đối này hạng n g c khó có thể dứt bỏ cộng tình cũng càng hậu. đ u a tiệc rượu và thức ăn nhẹ nhàng vui vẻ, đồ ăn bỏ chạy sau, các loại rượu phẩm thượng bàn, ánh đèn điều ấm, bắt đầu có người điểm ca nhẹ sướng, có người nước hẹn đến một bên bỉ đà trên bàn quyết đấu một t h á n g bại, có người dựa vào trên sofa khẽ khẽ nói nhỏ, có người nâng chén sướng liêu giới giải trí phong vân. Lại qua hơn một giờ, mọi người chơi mệt mỏi, lâm đàm từ trong chén rượu lười biếng nước mắt khi nhìn đến thân bằng chấp hành sản xuất chính cầm hợp đồng cùng đạo diễn dễ tùng đối điều khoản. Thân bằng bản nhân t ắ c cùng trời x a n h người đại diện dựa vào cùng nhau thâm nhập cầu thông hợp tác chỗ tốt ở đối thoại chung thân bằng tươi cười thu phóng tự nhiên ngẫu nhiên thần thái phi dương ngẫu nhiên căng lạo không nói ở công tác chung cái này cao gầy nam nhân cũng tỏa sáng ra không giống nhau mị lực quay đầu quét về phía lục từ bên kia hắn cư nhiên đã h ố n g tô tâm hiểu cùng người phục vụ muốn tới giấy cùng bút hai người kéo hai cái ghế nhỏ ngồi ở bì đã bên cạnh bàn hồn nhiên không thèm để ý điều kiện á c liệt thấu đầu nghiêm túc làm não đổ kéo cốt t u y ệ n Lâm Đàm mỉm cười nhấp một ngụm rượu vang đỏ, yên lặng chúc mừng sách lược có hiệu lực. Nàng không có sai xem Lục Từ. Lượng t Ô Tâm hiểu cả một đêm, rốt cuộc đến Lâm Đàm lên sân khấu lúc tùy tiện điểm bài hát, mượn sướng bãi hồi sofa cơ hội, Lâm Đàm tiện đường đi đến t Ô Tâm hiểu cùng Lục Từ bên người. ở Lục Từ ngẩng đầu cùng nàng chào hỏi khi nàng thuận thế ngồi ở t Ô Tâm hiểu bên kia. t Ô Tâm hiểu cùng Lục Từ hàn huyên mấy cái giờ, nếu nói lần đầu tiên gặp mặt khi nàng đ ố i tiểu trốn thê hạng mục nhận thức còn không tính thâm. Hiện tại nàng quả thực có thể xưng là tiểu t r ố n thê cao nhân. Từ trước chỉ là hiểu biết chuyện xưa đại khái cùng một ít tương đối thô sơ giản lược nội dung, hiện tại cũng đã thâm nhập đến mỗi cái nhân vật nhân sinh quan cùng trưởng thành lộ tuyến. Nàng thậm chí còn nhằm vào Lâm Đàm làm nhân thiết, có chút thực không giống nhau lần thứ hai sáng tác. Lâm Đàm xuất hiện, đem t ô Tâm hiểu từ chuyện xưa trùng kéo về hiện thực, hoảng hốt trong chốc lát, t ô Tâm hiểu mới nghĩ đến, nàng đều còn không có đáp ứng làm tiểu t r ố n thê cái này hạng mục. Như thế nào liền như thế tận tâm tận lực làm đi lên đâu. Ánh mắt chợt lóe, lại nhìn thấy lục từ di động ký sự bộ ký lục đại đoạn lời nói. h i ể n nhiên hắn đã đem nàng nói hàng khô tất cả đều ký lục xuống dưới. Vốn dĩ chỉ là tưởng bày ra ra một ít chính mình năng lực, để cho người khác tôn trọng nàng, xử người khác cảm thấy đối nàng hảo là đặng giá, khá vậy không tưởng trả giá nhiều như vậy a. Cũng hám quá sâu. Trong lòng từng đợt có hại hảo não quay cuồng, nhưng cùng lâm đàm đối ẩm sau, nàng lại b ỗ n g nhiên toát ra một khắc chút suy nghĩ. Từ đêm nay câu thông tới xem, tiểu t r ố n thê thật sự thực đáng tin cậy. Nội dung thượng đã phi thường hoàn thiện, chính như lần đầu tiên gặp mặt khi lâm đảm theo như lời như vậy. t h ô Cương, nhân vật tiểu chuyện cùng phân tập tất cả đều là có sẵn, lao bản bên kia cũng tán thành. Một cái kịch bản sáng tác chung nhất nhấp nhô, gian nan giai đoạn trước đ ị n h ê m điệu giai đoạn, nhất ghê tởm người yêu cầu cùng i á p phương lập lại xác định, lập lại tu chỉnh giai đoạn trước phân đoạn đã có tiền nhân thế nàng chịu đ ự n g đi, m à sau nàng liền vui vui vẻ vẻ ở phân tập dưới. tự do phát huy là được. Tựa như lâm đàm nói như vậy, đem nàng chi tiết cốt truyện năng lực, lời kịch năng lực từ từ phát huy ra tới. Cái này kịch bản sẽ phi thường lưu tú. Ánh mắt ngẫu nhiên dừng ở ghế lô góc ngồi đối diện xem hợp đồng đạo diễn cùng hạng mục chấp hành sản xuất, tô tâm hiểu phẩm phẩm cái này hình ảnh, lại nhìn về phía bên kia, nữ diễn viên trời xanh cùng nàng người đại diện đang theo thân bằng kịch liệt thảo luận tiểu t r ố n thê nữ chính định vị. Nàng có thể từ ầm ý âm nhạc trong tiếng, thỉnh thoảng nghe được một ít như là. kia có thể ở phía sau thêm một cái phụ gia điều khoản ngài xem như vậy được chưa cái này nữ chính tức là trời xanh quen thuộc nhân vật có thể dễ dàng thượng thủ đồng thời nàng có thượng bộ kịch không có thời thượng t h u ộ c tính có thể trợ giúp trời xanh mở rộng thời thượng hình tượng ngươi có thể mượn này đả thông nàng thời thượng tài nguyên linh tinh nghiêm túc thảo luận thanh mỗi người lời nói đều thiết thực mà cụ thể là người cảm nhận được này bộ kịch chân thật rơi xuống đất đáng tin cậy tính tựa như lâm đ à n g nói này bộ kịch đạo diễn cùng diễn viên đều đã có tin tức chỉ chờ kịch bản đẩy mạnh liền có thể suy xét khởi động máy thời gian hơn nữa ngày đầu tiên khi lâm đàm còn nói bởi vì phân tập đã có nhà làm phim tùy thời có thể cầm phân tập đi xem cảnh nói quần áo hóa trang đạo cụ có thể nói là hết thể ổn thỏa chỉ thiếu đông phong lâm đàm nói cái này đông phong chính là nàng tô tâm hiểu trong bất chi bất giác trước đó lâm đàm nói qua sở hữu lời nói đều đ ô n g nhiên trở nên rõ ràng lên tô tâm hiểu cảm xúc mênh ô n g nàng lại lần nữa cùng lâm đàm chạm c ố c trong lòng đống nhiên có chút bối rối vì cái gì hôm nay từ đầu đến cuối lâm đàm đều không có thỉnh nàng đáp ứng cấp tiểu chốn t h ê làm biên kịch đâu là đống nhiên thay đổi chú ý sao vẫn là bắt đầu cảm thấy nàng tô tâm hiểu không thích hợp làm tiểu chốn t h ê biên kịch phía trước ngẫu nhiên gian nghe được thân bằng cùng lục từ liêu khởi một vị khác biên kịch lục từ trả lời thanh âm h à m h ồ nàng không nghe rõ khi đó nàng còn cảm thấy có thể là người khác kích tướng cố ý nói cho nàng nghe muốn cho nàng cảm thấy cái này hạng mục không ngừng nàng một cái biên kịch bị tuyển làm nàng có điểm nguy cơ ý thức nhưng hiện tại tô tâm hiểu đống nhiên không xác định lên vạn nhất lâm đảm thật sự đã bắt đầu tiếp xúc mặt khác biên kịch cho nên đêm nay thượng mới đối nàng như thế đ ạ m n h n đâu tuy rằng lục tử vẫn luôn cùng nàng nói chuyện hiếm nhưng thân bằng không cũng nói sao lâm đảm mới là cái kia có đánh nhịp năng lực người lục tử có phải hay không cố ý ở bộ nàng lời nói nhưng kỳ thật không nghĩ cùng nàng ký hợp đồng đêm nay thượng liêu xuống dưới Nàng đối tiểu t r ố n thê chính là có tình cảm, hơn nữa liền kịch bản sáng tác ý nghĩ, cùng với một ít xuất sắc lời kịch đều nghĩ kỹ rồi. Làm nàng tới viết kịch bản, kịch bản phí còn có phải hay không dễ như trở bàn tay. Nếu bị những người khác viết, còn khả năng sử dụng lục từ ký lục ở ký sự bộ nàng ý tưởng, này nhưng quá không thể tiếp nhận rồi. Tới phía trước còn thực đạm nhiên tô tâm hiểu, lập tức không bình tĩnh, nhưng làm nàng chủ động mở miệng nói phải làm tiểu t r ố n thê biên kịch kia không phải một chút đã bị động sao? đến lúc đó khẳng định giá cả cũng không hảo nói chuyện, còn khả năng bị người khác nắm cái mũi đi, n h n g lại các loại quyền hạn. Tô Tâm hiểu như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lưng như kim chích, trong lòng từng đợt hối hận. Sớm biết rằng đêm qua Lâm Đàm ước nàng thời điểm, liền đừng nói cự tuyệt nói, hoặc là hôm trước liền đáp ứng nói, lại xem Lâm Đàm t h ả n nhiên tươi cười, Tô Tâm hiểu tâm thái thất h à n h bắt đầu yên lặng oán trách. Lâm Đàm cái này tiểu hồ ly, nàng nhất định là không nghĩ t h ê m nàng, chính là tưởng chiếm nàng tiện nghi. Quả nhiên công ty lớn quản lý cùng nhà tư bản đều là mặc chung một cái quần, toàn không phải người tốt. ở như vậy tâm cảnh chung, tô tâm hiểu nghe được lâm đảm không từ không hoàn thanh âm. Tô lão sư, ta hôm nay buổi sáng cùng lão bản đánh hơn một giờ điện thoại, thế ngài cùng lão bản tranh thủ tới rồi 16.800 n g u y ê n một tập giá cả, chỉnh kịch tính xuống dưới nói, chính là 7 5 vạn 6.000 g n g u y ê n ngài cảm thấy có thể tiếp thu sao? Lâm đảm giọng nói rơi xuống đất m a y mắt, tô tâm hiểu cơ hồ bật thốt lên đáp ứng. may mắn ghế lô âm nhạc trung đống nhiên có cái trọng âm đánh thức tô tâm hiểu nàng hòa h o a n hạ ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng lâm đàm ở đối phương đấy mắt h ồ sâu trung lăn một cái nhi mới phi thường không khách khí nói một bảy không không không nguyên đi không bằng tấu cái chỉnh lâm đàm nghĩ nghĩ có chút khó xử nói kia ngài chờ một lát trong chốc lát ta đi cấp l á o bản gọi điện thoại tốt vất vả ngươi lâm đàm tô tâm hiểu như chút được gánh nặng trên mặt tươi cười nhiều tia ấm áp hẳn là lâm đàm đứng lên ở tô tâm hiểu cúi đầu uống nước khi triều lục từ gật đầu những mày tuyên thệ thắng lợi lúc này mới xoay người chậm rãi mà ra vài phút sau lâm đàm nắm di động đi vòng q ẹ o lục từ hoài nghi nàng chính là đi nhà vệ sinh di động khả năng cũng chưa bị t h ắ p s á n g quá lại ngồi ở tô tâm hiểu bên người khi lâm đàm lắc đầu mà cười làm ra không dễ dàng a biểu tình nhẹ giọng nói tô lão sư chúc mừng ngài tiểu tổng đáp ứng rồi hành tô tâm hiểu gật gật đầu kia ngày mai buổi sáng chúng ta ước ở ta khách sạn lầu một phòng họp, một bên ăn điểm tâm sáng, một bên nói một chút hợp đồng cùng chi tiết điều khoản thế nào. Lâm Đàm thừa thắng s ô n g lên, có thể vài giờ đâu. Tô Tâm hiểu sảng khoái đồng ý, xem Tô Lão sư thời gian đi. Lâm Đàm tâm ý thuận, trở nên phá lệ dễ nói chuyện. 10 điểm đi, không thành vấn đề. Lâm Đàm lập tức điểm lục từ danh, đính một chút ngày mai buổi sáng 10 điểm đến buổi tối 6 điểm gian, khách sạn Ba h à o Đình viện phòng họp. càng nhiều xác định đồ vật. Thô tâm hiểu liền càng khó đổi ý. Lục Từ ra cửa gọi điện thoại đính phòng họp k i Lâm Đàm đem tin tức tốt này lấy h ẹ chặt hình thức báo cho thân bằng. Thân sản xuất chợt đ ứ c tin vui. Đối mặt trời xanh người đại diện Đóa Lan tỷ thật mạnh làm khó dễ khi. Càng thêm tự tin cùng t h o n g r o n g lên. Biên kịch đáp ứng xuống dưới. Đạo diễn cũng tiến vào đến hợp đồng giai đoạn. Chẳng sợ diễn viên nhất thời còn không có ký kết. Bọn họ lần này đi công tác cũng không tính bất lực trở về. Mặt sau hoàn toàn có thể chậm rãi đi tá Đóa Lan tỷ tầng tầng phong ngự. Không cần nóng nảy. thân bằng tiến thối có độ cùng đóa lan tỷ kiên nhẫn chu toàn nhìn đến lục từ đẩy cửa mà vào thậm chí bất thời giờ cùng thanh niên chào hỏi lục từ lễ phép đáp lại đi trở về tô tâm hiểu cùng lâm đàm bên người hội báo nói đính hảo lục từ cấp tô lão sư rót rượu chúng ta làm một ly khánh hợp tác chúc thuận lợi lâm đàm lập tức n â n g chén lục từ nhanh nhẹn cấp tô tâm hiểu cùng chính mình rót đầy rượu ngay sau đó cùng hai vị tỷ tỷ t r a n g cốc cùng ly tô tâm hiểu cười khách khí nói Ba người đối ẩm, đại chén rượu rơi xuống, Lục Từ mới phát hiện, trừ bỏ chính mình bên ngoài, những người khác đều không có thật sự cùng ly. Lâm Đàm cùng Tô Tâm hiểu nhìn Lục Từ chống rông chén rượu, có chút há hốc mồm. Kia chính là độ cao số rượu tây, lại xem Lục Từ mặt, mùi rượu nháy mắt phía trên, đã là đỏ thâm một mảnh, liền lỗ t h a i cùng cổ đều thượng hà sắc, mà cặp kia tiểu cẩu giống nhau ngập nước đôi mắt, trở nên có chút mê ly lời b i ế n g ngu đần trung lộ ra mấy phần mị hoặc gợi cảm. Lâm Đàm cùng Tô Tâm Hiểu nhìn nhau, lại xem Lục Từ ngồi ở trên sofa cùng ngồi thuyền giống nhau lắc nhẹ, toàn buồn cười. Tô Tâm Hiểu lập tức đi giúp chiếu cố chính mình cả một đêm đệ đệ đảo nước sôi để nguội. Lâm Đàm tắt kêu người phục vụ tiến vào, điểm ly giải rượu trà. Lục Từ mơ mơ màng màng uống nước sôi để nguội, lại mơ mơ màng màng uống chua xót sắc trà, não nội hỗn độn, m i ễ n cưỡng mới tổ chức ra một ít nội dung. Về sau người khác lại nói cụ ly, lão tử chết sống không tin, kẻ lừa đảo, đều là kẻ lừa đảo, kịch bản. tất cả đều là kịch bản chương 27 nạo mạn tinh đại hoạch toàn thắng 2 hợp 1 cảm tạ ngươi nói ngươi nốc g không nốc g ba cái nước sâu như lôi lục từ lần đầu tiên tham dự như vậy vòng nhỏ vũ trường tụ hội cùng mỹ nữ tiểu minh tinh chúng sống một cái cờ tơ vờ liền câu nói cũng chưa cùng nhân gia nói thượng chỉ lo dựa theo lâm đàm yêu cầu chiếu cố tô tâm hiểu biến kịch thực hiện chính mình chức trách kết quả đến cuối cùng toàn trường chỉ có hắn một người là say rời đi lâm đàm không yên tâm lục từ buổi tối cấp lục từ tân khai cái tiêu gian chờ đến thân bằng cùng đóa lan tỷ hoàn toàn sau khi kết thúc, nàng lại cấp thân bằng gọi điện thoại, thỉnh thân bằng từ chính mình phòng dọn lại đây cùng lục tử trụ, t h á c hắn hỗ trợ chăm sóc hạ lục tử, đừng buổi tối nôn m ử a linh tinh s ặ c đến chính mình. Đại toàn bộ thu phục khi đã là dạng sáng hai điểm nhiều, cách nhật còn muốn cùng tô tâm hiểu an điểm tâm sáng nói hợp đồng, qua loa rửa mặt, ngã đầu liền ngủ. nàng cần thiết nghỉ ngơi dưỡng sức mới có thể ở ngày hôm sau duy trì chuyên chú, đạt tới đại não phản ứng năng lực chờ trăm phần tại tuyến. đêm nay, tô tâm hiểu về nhà sau cũng không có thể ngủ sớm. đối với một cái sáng tác giả tôi nói, sở hữu xã giao hoạt động đều khả năng trở thành bọn họ sáng tác chất dinh dưỡng. nàng ngồi ở án thư, không chỉ có tự hỏi tiểu t r ố n thê cái này hạng mục đối chính mình lợi cùng tệ, càng có rất nhiều phục bàn này một đêm phát sinh hết thảy, tiếp xúc mỗi người cá tính cùng lập trường. nàng trên giấy viết viết vẽ vẽ hồi lâu, tuy rằng vẫn có rất nhiều người là xương ngủ, nàng còn vô pháp phá giải, nhưng đã có vui sướng tràn trề cảm thụ. quan sát người quả nhiên cũng là một loại lạc thú. Buông bút sau, nàng nhìn quét chính mình trang giấy thượng viết hết thảy, lục từ chi tiết phong phú nhất, bởi vì bọn họ tiếp xúc nhiều nhất, nàng cũng xem nhất minh bạch. Thân bằng, trời xanh những người này t ắ c chỉ có thô sơ giản lược hình tượng, bởi vì bọn họ tiếp xúc không nhiều lắm. Tô Tâm hiểu được đến trò chơi ghép hình rất ít, vô pháp đua ra bọn họ hoàn chỉnh nhân vật tiểu chuyện. Nhưng là Lâm Đàm, Tô Tâm hiểu mí môi, người này có điểm mâu thuẫn, cũng có chút làm nàng xem không hiểu. Lâm Đàm giống như t h ự c n h ậ Tâm, thân thiết đối nói tình hình lúc ấy làm người như tắm mình trong gió xuân, nhưng không nói lời nào khi lại thoạt nhìn phá lệ lạnh nhạt, lệ nhân n h sinh sợ. Lâm Đàm giống như t h ự c k Tiêu Nạo, g ngồi ở cờ tờ và ở đại đa số thời điểm đều đối những người khác thờ ơ lạnh nhạt, hoàn toàn không chủ động cùng người hàn huyên, chẳng sợ một mình ngồi cũng không thấy xấu hổ thần thái, ngược lại để lộ ra b ế n g h ệ mỗi người một vẻ khi trầm tĩnh ngạo khí, mà khi nàng cười ngồi vào bên cạnh ngươi khi lại có thể phóng bình tư thái. làm ngươi có bị ngâm mình ở mật đường thoải mái cảm? Tô Tâm hiểu có thể cảm nhận được lâm đàm trên người bộ thật dày thân xác. Mỗi khi lâm đàm triển lộ ra một cái diện mạo khi nàng đều ở đoán này có phải hay không lâm đàm chân thật kia một mặt. Nhưng lâm đàm trên người sở hữu hành vi đều tự nhiên mà thông thuận, kia phân thông rong làm người thức không ra sơ hở, liền thật sự rất khó tìm ra này đó là mặt nạ, này đó là chân thật. Đêm nay Tô Tâm hiểu tiếp xúc tất cả mọi người có thể bị lấy đảm đương dưới ngòi bút nhân vật viết tiếng nàng t ị c h b ả n nhưng lâm đàm lại không thể nàng thấy không rõ lắm người là khó có thể miêu tả như vậy tiểu nhân tuổi là như thế nào bộ khởi như vậy hậu bọc giáp đâu như vậy tàng khởi chân thật chính mình là vì bảo hộ mềm mại chân tình vẫn là vì công tác khi thành thạo xã giao đâu lại ngồi trong chốc lát tô tâm hiểu đem bút một l ư ợ n vớt qua di động bắt thông biên kịch bằng hữu điện thoại thời gian này đúng là nàng đồng hành nhóm nhất thanh tỉnh thời khắc thích với xã giao cùng bằng hữu hàn huyên hạ tiểu t r ố n thê hạng ngục nàng nhịn không được cố vấn bằng hữu ý kiến. ngươi cảm thấy cái này hạng mục thế nào? Hoa điểm hạng mục sao? đúng vậy. tô tâm hiểu nghĩ hoặc hoa điểm cái này công ty còn hành đi. phía trước làm cổ trang kịch thành tích còn khá tốt. tốt cái kia là năm kia hạng mục. bằng hữu không lưu tình nói, ta có bằng hữu cùng hoa điểm hợp tác quá. nghe nói bọn họ lao bản cái gì đều muốn, làm hạng mục thời điểm đặc biệt tham. làm lịch sử ngọt kịch còn muốn khảo chứng. làm vườn trường tiểu ngọt kịch còn muốn làm cường tình tiết kia một bộ, làm chức trường kịch còn muốn hướng trong thêm huyền nghi tra an tuyến, dù sao chính là phi thường khó làm. Lão bản a, ngươi gặp qua hoa điểm lão bản không? b ằ n g Hưu truy vấn. Không a. Vậy ngươi chính là chưa thấy qua tiểu trốn thê cái này hạng mục lớn nhất lực cả nga. b ằ n g Hưu thực không ủng hộ nói, bọn họ lão bản là hơi thao đại sư, bẹp hóa quản lý, biết đi. gì đều phải quản. Ngươi hiện tại cũng liền nhìn đến một cái 25 tuổi kế hoạch, mang theo một cái khác 23 tuổi sinh viên, như thế nào nghe đều không đáng tin cậy a. Lục Từ năm nay trung liền tốt nghiệp, Tô Tâm hiểu cư nhiên có điểm không cao hứng bằng h ữ u d ù n g coi kinh h ngự khí lời bình Lục t ử liền nàng chính mình cũng chưa nhận thấy được đối Lục Từ che chở. Loại người này chính là lại đây hống ngươi a, bọn họ có thể làm cái gì chủ a? Thật sự k ý n g ư ơ i mặt sau nên mở cửa phóng lão bản, Giáp Phương lão bản ba ba có thể tra tấn chết ngươi. Bằng h ữ u lời nói thâm thiế, ngươi đừng bị lừa a. Ta nghe nói Hoa Điểm ảnh nghiệp bên kia đang theo Tiểu Thị tươi viên lâm nơi duyệt thành ảnh nghiệp nói chuyện hợp tác, bọn họ cái loại này chế tác công ty lấy có tiền đồng thời làm hai bộ diễn a. Đừng đem ngươi lừa viết một đống, kết quả lấy khai không được cơ, vì từ không cho ngươi tiền. A t ô Tâm hiểu có chút chần c h ờ lên tiếng, tuy rằng bị Bằng h ữ u nói có chút không yên ổn cảm, nhưng trên thực tế nàng đối Bằng h ữ u nói vẫn là có chút không cho là đúng. Thông qua đêm nay ở chung. nàng đối lâm đàm cùng lục từ ấn tượng đều thực hảo, ngắm lại lâm đàm rõ ràng rất có cái giá một người, nhưng lục từ uống say sau, nàng giống cái trưởng bối giống nhau chiếu cố, đem say rượu sau hải tử an bài thỏa đáng. người như vậy nhất định không phải là cái người xấu. hơn nữa nàng đối tiểu t r ố n thê hạng mục cũng thật sự thượng tâm, nàng là thật sự thích, muốn làm, không được đầy đủ vì tiền. bằng hữu lời nói đổ ở nàng lực, không có làm nàng muốn từ bỏ tiểu t r ố n thê, chỉ là khiến nàng mâu thuẫn lên. cảm ơn tiểu giai. ta suy nghĩ một chút nữa. tô tâm hiểu cảm xúc có chút hạ xuống nói. đúng vậy, cái này hạng mục cũng không phải không thể làm, nhưng càng cẩn thận một chút đi. không thấy con thỏ không giải ư n g đến làm cho bọn họ trước đưa tiền, chúng ta mới b ả n sao, biết không? tiểu d a i d ặ n dò. tốt, cảm ơn thân ái. ân a, túi chào. treo điện thoại, tô tâm hiểu có chút mỏi mệt hướng đi phòng ngủ, ngã vào trên giường bắt đầu quay cuồng. rất muốn làm, lại sợ hạng mục không đáng tin cậy. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Tâm Hiểu cùng Lâm Đàm, Lục Từ ở ước hảo khách sạn phòng họp gặp mặt khi, t ự nhiên chỉ có lo lắng ngày hôm sau trạng thái không tốt sẽ ảnh hưởng phát huy Lâm Đàm là ngủ ngon. Lục Từ say rượu, vẻ mặt tiểu t ụ y Tô Tâm Hiểu đấy mắt thật dày quần thâm mắt biểu hiện, nàng khẳng định cũng trải qua nào đó làm nàng vô pháp i ê n giấc dày vò. Ngồi ở bên cạnh bàn uống cà phê khi, Lâm Đàm trà sát ly cà phê, sinh ra loại cao cấp người chơi mang theo màu tím nguyên bộ trang bị, ở Tân Thủ thôn ngược t i b ắ p t ộ i ác cảm. Tô Tâm Hiểu đọc xong lục từ đóng dấu tốt hợp đồng sau, lại đưa ra mấy cái hợp đồng chung t ì m từ không thỏa đáng địa phương, lâm đảm đều s ả n g khoái đồng ý, làm lục từ ký lục sau chiêu pháp vụ sửa chữa. Nhưng ở cái này trong quá trình, Tô Tâm Hiểu biểu tình cũng không có trở nên ra ra. Liên kinh nghiệm không đủ phong phú lục từ đều đã nhận ra Tô Tâm Hiểu do dự, nàng giống như có rất lớn tâm bệnh, khiến nàng vô pháp s ả n g khoái ký hợp đồng, cố tình khó có thể kể ra. ở Tô Tâm Hiểu đi thượng phòng vệ sinh khi, lục từ đưa ra chính mình cái nhìn. muốn hay không dò hỏi một chút đâu thỉnh nàng có điều kiện gì cứ việc mở miệng chúng ta cũng dễ nghe vừa nghe có không thỏa mãn nàng lục từ có chút lo lắng đàm phán đã muốn chạy tới thiêm hiệp ước này một bước trả giá trầm mặc phí tổn càng ngày càng nhiều hắn trở nên càng sợ bất lực trở về lâm đàm lại lắc đầu nói không cần hỏi lục từ những mày tưởng mở miệng dò hỏi vì cái gì tô tâm hiểu lại vào lúc này đi vào tới hắn đành phải cấm miệng tô tâm hiểu lại ngồi xuống Rồi dám như thế nào mở miệng nghi ngờ cái này hạng mục đáng tin cậy trình độ? Như thế nào đưa ra chính mình lo lắng? Như thế nào ở câu thông đã đẩy mạnh đến trình độ này khi vẫn biểu đạt chính mình đối hạng mục không tín nhiệm? Đông nhiên Lâm Đàm liền mở miệng, nàng không có làm t ô Tâm hiểu ham ở cảm xúc tự h á o tự mình tra tấn, sảng khoái nói thẳng: t ô lão sư, ta bên này còn có một ít việc hạng, tưởng cùng ngươi câu thông một chút. A, ngươi nói. t ô Tâm hiểu sảng khoái đem này trương trên bàn lời nói quyền giao thác. đầu tiên, ta hôm nay buổi sáng cho chúng ta sáng tác bộ phó tổng đánh một chiếc điện thoại, hắn thực tôn trọng cấp dưới kiến nghị, cho nên ở ta đưa ra tưởng cho ngài khai một gian biên kịch phòng làm việc khi hắn tỏ vẻ duy trì, ta chỉ là đưa ra một cái ý tưởng, là ta đứng ở cá nhân góc độ suy đoán, cảm thấy như vậy đối tô lão sư rất có lợi, hy vọng tô lão sư không cần cảm thấy ta nhiều chuyện. đầu tiên, hoa điểm ảnh nghiệp nhận được một ít h ạ n g mục, sẽ ưu tiên suy xét cùng tô lão sư hợp tác. lấy này bảo đảm tô lão sư biên kịch công tác ổn định tính tiếp theo công ty bên trong nhân sự pháp vụ hành chính tài vụ t r ờ bộ môn sẽ căn cứ tô lão sư nhu cầu cung cấp phục vụ tỷ như tô lão sư yêu cầu vì chính mình phòng làm việc an trí một cái làm công khu tỷ như tô lão sư cùng mặt khác công ty ký kết hợp tác khi yêu cầu pháp vụ trợ giúp từ từ lại lần nữa hoa điểm sẽ giúp tô lão sư giao năm hiểm một kim cung cấp mỗi năm du lịch đoàn kiến t r ờ phục vụ cùng công ty nội mặt khác bộ môn công nhân hưởng thụ giống nhau phúc lợi đệ tứ công ty sẽ cung cấp các loại cơ hội cấp đến ngài sẽ ở trong vòng gắng sức tuyên truyền ngài cá nhân vì ngài cung cấp các loại như ở kinh đô tham dự bữa tiệc sẽ tận lực lôi kéo ngài một khối tham gia lấy trợ giúp ngài mở rộng nhân mạch các loại vui chơi giải trí hướng đại hội chờ hoạt động ưu tiên mời ngài đề cử ngài tham gia lấy trợ giúp ngài đạt tới tương ứng cho hấp thụ ánh sáng phụ trợ ngài tạo ngành sản xuất địa vị mà ngài yêu cầu chi trả chỉ là chế tác kịch bản ưu tiên bán cho Hoa Điểm chế tác ngài vẫn cứ có thể cùng mặt khác công ty hợp tác kịch bản sáng tác chỉ có Hoa Điểm giúp ngài giới thiệu hạng n g ụ c ngài yêu cầu chi trả 7% chia làm ngài chính mình tìm kiếm đến hạng n g ụ c ở thông báo công ty lúc sau có thể tự do ký hợp đồng thao tác đương nhiên muốn lấy phòng làm việc danh nghĩa ký hợp đồng nước chảy phải đi công ty nay phân hợp đồng đối với yêu cầu sáng tác tài nguyên Hoa Điểm ảnh nghiệp tới nói cũng là rất có lợi chỉ là song thang dưới Tô Tâm hiểu đối này phân hợp đồng nhu cầu càng trọng. Một cái còn không có ở phim ảnh vòng c ắ m dễ biên k ị c h thậm chí là một cái đã c ắ m dễ biên k ị c h Nếu có thể ở không tuổi điều kiện cùng tương đương tài nguyên hợp đồng h ạ dựa vào một nhà công ty điện ảnh, tuyệt đối là thực tốt lựa chọn. Hoa Điểm tuy rằng không phải công ty lớn, nhưng ở quốc nội phim ảnh chế tác công ty chúng cũng có thể bài tiến kiếp trước. Đặc biệt Hoa Điểm còn có thâm quyến Inter n e t đại sưởng đầu tư, ổn định tính k ỳ t h ậ t phi thường cường. Tô Tâm hiểu có thể nghi ngờ lão bảng tiểu Việt khó làm. lại không thể hoài nghi hoa điểm nhà này công ty giá trị ở nghe được lâm đảm từng đ i ề u bày ra nội dung sau tô tâm hiểu đã hoàn toàn kinh ở trên chỗ ngồi nàng chính mình cũng không từng đối tương lai trước nghiệp làm ra như thế vạn toàn quy hoạch lâm đảm cư nhiên cứ như vậy đem bánh nướng lớn ném tới rồi nàng trước mặt bị ích lợi t ạ p t r ậ n mắt há hốc mồm thẳng đến lâm đảm cười dò hỏi nàng có hay không ý đồ tô tâm hiểu mới khó nén kinh hỉ nói đây là ngươi cá nhân ý tưởng vẫn là lão bản bên kia thật sự có thể thông qua Ta cấp trên là công ty sáng tác bộ phó tổng, tại đây sự kiện thượng, hắn có thể làm chủ. Lâm Đàm lại cười nói. Trên thực tế, nàng buổi sáng cấp l i ê u Tín Dương gọi điện thoại lúc đầu, hắn vẫn là có chút chần chừ. Nhưng nàng đối hắn nói phía dưới như vậy một phen lời nói, lấy công ty danh nghĩa cấp biên kịch mở phụ thuộc phòng làm việc, nối tiếp phụ trách nhất định là nội dung sáng tác bộ, mà nội dung sáng tác bộ người phụ trách là ngươi l i ễ u Tín Dương. Nói cách khác, mở phòng làm việc càng nhiều, ngươi l i ễ u Tín Dương quyền lợi liền càng nhiều. Nội dung vĩ vương vẫn là quốc gia của ta ngành giải trí hiện trạng ngươi cầm giữ ở này một hồi về sau nói không chừng muốn lao bảng kiều việt trái lại ủy lại ngươi hơn nữa mở biên kịch phòng làm việc đối với ngươi nhân mạch mở rộng cùng ngành sản xuất địa vị đặt có tính quyết định xúc động tác dụng như vậy chuyện này nguyên bản không nên ta nói ra liễu tổng ngài hẳn là chủ động mạnh mẽ thúc đẩy mới đúng a lúc sau liễu tín dương chỉ trầm ngâm mười mấy giây liền lớn tiếng t ỏ v ẻ nàng có thể lập tức cùng tô tâm hiểu hứa hẹn. Chuyện này bao ở trên người Hán, ích lợi vĩnh viễn là nhân loại lớn nhất động lực nơi phát ra. Kia, Hảo Ha thật là cảm ơn Lâm Đàm. Tô Tâm hiểu có chút ngượng ngùng nói, nghĩ đến phía trước chính mình còn có chút nghi ngờ Lâm Đàm cái này người trẻ tuổi đáng tin cậy trình độ, lập tức sinh ra lòng ấy nấy. Hành, k i a Lục Từ ngươi đem ta vừa rồi nói bày ra Hảo, c h i ệ Pháp Vụ bên kia, thỉnh bên kia bắt đầu chuẩn bị hợp đồng đi. Có bất luận cái gì nghi vấn, tùy thời tìm ta câu thông là được. Lâm Đàm hạ lệnh nói. Lục Tư bị nàng quyết đoán kinh đến, cái này hiệu suất cũng quá mức cao. Như thế nào đống nhiên cục diện liền thay đổi, không chỉ có là phải vì tiểu t r ố n thê thêm t h ê biến kịch, càng là phải vì công ty thêm một cái phòng làm việc đâu. Lại xem tô tâm hiểu biểu tình, mới vừa rồi nghi ngờ đã không thấy, nàng hoàn toàn bị Lâm Đàm mang nhập đến một thế giới khác, bắt đầu tự hỏi tân công tác hoàn cảnh khả năng cho chính mình mang đến biến hóa đi. Lâm Đàm, Lâm Đàm, giá hỏa này như thế nào luôn là như vậy ngoài dự đoán mọi người đâu? Lục Từ đảo qua say rượu về vải, phấn chấn theo tiếng. Lúc sau liền mở ra hồ sơ, bắt đầu nghĩ hợp đồng nhu cầu. Mặt khác Lâm Đàm thân thể vẫn cứ ngồi thẳng tắp, hiển nhiên nàng lời nói còn chưa nói xong, nàng biểu tình biểu hiện, nàng mặt sau vẫn có rốt cuộc nói muốn nói. Tô Tâm hiểu cùng Lục Từ không hẹn mà cùng bày ra chăm chú lắng nghe chuyên chú tư thái. Buổi sáng ta cấp lãnh đạo gọi điện thoại thời điểm, còn nói một khác sự kiện. Ta cũng thỉnh pháp vụ đồng sự, khẩn cấp giúp ta ra một cái phụ gia điều khoản. Lâm Đàm từ bên người một s ắ p văn kiện trung chỉnh trọng lấy ra tờ giấy, b ã i ở tô Tâm Hiểu trước mặt. kịch bản toàn bộ viết xong, thuận lợi bán phiên sau, sẽ cho tô lão sư phát một phần tiền thưởng bao. lấy này phân tiền thưởng hình thức, đem tô lão sư kịch bản giá cả, b ổ đến mỗi tập 18.000 n g u y ê n Tô Tâm Hiểu ngơ ngẩn, nàng hoàn toàn phản ứng không kịp. nàng đều đã đáp ứng ký hợp đồng, giáp phương như thế nào còn sẽ lấy ra c à n g cao phúc lợi cấp đến nàng. đây là Lâm Đàm hoàn toàn không cần chi trả phí t ổ n a. Lâm Đàm. Tô tâm hiểu đọc nhanh như gió đảo qua này phân bổ sung hiệp nghị, h o á n g váng đầu h ồ hồ, bị tiền tài đại l ệ bao t ạ p mặt đỏ thay hồng. Tô lão sư, ta làm việc chính là như vậy, có thể trả giá 100 t phân, ta liền sẽ không chỉ cấp 80 phân. Ta dốc túi tương thụ, cũng hy vọng Tô lão sư có thể đối xử tử tế tiểu t r ố n thê. Chúng ta đều lấy ra toàn bộ chân thành cùng lực lượng đi đối đại đối phương, đồng tâm hiệp lực, dốc hết sức lực đi đem tiểu t r ố n thê làm tốt. Lâm Đàm ngữ tốc thông thả. biểu tình cũng xưa nay chưa từng có trinh trọng. tô tâm hiểu cảm thấy chính mình tâm bị khẩn nắm chặt h ạ n g ự c phồng lên, tràn đầy cảm động. tiến vào xã hội sau, nàng hồi lâu chưa cảm thụ quá như vậy nhiệt huyết cảm xúc. cảm ơn ngươi, lâm đàm, ta sẽ lấy ra chính mình sở hữu tài hoa cùng năng lực. tô tâm hiểu d ố i thẳng lưng, trên mặt tươi cười thu liễm, hồi lấy đồng dạng trang trọng. lúc này lục từ đống nhiên ngẩng đầu, chen vào nói nói, pháp vụ bên kia dựa theo tô lão sư yêu cầu, đem tu hảo hợp đồng chia ta. Lâm Đàm nhìn về phía Tô Tâm Hiểu, kia Tô Lão sư không bằng hôm nay liền ký này phân hợp đồng. Tô Tâm Hiểu trong lòng trên thực tế còn có một ít nghi ngờ, tỷ như này phân hợp đồng không có dự chi kim. Tỷ như Lâm Đàm tuy rằng nói cấp thêm vào tiền thưởng, nhưng nếu muốn bắt được cái kia tiền, tiền đề điều kiện đến là hạng mục có thể thành. Vạn nhất hạng mục bởi vì những người khác nguyên nhân không có thể bán phiến thành công, nàng kịch bản chẳng sợ viết lại hảo, cũng vẫn là lấy không được cái này tiền, mà mở phòng làm việc sự. đến bây giờ rốt cuộc còn không c ó hoàn toàn chứng thực, lập tức giai đoạn liền như cũ chỉ là cái bánh nướng lớn mà thôi. cấp tiểu t r ố n thê viết kịch bản hợp đồng, lại là thật thật tại tại muốn lập tức ký tên. nhưng lâm đàm đã lấy ra nhiều như vậy thành ý, vì được đến này đó ích lợi, tô tâm hiểu nguyện ý gánh vác nhất định lượng nguy hiểm. h ù n g chi chỉ cần nàng viết ra phía trước 5 tập kịch bản, thả công ty bên trong xét duyệt thông qua, nàng là có thể bắt được kia 5 tập tiền, lúc sau cũng là 5 tập 5 tập chi trả tiền nhuận bút. Nguy hiểm bất quá là bị hoa điểm thiếu năm tập kịch bản tiền, xá không dưới hài tử, bộ không lang. Đây là kinh thương. Tám vạn năm nguy hiểm, nàng nguyện ý gánh vác. Hảo, tô tâm hiểu cười chiều lâm đàm gật đầu, ngược lại lấy ra chính mình thân phận chứng đưa cho lục tử, nói, thỉnh đem hợp đồng đóng dấu xuất hiện đi. Lục tử nhất thức tam phân, lâm đàm dạn dò. Hảo, lục tử nhẫn mại hạ hương phấn cảm xúc, xoay người chạy ra đi đóng dấu hợp đồng. Đây là hắn lần đầu tiên toàn bộ hành trình tham dự hạng nhất công tác, huống chi đây là cỡ nào quan trọng một lần hợp tác c a liền phải thành công, liền phải thành công. 8 phút sau, đ ư ơ n g Tô Tâm hiểu hoài quyết tuyệt tâm tình, ký xuống cùng Hoa Điểm ảnh nghiệp lần đầu tiên hợp tác hợp đồng khi, Lâm Đàm lại đ ỗ n g nhiên r u ỗ i tay ngăn chặn hợp đồng, m ặ t khác hai người đồng thời ngẩng đầu, lại làm sao vậy? Ta lại nghĩ đến một sự kiện. Lâm Đàm nhún m à y nàng nhìn mắt Tô Tâm hiểu t h ê m ở trên hợp đồng tài khoản ngân hàng, hít sâu một hơi, Tô Lão sư. Hoa điểm ảnh nghiệp chưa từng có quá cấp biên kịch chi trả dự chi kim tiền lệ, ta còn đếm thử cùng pháp vụ cùng tài vụ câu thông này hạng nhất điều lệ, nhưng đều bị b ắ t bỏ. A, không có việc gì. Thô Tâm hiểu khoan dung nói, cái này hạng mục là ngươi phụ trách đi. Ân, nội dung này một khối đúng vậy. Lâm Đàm gật đầu, ngươi sẽ từ đầu phụ trách đến đuôi đi. Thô Tâm hiểu lại hỏi, sẽ, cái này hạng mục ta không chỉ có là kế hoạch, vẫn là một nửa biên kịch. Lâm Đàm muốn tham dự kỳ thật xa không ngừng kịch bản sáng tác phân đoạn, chỉ cần có người ở, ta làm. Tô Tâm Hiểu trong giọng nói tràn đầy thành thật với nhau. Lâm Đàm nhìn thẳng Tô Tâm Hiểu đôi mắt, k h e môi thông thả nhất lên, cảm ơn Tô Lão sư. Ta là tưởng nói, ta lấy ta cá nhân thân phận, hướng ngươi chi trả 51.000 n g u y ê n dự chi kim, chờ ngươi thu được đệ nhất bút tiền nhuận bút sau, lại trả về cho ta. Cứ như vậy, ngài ở sáng tác khi, càng thêm an tâm. lấy này bảo đảm ngươi hoàn hoàn toàn toàn không có nỗi lo về sau nói lâm đàm móc di động ra c ơ lật mở chính mình chi phó bảo lục từ đã không biết đây là chính mình lần thứ mấy khiếp sợ tô tâm hiểu cũng quên mất đây là chính mình lần thứ mấy trợn mắt há hốc mồm đương lâm đàm đã bắt đầu hướng khoanh tròn thua kim nạch tô tâm hiểu mới hồi phục tinh thần lại nàng duỗi tay ngăn chặn lâm đàm thủ đoạn cảm động lại ngượng ngùng nói không cần lâm đàm ta tin ngươi chỉ cần ngươi ở cái này h à n g ngục ta an tâm Không cần như vậy, không có việc gì, tô lão sư. Lâm Đàm mỉm cười đẩy ra, tô tâm hiểu tay, ta cũng tin tưởng chính mình, cho nên ta mới dám cho ngươi chuyển tiền. Ta tin tưởng chính mình ánh mắt, tin tưởng chính mình phán đoán, cho nên tin tưởng cái này hạng mục sẽ thuận lợi đẩy mạnh, cũng tin tưởng tô lão sư có thể hoàn mỹ viết hảo cái này kịch bản. Ta đánh cái này tiền cho ngươi, chính là làm ngươi giúp ta bảo quản mấy ngày, này đó tiền quá 2 ngày liền lại về rồi. Nói, nàng đã thua xong con số, nhanh tay điểm đánh xác nhận. dây tiếp theo, tô tâm hiểu di động phát ra nhắc nhở âm, tiền t à i đến trướng mỹ diệu thanh âm ở toàn bộ phòng họp trung hồi tưởng. lâm đàm, ngươi như vậy, ta quá ngượng ngùng tô tâm hiểu mặt đỏ dần. ngượng ngùng đương nhiên là thật sự, nhưng này ở giữa, đích s ắ c cũng hỗn loạn vui vẻ, nàng đấy lòng cuối cùng về điểm này băn khoăn cùng lo lắng, đã hoàn hoàn toàn toàn biến mất. lâm đàm một hồi thao tác, không chỉ có cho nàng liền chính mình cũng không dám tưởng hảo điều kiện, còn giúp nàng gánh vác thật lớn nguy hiểm. ai có thể nghĩ đến? sẽ có chuyện tốt như vậy v u n g xuống đến nàng trong sinh hoạt đâu, lâm đàm đem nàng hoàn toàn hong ở ấm áp cảnh xuân, trăm phần trăm vừa lòng, trăm phần trăm sung sướng là nàng giờ phút này cảm thụ. tô tâm hiểu mắt hàm chứa cảm động cùng đầy đủ tình cảm, tại đây một khắc, lâm đàm chính là nàng tô tâm hiểu quá mệnh bạn tốt. sau này ngày lễ ngày tết đều phải dâng hương tặng lễ cái loại này. nay một cái buổi sáng, tiểu trốn t h ê kịch bản hợp đồng trọn vẹn ký kết. Tô Tâm hiểu cấp lâm đàm viết một cái thu được tiền nhuận bút sau lập tức trả về tiền nợ tờ giấy, lục từ là nhân chứng. Ba người thôi bôi hoán trảng, khí thế ngất trời ăn một đốn lửa lớn nổi sau, vui mừng khôn xiết từ biệt. Nhìn tô Tâm hiểu rời đi, lục từ thu hồi ánh mắt, thường thường quét vài lần lâm đàm. Ngươi láo xem ta làm gì? Lâm đàm hỏi. Có thật nhiều lời nói muốn hỏi, lục từ như thế trả lời. Ngươi hỏi bãi. Lâm đàm cười, sự tình làm xong, nàng một thân nhẹ nhàng. Ta ngẫm lại. Lục Từ bắt đầu tổ chức ngôn ngữ, Lâm Đàm kiên nhẫn chờ đợi. Hai người x ó n g vai hồi khách sạn, đường xá đại khái 10 phút, đủ hán tưởng. Một phút sau, Lục Từ mở miệng, vừa mới bắt đầu nói hợp đồng thời điểm, ta nhìn ra nàng vẫn có điều nghi ngờ, lúc ấy ngươi nói không cần hỏi nàng nơi nào không hài lòng, ta chính là muốn biết, vì sao không hỏi đâu. Hà t ấ t muốn nghe nàng nhu cầu, sau đó làm vô ý nghĩa sẽ rất đâu. Ta b à y ra ra ta có thể cho nàng thấy được vừa lòng, sẽ chính mình thanh trừ cảm xúc. Như vậy câu thông phương thức, chẳng lẽ không càng thoải mái sao? Lâm Đàm hỏi lại. Lục Tử nhíu mày, không đúng đi. Hắn không có bị l u pháp, trái lại hỏi nàng, ngươi không sợ nàng muốn chỉ là một đồng tiền, ngươi lại cho nàng hai khối sao? ă n nhiều mệt ta. Lâm Đàm cười khẽ. Lục Tử, ta ở ngươi trong mắt có phải hay không một cái đặc biệt k h ắ c biệt, đặc biệt khó làm đàm phán đối tượng, chính là cái loại này h ù n g hổ do người, không cho người khác một chút khả thừa chi cơ tản nhận nữ nhân hình tượng. Lâm Đàm m ế t hắn, Lục t ư cứng họng, Ân, nhiều ít có điểm đi. Rốt cuộc mấy ngày nay đi theo nàng, nàng vẫn luôn đều liệu sự như thần, đem mọi người đ ù a bỡn với cổ trưởng bên trong, phảng phất không ai có thể thoát được quá tay nàng lòng bàn tay. n g ư ờ i như vậy, không nên là đem mọi người nắm chặt gắt gao, tuyệt không làm bất luận kẻ nào chiếm chính mình một chút tiện nghi người sao? Lâm Đàm chừng hắn liếc mắt một cái, mới không sao cả nói. Hà tất cùng tư bản xảo trá thông đồng làm bậy, k ỹ xảo là vì đạt thành mục đích. nhưng không cần quá độ sử dụng chỉ cần mục đích có thể đạt thành chúng ta có thể lợi nhuận là đủ rồi không cần áp bức người khác đến cực hạn thở dài lâm đàm vũ v ô lục từ bả vai c ả m khái ở đạt thành mục đích ở ngoài nhiều giữ lại chính mình càng tốt đẹp bộ phận đi công bằng s ẵ n s à n g khoái khoái đương cái khẳng khái người tốt thế giới này đã đủ sốt ruột chúng ta vẫn là phải học được ở trong kẽ hở giữ lại chính mình đối chính mình tán thành để lại cho chính mình một cái đáng giá bị thưởng thức chính mình Lục Từ hơi hơi ngơ ngẩn, hắn chưa thấy qua như vậy Lâm Đàm trở nên nhu hòa xuống dưới, không hề bén nhọn, giống cái chết nhân, có điểm tăng thương, còn có vấn đề sao? Lục Từ tiểu bằng hữu phía trước nhìn đến khách sạn, Lâm Đàm quay đầu cười hỏi: Có, kia hỏi m a u đến khách sạn, hỏi đáp phân đoạn liền kết thúc n g a Nang Liên phải trở về hào hào ngủ t r ư a Ai cũng đừng nghĩ chậm trễ nàng ngủ hương hương ngủ t r ư a kia hợp đồng đóng dấu ra tới sau. t ô lão sư đều đáp ứng ký hợp đồng, ngươi vì cái gì còn phải cho nàng ra dự chi à? Lục Từ xem một cái khách sạn đại lâu, vội mở miệng. Chúng ta đều làm được cái này phân thượng, Hà t ấ t còn muốn cho nhân gia cảm thấy có tỷ vết đâu? Làm gì không dứt khoát làm được mãn phân? Nàng mỉm cười hỏi lại. Nàng thưa ta tỉnh, có thể tiếp thu không có dự chi nguy hiểm. Cứ như vậy, ta chẳng phải là cũng muốn thừa nàng t ì n h Lục Từ nghe ra nàng ý tứ, nàng chính là muốn cho tô tâm hiểu trăm phần trăm thiếu nàng nhân tình. nên nói nàng quá mức kiêu ngạo đâu, vẫn là quá mức tùy hứng đâu. phía trước hắn vẫn luôn cảm thấy nàng hầu tinh hầu tinh, làm việc viên dung tổ đỉnh, một chút đ ể x ó t không có, ai cũng đừng nghĩ chiếm nàng một chút ít tiện nghi. nhưng hôm nay, hắn lại đánh nghiêng phía trước ý tưởng.